t r ư ờ n g một trăm mười bảy trưởng khống giả xuất thủ t r ư ờ n g một trăm mười bảy trưởng khống giả xuất thủ không có sương mù cản trở tôn ngộ không một đoàn người tiếp tục xuất phát trên đường đi không còn có gặp được cái kia thần bí n h ỉ non đông thanh cùng những cái kia vô hình vô chất côn trùng phía trước chính là lối ra dưới tình huống bình thường hẳn là có hai cái cự nhân thủ vệ đợi lát nữa ta phụ trách đối phó cái kia hai cái cự nhân mọi người chỉ cần đợi tại ta siêu giới hạng vực bên trong cũng không cần lo lắng cự nhân loại kia không gian trồng chất thủ đoạn tôn ngộ không dừng bước lại thật tình nghiêm túc nhìn xem mọi người nói kiếm vô ngân lý bình an t ă ngư bạch lộc bọn người nhẹ gật đầu đối mặt thập duy sinh mệnh thủ đoạn bọn hắn không có chút nào phản kháng biện pháp chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tôn ngộ không t r ê n thân sứ giả yên tâm chúng ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi lý bình an mở miệng nói ra đã trải qua lúc trước một màn những n à y đến từ từng cái vũ trụ giới giới chố t thể, đã khôi phục tự tin cho dù là đối mặt thập duy sinh mệnh trên mặt của bọn hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi cùng bất an không sai sứ giả ngươi c ứ yên tâm xuất thủ chúng ta tin tưởng ngươi kim hống nết miệng cười nói trong ánh mắt tràn đầy đối với tôn ngộ không tín nhiệm cảm nhận được mọi người tín nhiệm tôn nộ không trên khuôn mặt cũng thoát ra tự tin t h ầ n s á c phá tôn nộ không thân hình thoát một cái trong tay như ý kim cô đồng mang theo lực lượng cường đại đột nhiên đánh tới hướng kết giới chỉ n g h e quanh một tiếng kết giới trong nháy mắt xuất hiện một cái vết nước tôn nộ không bọn người đồng thời hướng phía v ế t nước phóng đi bọn hắn muốn tại vết nước khép lại chỗ đó rời đi kết giới cấm khu kết giới cũng không cường đại cái này thậm chí cũng không tính là làm một cái phòng ngự kết giới mà là một cái đưa đến cảnh cáo tác dụng kết giới khi kết giới phá vỡ trong nháy mắt hai cái cự nhân thủ vệ lập tức cảnh giác bọn hắn túi đầu nhìn về phía kết giới sau đó liền thấy được một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh t ị c h diệt thật vũ tôn nộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô đồng bụng ra hướng thẳng đến hai cái cự nhân đập lên người đi là những cái kia đê duy sinh mệnh bọn hắn làm sao có thể còn sống hai cái cự nhân thủ vệ kinh hãi bọn hắn b ộ i vàng triệu hồi ra hai kiện tạo hình kỳ dị vũ khí đối với tôn nộ g không bọn người phát khởi công kích không gian chung quanh bắt đầu chấm chất mắt thấy là phải đem tôn nộ g không bọn người b â y khốn tôn nộ g không trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra hảo quăng chói sáng chung quanh tản mát ra một cô ba động biển ảo siêu giới hạn vực siêu giới hạn vực vừa ra chung quanh trồng chất không gian trong nháy mắt đình trệ sau đó tại hai cái cự nhân thủ vệ ngạc nhiên trong ánh mắt tôn ngộ không một gậy bùng ra đem hai cái cự nhân thủ vệ đập bay đến giữa không trung hai cái cự nhân thủ vệ thần sắc h ã i nhiên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin mê mang theo tịch diệt chân vũ lực lượng tại trong cơ thể của bọn hắn bộc phát thân thể của bọn hắn bắt đầu phân giải cuối cùng chỉ còn lại có hai bộ tàn thi rơi xuống trên mặt đất trên mặt đất lưu lại hai cái sâu cạn không đồng nhất v ớ t lõm nhanh đi theo ta tôn nộ không tiện tay đem cự nhân thi thể trong tay cái kia hai kiện kỳ dị vũ khí c u ố n vào trong tay sau đó mang theo đám người phi t ố c hướng phía một phương hướng khác bay đi bọn hắn muốn tại luyện mục cường giả đến trước đó trốn vào một khu vực khác trong đại điện hùng mỹ tam đại trưởng khống giả ngay tại đối ẩm phía dưới cổ huyền tôn thanh l u tôn cùng tử hy tôn chính quỷ trên mặt đất chờ đợi trưởng khống giả bọn họ thẩm phán thời gian từng chút từng chút trôi qua cổ huyền tôn ba người sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhận trưởng khống giả bọn họ càng là trầm mặc trong lòng bọn họ liền càng là sợ hãi cùng bất ăn từ khi ba người phát hiện lưu tại cựu duy sinh mệnh bên trong c ấ m chế tiêu tán đằng sau liền lập tức đem tin tức này h ồ i báo cho ba vị trưởng khống giả nhưng mà đang nghe ba người báo cáo đằng sau ba vị trưởng khống giả nhưng không có cho bất luận cái gì trả lời chắc chắn đã không có tiếp tục thúc giục bọn hắn tiến về cấm khu xem xét cũng không có bị bỏ để bọn hắn tiến về cấm khu mệnh lệ uy bồi dưỡng một cái tôn vũ cảnh không dễ dàng nếu không liền tha thứ bọn hắn lần này đi trên bài cao một cái thần sắc đ ạ m m ạ n cái chán có một cái hàng mười tấn ký nam tử mở miệng nói ra người này chính là tam đại trưởng khống giả một trong tốn hắn trưởng quản l ấ y luyện n g ụ c tốn bực ngọn núi thanh đu tôn đúng là hắn bộ hạng trường khống giả quý liếc qua quý gối trên đại điện cổ huyền tôn ba người thư lệnh một tiếng bất quá nhưng cũng không có phản bác dù sao chính như trường khống giả tốn lời nói bọn hắn bồi dưỡng một cái tôn vũ cảnh cũng không dễ dàng quý ngươi nói thế nào trường khống giả quý đem ánh mắt nhìn phía một cái khác trường khống giả tốn ánh mắt cũng đồng thời rơi vào một cái khác trường khống giả trên thân trường khống giả quý cười nhạt một tiếng nói ra nếu hai vị trưởng khống giả đều cảm thấy n h ư mà quý lời nói vẫn chưa nói xong ba người ánh mắt liền đồng thời nhìn phía phương đông không chỉ có là ba người bọn họ v y gối trên đại điện c ổ huyền tôn ba người lúc này cũng một mặt khiếp sợ ngẩng đầu lên ba vị trưởng khống giả thân ảnh đồng thời biến mất trên đại điện c ổ huyền tôn ba người mặt như m à u đất thân thể không nhịn được run r u dậy nhanh tôn nộ không bọn người tốc độ cao nhất chạy về phía một khu vực khác cũng may hai mảnh khu vực khoảng cách cũng không xa rất nhanh bọn hắn liền thấy được hai cái mệt mỏi muốn ngủ cự nhân thủ vệ cự nhân thủ vệ cũng nhìn thấy tôn nộ không bọn người bọn hắn lẫn i nhau trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc đi chết đi tịch diệt chất vũ tôn nộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô bổng đột nhiên đọc xuống hai cái cự nhân thủ vệ thấy thế vội vàng g ơ lên trong tay kỳ dị vũ khí muốn chế ngự tôn ngộ không bọn người nhưng mà tại siêu giới hạn mực tác dụng d ư ớ i hai cái cự nhân vũ khí trong tay hoàn toàn mất đi tác dụng bọn hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trơ mắt nhìn xem tôn ngộ không như ý kim cô đồng trong mắt bọn hắn phóng đại quanh một gậy xuống d ư ớ i hai cảnh giới này chỉ tương đương với đại vũ trụ chủ, chủ cự nhân thủ vệ trong nháy mắt v ấ n l ạ c tôn ngộ không theo thường lệ quấn lên hai kiện quái dị vũ khí sau đó hướng phía phía trước khu vực chạy như bay gian giáp g kết giới tại tôn nộ g không lực lượng bên dưới bị trực tiếp đụng nát mắt thấy bọn hắn liền muốn thành công tiến vào cầm k h u đột nhiên tôn nộ g không cảm giác thân thể cứng đở siêu giới hạn b ự c trong nháy mắt phá thoái phúc tôn nộ g không phun ra một n g ụ máu m tươi máu tươi như ngừng lại không trùng hết thẻ chung quanh tại thời khắc này tất cả đều đình chỉ vận chuyển ba cái thân thể cao lớn xuất hiện vẹn vẹn chỉ là khí thế liền đem tôn nộ không bọn người tất cả đều như ngừng lại nguyên điện g ư ờ i xuất thủ so cổ huyền tôn còn cường đại hơn tôn nộ không chấn động trong lòng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lần này xuất thủ thế mà không phải cổ huyền tôn mà là so cổ huyền tôn nhân vật càng mạnh mẽ ngay tại tôn nộ không bọn người cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong cấm khu chuyển đến đem tôn nộ không bọn người tất cả đều hút vào cấm khu đáng chết cấm khu bên trong đến tột cùng là quái vật gì thế mà lại có thể từ trong tay chúng ta cướp người ba vị trưởng khống giả trong mắt lóe lên một vòng v ẻ kinh ngạc bọn hắn l i ế n nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được bất an bọn hắn tọa chấn luyện một thời gian dài như vậy bảy đại cấm khu tất cả đều im lặng nhưng hôm nay liên tục hai cái không là ba cái cấm khu xuất hiện dị tưởng cái này khiến trong lòng bọn họ cảm nhận được bất an mãnh liệt chương một trăm mười tám trên mặt của ta có cái gì bành tôn nộ g không bọn người nặng nề mà rơi vào một mảnh trên đất hoang mỗi người trên thân đều dính đầy bùn đất màu n â u khi tôn nộ g không đem nhiễm bùn đất tay cầm đến trước mắt thời điểm lập tức biến sắc mọi người coi chừng bùn đất này bên trong chứa một cố lực lượng kỳ quái không nên bị nó xâm nhập thể nội tôn nộ g không nhìn qua tản ra nhàn nhạt lực lượng tà ác bùn đất vội vàng mở miệng nhắc nhở mọi người đồng thời thôi động lực lượng đem trên thân nhiễm bùn đất toàn bộ đánh sơ xác kiếm vô n phía phía, gặp â n mộ hư ảnh xuất hiện đám người cuối cùng là thở dài một hơi vừa rồi loại kia cảm giác tuyệt vọng bọn hắn cũng không muốn lại thử chư vị tình huống có biến các ngươi khả năng cần phải ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian mộ thanh â m cùng thường ngày có một chút khác biệt cho dù nó đã tận lực che giấu có thể tôn nộ không bọn người còn có thể nghe ra nó trong thanh â m để lộ ra suy yếu tôn nộ không trầm giọng nói mộ đ ạ o hữu ngươi thật giống như thủ thương mộ hư ảnh trầm m ặ t một hồi nói ra không dối gạt các vị đ ạ o hữu ta đích xác thủ thương vì đem bọn ngươi đưa vào cấm khu này ta vận dụng một loại quản không có hoàn toàn nắm giữ lực lượng bây giờ gặp phản vệ trong thời gian ngắn đều sẽ không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào mộ thanh â m để đám người nghĩ đến vừa rồi một màn kinh khủ kia bọn hắn thê mới biết vừa rồi cố hấp lực k ì a đúng là thủ lĩnh âm thầm ra tay tôn nộ không trong lòng đồng dạng tràn đầy trấn kinh hắn cũng không có nghĩ đến mộ thực lực dĩ nhiên cường đại như thế cường đại đến có thể từ luyện n g ụ c tam đại trí cường giả trong tay đem bọn hắn cứu đi. cho dù mộ bởi vậy bỏ ra cái giá không nhỏ nhưng như thế thực lực khủng bố hay là để đám người khiếp sợ không thôi mộ phản phất đã nhận ra đám người trấn kinh nó bình tĩnh nói các vị đạo hữu yên tâm m ả n h khu vực này cho tới nay đều không có phát sinh qua bất cứ dị thường nào các ngươi ở chỗ này tạm thời là an toàn đợi ta khôi phục đằng sau liền có thể đem c h ư bị tiếp nhập căn cứ sau khi nói xong câu đó thư ảnh chậm rãi tiêu tán nhìn xem bay xuống ở trong tay mộ phụ tôn ngộ không khẽ nhữ mày sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người khác sau đó chúng ta khả năng cần tại mảnh khu vực này dừng lại một đoạn thời gian các vị đạo hữu có thể có kiến nghị gì tôn ngộ không mở miệng hỏi cứ việc mộ nói mảnh khu vực này cho tới nay cũng không có cái gì dị t h ư ờ n g nhưng hắn trong lòng minh m ạ c h trước kia những địa phương này không có dị t h ư ờ n g rất có thể là bởi vì có sư phụ hối hận uy hiếp nhưng hôm nay sư phụ hối hận đã biến mất ai cũng không xác định mảnh khu vực này là có hay không sẽ không phát sinh chuyện kỳ quái gì lý bình an nhìn về phía b ô n phía lắc đầu nói ra ta có một loại dự cảm bất t ư ở n g ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi trước những n à y màu nâu thổ địa lại đến thương thảo sự t ì n h khác nghe thấy lời ấy kiếm b ô ngân tăng ngư bạch lộc tuyết lưu hình bọn người nhao nhao đồng ý bọn hắn cũng cảm thấy mảnh này màu nâu thổ địa có chút kiếp người tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra t ố t chúng ta rời khỏi nơi này trước tìm địa phương an toàn lại đi thương nghị nói xong tôn nộ không nhìn phía nơi xa phía trước nhìn không thấy bờ tất cả đều là cái này màu nâu thổ địa cho dù là lấy nhãn lực của hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn thấy cuối cùng trước lên đường đi tôn nộ không hít sâu một hơi dẫn đầu hướng phía phía trước đi đến kiếm vô ngân bọn người theo sát phía sau một đoàn người dần dần biến mất tại bên mông phía trên đại điệp ở ngoài c ấ m khu ba vị trưởng khống giả thần sắc nghiêm trọng con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m c ấ m khu vừa rồi nguồn lực lượng kia để bọn hắn cảm nhận được đã lâu sợ hãi tuấn quỷ các ngươi cảm nhận được sao c ố này nguồn gốc từ c ấ m khu lực lượng đến tột cùng là cái gì trưởng khống giả quý thần tình nghiêm túc trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng hai vị khắc trưởng khống giả lẫn nhau cuối cùng hay là t r ư ở n g khống giả quỳ mở miệng trước nói cấm khu bí mật có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hai vị các ngươi nói chuyện này chúng ta làm như thế nào báo cáo báo cáo nếu là báo cáo chúng ta mượn nhờ món đồ kia tiếp dẫn kiểu duy sinh mệnh sự tình coi như không dối gặt được nhất là cấm khu biên hóa rất có thể cùng những cái tiêu kiểu duy sinh mệnh có quan hệ trường khống giả tốn thần sắc phức tạp nói bọn hắn mượn nhờ phía trên giao cho bọn hắn chấn áp cấm khu bảo vật dùng để đả thông thập duy vũ trụ cùng k i u duy hư không ở giữa thông đạo để k i u duy sinh mệnh tiến vào luyện mục vì bọn họ làm việc sự tình một khi bại lộ bọn hắn đều sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt giám sát sứ nhanh đến trưởng khống giả quý mở miệng nói trong ánh mắt của hắn l ó e ra một vòng hạ quang tại bọn hắn đến trước đó nhất định phải xóa đi tất cả vết tích trưởng khống giả quý xoay người sâu kín nói ra liên để cổ huyền bọn hắn đến phụ trách xử lý chuyện này đi vừa rồi nguồn lực lượng kia mặc dù cường đại nhưng hẳn là nhận lấy một loại nào đó hạn chế nếu không vừa rồi nó cũng không cần gấp gáp như vậy lui đi ba vị trưởng khống giả biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại thanh âm tại nguyên chỗ quanh quẩn thật lâu không tiêu tan tất cả mọi người cần thật chút tôn nộ không khiêng như ý kim cô đ ồ n g một bên tiến lên một bên không quên nhắc nhở người sau lưng coi chừng hắn phát hiện có chút bùn đất đặc biệt mềm mại một khi đạp đi lên những bùn đất kia liền sẽ dính tại trên chân rất khó dọn dẹp sạch sẽ sứ giả yên tâm chúng ta ôi diễm dịch đột nhiên cảm giác dưới chân không còn sau đó một cái lảo đảo liền g h n h à o vào trên mặt đất nghe được diễm dịch tiếng kêu thảm thiết đám người vô ý thức dừng bước bọn hắn nhìn về phía gào thảm địa phương phát hiện diễm dịch cả người thế mà ngay tại phi tóc hướng phía dưới nền đất hãm Diễm dịch bên cạnh phong hậu bên không ì n thương thấy thế, liền vội vàng tiến lên đưa tay một tún dịch chân phải, dùng sức kéo một cái, đem diễm dịch h đưa liền vàng lên dùng lại vội diễm cái, diễm đi đem ra. kéo kéo k sức có sao chứ người phong hậu k ì n h thương đem diễm dịch từ trong đất bùn kéo lên đưa tay muốn giúp hắn thanh lý bùn đất trên người nhưng mà khi hắn con mắt trong lúc vô tình liếc thấy diễm dịch mặt lúc lập tức biến s á c đã xảy ra chuyện gì nghe được phong hậu k ì n h thương thanh â m không đối tôn nộ g không đội vàng lách mình đi vào bên cạnh bọn họ khi thấy diễm dịch mặt lúc tôn nộ không trong mắt cũng lóe lên một vòng kinh n sứ giả phong hậu đại nhân các ngươi thế nào diễm dịch nghi hoặc nhìn tôn nộ không cùng phong hậu k ì n h thường hắn vô ý thức đưa tay hướng phía trên mặt sờ soạn muốn đem trên mặt bùn đất xóa đi dừng lại tôn nộ không đưa tay cản lại diễm dịch lúc này kiếm v ô n g â n t ă n g ngư bạch lộc bọn người vây quanh khi thấy rõ diễm dịch mặt lúc ánh mắt của bọn hắn cũng đều trở nên ngưng trọng lên chư vị đại nhân trên mặt của ta có cái gì sao diễm dịch gặp tất cả mọi người nhìn như vậy lấy chính mình cũng đã nhận ra không thích hợp trong mắt không khỏi t o á t ra vẻ kinh hoàng t r ư ờ i c khuôn mặt tươi cởi nê dũng chương một khuôn mặt tươi cởi nê dũng đây cũng là trùng hợp đi tăng ngư thần sắc phức tạp nói trong thanh âm lộ ra một kia không quá khẳng định tôn n ộ không hai con mắt hít lại quay đầu nhìn về hướng d i ễ m dịch vừa mới nơi ngã xuống chỉ gặp cái kia bị d i ễ m dịch đập ra hố nhỏ chẳng biết lúc nào đã biến mất ta mặt của ta đến tội cùng thế nào d i ễ m dịch một mặt mờ mịt đúng lúc này bạch lộc trong tay xuất ra một chiếc gương đặt ở d i ễ m dịch trước mặt trong gương d i ễ m dịch trên khuôn mặt lại nhiều hơn một tấm quỷ dị mặt nạ tươi cười mặt nạ chất liệu đúng là bọn họ dưới chân màu nâu bụng đất chỉ là khuôn mặt tươi cười kia nhìn lộ ra đặc biệt khíp người nhìn xem trong gương chính mình diễm dịch trong mắt lóe lên một vòng bất an hắn vội vàng vươn tay muốn biến mất mặt nạ trên mặt nhưng để diễm dịch hoảng sợ sự t ì n h phát sinh những cái kia nguyên bản mềm mại bùn đất lúc này lại giống như sinh trưởng ở trên mặt của hắn bất kể như thế nào dùng s ứ c đều không thể đem trên mặt bùn đất mặt nạ đem xuống cái này cái này bùn giống như sinh trưởng ở trên mặt của ta diễm dịch trong thanh âm lộ ra một vẻ bối rối nghe thấy lời ấy tôn nộ g không vội vàng đi vào diễm dịch bên người đưa tay chụp vào diễm dịch mặt nạ trên mặt tôn nộ không tay rơi vào trên mặt nạ hắn điều động thể nội vũ trụ lực lượng muốn đem mặt nạ từ diễm dịch trên khuôn mặt kéo xuống. Mặt mẹo, một mặt vặt tại tôn ngộ không trong tay trở nên mẹo, có thể thấu nạ ngộ không nên vẫn như cũng cười quái dị, cười kia, quỷ dị bên trong lộ ra, có là dị, đáng cười cười kia, kia bên trong phúng, phản phất là đang cười nhạo tôn ngộ một trào không lộ phất không biết tự lượng sức mình.、Đáng、giận tôn nộ g không ánh mắt ngưng tụ ngay tại hắn muốn điều động siêu thoát bí thuật phù văn lực l ư ợ n g lúc diễm dịch trong miệng đột nhiên phát ra tiếng tê u thảm sau đó hai tay cùng lúc đẩy ra hướng phía tôn nộ g không n g ợ c đánh tới oanh diễm dịch lực lượng nguyên bản không cách nào tổn thương đến tôn nộ không nhưng mà ngay tại diễm dịch sòng trưởng rơi vào tôn nộ không trên người thời điểm trên người hắn những cái k i a màu nâu nước bùn lại như cùng sống tới một dạng tất cả đều hướng phía tôn nộ không trên thân dũng manh lao tới nước bùn rất nhanh liền đem tôn nộ không quanh thân bao trùm đem tôn nộ không biến thành một cái nê dũng thấy cảnh này k i ế m vô ngân đám người sắc mặt biến đổi không chờ bọn hắn xuất thủ dưới chân nước bùn tất cả đều phát sinh d ị biến từng đoàn từng đoàn nước bùn thuận đám người hai c h â n phi tốc lan tràn trong n y mắt ở đây mười bốn người liền tất cả đều biến thành nê dũng nê dũng trên khuôn mặt tất cả đều mang theo một tấm nước bùn biến thành mặt nạ tươi cười mặt đất dạng đức lộ ra một đạo hẻm núi mười bốn cố n trên mặt đất bùn đất màu nâu nhúc ních đem hẻm núi bao trùm cổ h u y ề n tôn thanh đu tôn tử h y tôn đứng tại cấm khu cửa vào thần s á c cảm đạm mà tại phía sau bọn họ còn có hơn một trăm tên cầm trong tay trường mầu c ự nhân chiến sĩ cự nhân trên thân hiện đầy p h ù văn thần bí trong tay bọn họ nắm trên trường mầu đồng dạng khắc lấy p h ù văn mỗi cái p h ù văn đều tản ra kim quan g nhàn nhạt xuất phát cổ h u y ề n tôn thanh đu tôn tử h y tôn ba người ra lệnh một tiếng hơn một trăm tên cự nhân chiến sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng phía cấm khu đi đến g i a n g g i á c mở tối lòng đất một bộ nê dũng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện vô số vết rách sau đó liền nhìn thấy một đôi tay từ nê dũng bên trong rối ra sau đó vung lên nằm đấm đối với mình ngực chính là một q u y ề n oanh nê dũng bạo liệt lộ ra một cái lạnh lùng thiếu niên hắn nhìn chung quanh mười ba cô nê dũng nhữ mày sau đó một q u y ề n đánh tới hướng bên cạnh nê dũng g i a n g g i á c nê dũng bị một bộ một bộ đập ra từ nê dũng bên trong chu i ra lần lượt từng bóng người bọn hắn chính là tôn ngộ không một đoàn người mà trước hết từ nê dũng bên trong đi ra chính là tôn ngộ không tôn ngộ không thần sắc phức tạp lúc này đám người mặc dù đều được cứu ra nhưng bọn hắn trên khuôn mặt tất cả đều xuất hiện màu nâu nhạt khuôn mặt tươi cười đồ án nhìn đặc biệt quỷ dị sứ giả xem ra chúng ta hẳn là chúng cái gì nguyền rủa kiếm vô ngân trầm giọng nói mọi người ở đây trừ tôn nộ g không bên ngoài trên mặt của mỗi người đều có một cái hoàn toàn giống nhau như lúc khuôn mặt tươi cười đồ án nguyền rủa sao tôn nộ g không nhìn qua trên mặt mọi người khuôn mặt tươi cười nếu mày vừa rồi hắn sở di dẫn đầu thanh tỉnh chính là bởi vì trong thất hại hạt giống thần bí hấp thu một loại xâm nhập trong cơ thể mình lực lượng mà lực lượng kia hẳn là n g u y n rủa nơi phát ra chỉ là hạt giống kia quá mức thần bí tôn nộ không không cách nào chủ động điều động lực lượng của nó bởi vậy hắn mặc dù thành công giải quyết trên người mình n g u y ê n r ù a nhưng không có biện pháp trợ giúp kiếm vô ngân mọi người chư vị đại nhân cái này đều bán ta diễm dịch trên mặt lộ ra đáng chắc t h ầ n sắc hắn cảm thấy là chính mình hại mọi người tôn nộ không vơ ư n tay vỗ vô diễm dịch bà bay nói ra cái này cũng không trách ngươi n g u y ê n r ù a kia cường đại như thế nào ngươi có thể ngăn cản lại nói cho dù không có ngươi chúng ta đồng dạng không cách nào tránh né n g u y ê n r ù a này lý bình ăn nhẹ gật đầu nói ra không sai nguyền rủa kia chỉ là trước hết nhất tìm tới ngươi mà thôi nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có người nó liền sẽ b u ô n g tha chúng ta việc cấp bách hay là trước hết nghĩ biện pháp phá giải n g u y i ề n r ù a phương diện này sứ giả so với chúng ta lành nghề hết thảy liền làm phiền sứ giả lý bình an đem ánh mắt nhìn phía tôn nộ không lúc này tôn nộ không tấm kia trắng tinh không tì vết mặt trong chú nhân lộ ra đặc biệt bắt mắt đúng vậy à sứ giả lúc trước có thể giúp chúng ta phá giải thập duy sinh mệnh cấm chế nghĩ đến bài trừ nguyền r ù a hẳn là cũng không nói chơi bạch lộc mở miệng nói ra đám người nghe vậy tất cả đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn phía tôn nộ không tôn nộ không nhẹ gật đầu chấm giọng nói mọi người yên tâm ta nhất định nghĩ biện pháp giúp mọi người phá giải người đ n rùa một đoàn người vây ở tôn nộ không bên người tôn nộ không để diễn dịch xếp bằng ở trước mặt mình sau đó vươn tay nếm thử điều động trong thức h ả i hạt giống thần bí chỉ t i ế t hạt giống không nhúc nhích tí nào hoàn toàn không có muốn để ý tới tôn nộ không ý tứ gặp tình hình này tôn nộ không ánh mắt đ ứ n g tụ ngay tại hắn muốn lần nữa nếm thử thời điểm t r u n g quanh không gian mở tối bên trong đột nhiên chuyển đến thanh â m cổ quái mọi người coi chừng kiếm vô ngân trong tay quang mang lấy lên một đạo kiếm mang chém ra trong h tám chuyển đến một tiếng văn trưởng phản phất có thứ gì ngã trên mặt đất là nê dũng kiếm vô ngân nhìn về phía nơi xa lấy thị lực của hắn đó có thể thấy được mới vừa rồi bị ánh kiếm của hắn chém b ỡ là một bộ nê dũng nê dũng phá t o i đằng sau trực tiếp biến thành nước bùn chảy xuôi trên mặt đất â m â m chầm xuống nặng tiếng bước chân vang lên bốn phương tám hướng không biết đi ra bao nhiêu nê dũng trên mặt của bọn nó mang theo quỷ dị mặt nạ t ư ơ i cười mặc dù không có phát ra âm thanh có thể tất cả mọi người trong đầu đều phảng phất nghe được khiếp người tiếng cười tôn nộ không từ bỏ là diễm dịch bài trừ mền rủa hắn đứng người lên nhìn qua bốn phương tám hướng tôn ra nê dũng trong mắt lõe lên một vòng tĩ quang mọi người cẩn thận một chút chúng ta trước giải quyết những n à y nê dũng lại đến từ từ nghiên cứu như thế nào phá giải nguyên rủa tôn nộ không trong tay quang mang loay lên như ý kim cô đồng chống rông xuất hiện t r ư ơ n g một trăm hai mươi khuôn mặt tươi cười nguyên rủa đuổi vào cấm khu thập duy sinh mệnh tăng thêm t r ư ơ n g một trăm hai mươi khuôn mặt tươi cười nguyên rủa đuổi vào cấm khu thập duy sinh mệnh tăng thêm tịch diệt chân vũ tôn nộ không vung vẩy như ý kim cô đồng tịch diệt chân vũ thi triển chung quanh nê dũng thân hình dừng lại sau đó toàn bộ nổ tùng biến thành mảnh vụ đẩy đất kiếm c ô n ngân tăng ngư bạch lộc mấy người cũng riê phần mình thi triển bản lĩnh cùng nê dũng chiến ở cùng nhau. từng bộ nê dũng tại mọi người công kích đến hóa thành mảnh vỡ đám người rất nhanh phát hiện những n à y nê dũng thực lực cũng không cường đại chỉ là số lượng quá nhiều lờ mờ ở giữa hoàn toàn thấy không rõ cứu có bao nhiêu nê dũng tôn nộ không bung vẩy như ý kim c ô đồng rất nhanh liền đáng rông bốn phía nê dũng lúc này dưới chân của hắn đều là chạy sôi màu nâu nước bùn khi tôn nộ không chân không cẩn thận dính vào nước bùn đằng sau những cái k i a nước bùn lại bắt đầu thuận hai chân của hắn bắt đầu lan tràn lên phía trên mọi người coi chừng không cần đụng vào những n à y nước bùn tôn nộ không ngưng tụ sức mạnh đối với mình hai chân quét qua đem nước bùn toàn bộ đánh á t sau đó nhảy m ấ y cái về tới sạch sẽ địa phương tôn nộ không bốn phía nhìn lại thần s á c trở nên có chút khó coi bởi vì hắn phát hiện t r u n g quanh đã chỉ còn lại có nê dũng kiếm vô ngân đám người thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa không tốt bọn hắn hẳn là lại bị nước bù nhiễm biến thành nê dũng chỉ là bây giờ bốn phía tất cả đều là nê dũng ta nên như thế nào mới có thể tìm được bọn hắn tôn nộ không sắc mặt trở nên có chút khó coi mà lúc này t r u n g quanh nê dũng đã lại lần nữa hướng hắn nào tới quỷ dị khuôn mặt tươi cười không ngừng lưu lại nhưng hắn sau lưng không gian đã trở nên càng ngày càng nhỏ rất nhanh liền bị đè ép tại một cái góc siêu giới hạng vực tôn nộ không kích hoạt lên siêu giới hạng vực những cái k i a bị siêu giới hạng vực bao phủ nê dũng thân thể trong nháy mắt phá toái biến thành năng lượng dung nhập siêu giới hạng vực bên trong có siêu giới hạng vực gia trì tôn nộ không cuối cùng là đạt được cơ hội thở dốc mà những cái k i a nê dũng tựa hồ đã nhận ra tôn nộ không cường đại lại bắt đầu giống như thủy chiều thối lui rất nhanh chung quanh nê dũng liền toàn bộ biến mất mà cùng nhau biến mất còn có kiếm công ngân tăng ngư bạch lộc cùng lý bình ăn mười ba người bọn hắn hẳn là bị sen lẫn trong nê dũng bên trong bị nê dũng mang đi mặc kệ những cái k i a nê d i n g tại sao muốn mang đi bọn hắn ta đều nhất định muốn mau đem bọn hắn cứu ra tôn nộ không sắc mặt trầm xuống đúng lúc này hắn đột nhiên liếc thấy cách đó không xa có một vệ ánh sáng hiện lên ánh mắt hắn sáng lên đội vàng lách mình hướng phía ánh sáng vị trí lao đi đây là trá tôn nộ không đi vào hiện lên ánh sáng địa phương trong góc phát hiện một cái tạo hình cổ khoái la bản la bản này chính là lý bình an ngày bình thường dùng để tìm kiếm phương hướng la bản trá quá tốt rồi hẳn là lý đạo hữu phát giác được nguy hiểm cố ý lưu lại chỉ đường đồ vật tôn nộ không đem trá nhật lên nằm trong tay hắn thử nghiệm đem lực lượng của mình đưa vào la bản một giây sau la bản quanh thân nổi lên quan mang cuối cùng quan mang hội tụ vào một chỗ biến thành một con dị thú hư ảnh dị thú này chính là vũ trụ cự thú trá hư ảnh gian giác lòng đất nơi nào đó một bộ nê r ũ đột nhiên phát thoái từ đó chui ra một cái trên mặt lộ ra ủ rũ nam tử người này đương nhiên đó là biến mất kiếm vô ngân đây là địa phương nào kiếm vô ngân đánh giá b ố n phía t r u n g quanh khí tức âm sâm để hắn cảm nhận được một tia bất an khi hắn nhìn thấy bên cạnh cái kia mười hai cố nê d u thời điểm ánh mắt ngưng tụ liền vội vàng tiến lên muốn cứu g a đồng bạn kiếm vô ngân vừa mới chuẩn bị huy kiếm cứu r a nê g g d ũ n g bên trong bị nhốt đồng b ạ n liền đột nhiên cảm giác trên mặt chuyển đến một trận nói nói kiếm vô ngân b i ế n sắc đ ộ i vàng đưa tay sở về phía mặt mình sở được lại là một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười trên mặt của ta nhiều hơn một tấm mặt nạ kiếm vô ngân trong lòng cảm giác nặng nề hắn giơ trường kiếm lên nhìn qua trong kiếm chiếu dọi ra khuôn mặt tươi cười quỷ dị ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng mặt nạ như là sinh trưởng ở trên mặt vô luận kiếm vô ngân sử dụng phương pháp gì đều không thể đem mặt nạ từ trên mặt lấy xuống thời gian dần qua ý thức của h ắ n càng ngày c nơi này làm sao như thế giống cự thú nào đó trong thân thể tôn nộ không tại la b à n trá chỉ dẫn bên dưới dọc theo bốn lượn quanh co con đường đi tới đi tới đi tới hắn dần dần phát hiện chính mình giống như chính qua lại cái nào đó quái vật khổng lồ trong thân thể tôn nộ không cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào trong thân thể của người khác sớm tại khởi nguyên vũ trụ thời điểm hắn liền từng từng tiến vào t r ù n g tộc trùng hoàng trong thân thể bởi vậy đối với loại cảm giác này hết sức quen thuộc nghĩ tới đây tôn nộ không, không khỏi ô n g k h dừng bước hắn nhìn về phía một bên b á c tường g ơ lên như ý kim cô đồng liền chọc lấy đi lên mách tường bị như ý kim cô đ ổ n g đâm ra một cái hố cạn tôn nộ không nhìn xem trong hố rơi xuống màu nâu khói bùn rơi vào trầm tư nếu như ta hiện tại thật là tại cái nào đó quái vật khổng lồ trong thân thể như vậy chủ nhân của thân thể này phải cùng cái kia cột đất bên trong ý thức một dạng đều là tồn tại cường đại nào đó hối hận nhưng cái kia n ê dũng hẳn là bị hối hận thúc đẩy khôi lỗi tôn nộ không sắc mặt trở nên có chút khó coi bởi vì dựa theo suy đoán của hắn hắn sau đó phải đối mặt rất có thể là một cái cùng cột đất bên trong như quái vật tồn tại kinh khủng mặc dù tại cột đất bên trong bởi vì hạt giống thần bí trợ giúp chính mình thành công trọng thương quái vật kia có thể tôn ngộ không cũng không dám căn đoan ở chỗ này hạt giống vẫn như cũ có được trọng thương quái vật thực lực lần này thật đúng là phiên thoái tôn ngộ không cười khổ thở dài một hơi hắn nhìn về phía trong tay lóe ra la bàn cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tới mặc kệ địch nhân kinh khủng đến cỡ nào hắn cũng không thể vứt bỏ đồng bạn của mình cổ huyền minh ngươi cảm nhận được sao ta luôn cảm giác giống như có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta cùng lúc đó cổ h u y tôn thanh t ử h i tôn xuất lĩnh lấy hơn một trăm tên cự nhân chiến sĩ cũng tiến nhập cấm khu khi bọn hắn bước vào màu nâu thổ địa một khắc này cho dù là thập duy sinh mệnh trong lòng cũng đều dâng lên bất an mãnh liệt n g h e một bên thanh u tôn bất an thanh n m cổ huyền tôn sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi hắn nhìn một chút trên chân nhiễm nước bùn mặt mũi tràn đầy hối sắc nói thanh u minh t ử hy m ộ i tử ba người chúng ta lần này hy vọng duy nhất chính là tranh thủ thời gian tìm tới mấy cái kia trốn vào cấm khu đê duy sinh mệnh g i t bọn hắn tại cấm khu này đợi thời gian càng lâu chúng ta liền càng nguy hiểm căn cứ luyện mục ghi chép tại c ấ m cu chờ đợi cựu thiên ra ngoài lúc liền chỉ còn lại có cuối cùng một vòng ý thức liền ngay cả ba vị chủ thượng xuất thủ cũng chưa từng bảo vệ tính mệnh của hắn cựu thiên nếu như cựu thiên nội chúng ta có thể rời đi c ấ m cu có phải hay không liền có thể giữ được tính mạng thử hi tôn nhãn tình sáng lên trong lòng hiện ra một kia hy vọng cổ huyền tôn nhẹ gật đầu nói ra không sai cựu thiên cựu thiên nội chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ cho dù lại bởi vậy nguyên khí đại thường thậm chí cả rơi xuống tôn vũ cảnh chỉ ít có thể giữ được tính mạng t i ể u tiên h thanh lú tôn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đúng lúc này phía sau hắn một cái cự nhân chiến sĩ đột nhiên một cái lảo đ ả o hướng xuống đất cắm xuống chương một trăm hai mươi mốt vĩ độ v ư ợ t qua chuyển hóa tập h duy sinh mệnh t r ư ờ n g một trăm hai mươi mốt vĩ độ v ư ợ t qua chuyển hóa tập h duy sinh mệnh tại la bản trá chỉ giữa bên dưới tôn ngộ không cầm trong tay như ý kim c ô đồng đi tới một cái thoạt nhìn như là cung điện một chỗ vị trí này hẳn là tới gần quái v ậ t thức hải tôn ngộ không sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng mặc dù hắn không biết những cái tiên lê d ũ đem kiếm vô ngân bọn hắn lấy đi mục đích là cái gì có thể trí hoãng bọn hắn tất nhiên cũng liền càng nguy hiểm tôn nộ không cất bước tiến vào cung điện nói cung điện trên thực tế càng giống là một cái tế đàn trong tế đàn ở giữa một đoàn lúc sáng lúc tối hỏa diễm quần c u ầ n lấy tản ra khí tức quỷ dị đây là tôn nộ không biến sắc trước mắt hỏa diễm để hắn cảm nhận được một k i a bất an giám giác trong góc mười ba cái trên mặt mang theo mặt nạ tươi cởi thân ảnh xuất hiện bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề đứng tại hỏa diễm trước mặt trong ánh mắt tràn đầy tả ác qua mang rầm rầm rầm cung điện bôi phía từ bộ nê dung xuất hiện trong n h y mắt liền đem toàn bộ cung điện đồi vào mà cái kia mười ba cái mang theo mặt nạ tươi thì quay người cùng tính quỷ gối đ o à n kia phiêu phủ ở giữa không trung hòa diễm trong miệng n i ệ m tụng lấy khó đọc tế văn tôn nộ không b i ế n sắc trực giác nói cho hắn biết một khi chở những người này n i ệ m tụng xong tế văn hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi các vị đạo hữu tỉnh lại tôn nộ không hét lớn một tiếng muốn tỉnh lại đám người nhưng mà bị mặt nạ tươi cười k h ô n g chế bọn hắn trong miệng vẫn như cũ không ngừng n i ệ m tụng lấy tế văn trên thân tất cả mọi người đều nổi lên qua mang tính mạng của bọn hắn bản nguyên tại tế văn dẫn đạo bên giới không ngừng tụ hợp vào hòa diễm mười ba người thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt lấy Đáng siêu giới hạng vực tôn nộ không không chút do dự trực tiếp thúc giục siêu giới hạng vực phạm la tới gần siêu giới hạng vực nê dũng tất cả đều trong nháy mắt biến thành hư vô tịch diện c h ầ n vũ như ý kim cô bồng quét ngang nương theo lấy tịch diện trần vũ thí triển không quanh、Nê、Dũng đ hóa thành n ư ớ c bùn, kiểu lạ tả t duy thân thể đã không cách nào trèo chống ta thi triển siêu giới hạng vực tôn nộ g không càng thụ được thân thể của mình lúc này không chỉ có là nhục thân liền ngay cả thể nội vũ trụ cũng bởi vì không cách nào tiếp tục tiếp nhận siêu giới hạn vực chuyển hóa năng lượng mà có dấu hiệu hỏng mất lộc cộc lộc cộc đúng lúc này trên mặt đất trong nước bùn đột nhiên toát ra cái này đến cái khác vật khí sau đó tất cả nước bùn bắt đầu hướng về một phương hướng lưu động cuối cùng hội tụ vào một chỗ biến thành một cá thể hình cổng k ề n h to lớn nghe dũng quái vật hơi thở thật là mạnh cảm nhận được nghe dũng quái vật khí tức tôn nộ không thần sắc nghiêm một chút trong ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng n g dũng q á i vật xuề bàn tay ra một trường hướng phía tôn nộ không liền đánh ra tôn nộ không nâng lên như ý kim cô đồng chống đỡ nhưng mà mới vừa cùng bàn tay của đối phương tiếp xúc như ý kim cô đồng liền trong nháy mắt phá toái h bàn tay đánh nát như ý kim cô đồng sau giữ thế không giảm một trưởng đem tôn ngộ không đập vào trên mặt đất bàn tay khổng lồ đem tôn ngộ không thân thể triệt để b a o trùn lúc này tôn ngộ không cảm giác mình phản phất lâm vào trong vũng bùn vô luận như thế nào d y ruộng đều không thể thoát khỏi vũng bùn trói buộc siêu thoát bí thuật phù văn chi l ự c thời khắc nguy cơ tôn ngộ không không do dự nữa trực tiếp kích hoạt lên siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng nguyên bản phá toái thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương n g trong sương n g từng cái phủ văn tổ hợp lại với nhau rất nhanh liền chắp v á ra một bộ thân thể mới cái này một bộ trên thân thể tản ra một loại khí tức huyền ảo đây là độc thuộc về thập duy sinh mệnh khí tức tại đối mặt tuyệt cảnh thời điểm tôn nộ không rốt cục vẫn là lựa chọn đem chính mình chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh khi hắn thoát khỏi cựu duy trói buộc trong ném mắt một cô cường đại lực lượng từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài oanh lê giúp k h á i vật bàn tay vỡ nát toàn thân tản ra khí thế cường đại tôn nộ không từ q u á i vật trong lòng bàn tay bay ra hắn thần tinh lạnh nhạt tại chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh đồng thời hắn thành công dung hợp siêu giới hạn vực hấp thu tất cả năng lượng tu vi cũng từ c h â n vũ cảnh trung kỳ nhảy lên đặt đến c h â n vũ cảnh hậu kỳ đây chính là thập duy sinh mệnh cảm giác sao so với trước đây ta ta cảm giác sinh mệnh bản nguyên bên trong tựa hồ nhiều hơn một chút đồ vật chỉ là vật kia đến tột cùng là cái gì tôn ngộ không cảm thụ được biến hóa của mình mà hắn không có phát hiện chính là tại tính mạng của hắn vĩ độ chuyển hóa làm thập duy đồng thời đoàn kia nguyên bản còn tại không ngừng quần quần hóa diễm đột nhiên ngưng tụ sau đó lại biến thành một tấm vặn vẹo khuôn mặt tươi cười vĩ độ cấm vượt khuôn mặt tươi cười trong miệm phát ra một loại không cách nào bị người nghe được thanh âm sau đó tiêu tán không thấy mười ba cái ngay tại niệm tụng tế văn thân ảnh tại h ỏ a d i ệ m biến mất đằng sau trực tiếp trước mắt n g ã trên mặt đất nê d i ú p vái vật g ấ m hét huy động một thủ trưởng khác hướng phía tôn nộ không gỗ tới đối mặt nê d i ú p vái vật công kích tôn nộ không lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn lực lượng đối với nê d i ú p vái vật nhẹ nhàng gỗ oanh t h ậ t duy lực lượng bộc phát vái vật thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hóa thành nước bùn hướng phía bốn phương tám hướng bay đi siêu giới hạn vực tôn nộ không hử lạnh một tiếng siêu giới hạn vực bắt đầu chuyển động những cái kia nước b ù n phẳng phất nhận vô hình dẫn dắt tất cả đều bay vào si không hổ là thập duy sinh mệnh cho dù là đồng dạng cảnh giới thập duy lực lượng cũng so cựu duy cường đại quá nhiều cảm thụ được thể nội lực lượng đang không ngừng tăng trưởng tôn nộ không trên khuôn mặt lộ ra hài lòng mỉm cười thấp thu toàn bộ nê dung quái vật năng lượng đằng sau tu vi của hắn cũng coi như là vững chắc tại c h â n vũ cảnh hậu kỳ bất quá muốn tu luyện tới c h â n vũ cảnh đình phong nhưng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được tiếp xuống tu luyện chủ yếu là đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lĩnh hội nếu không siêu giới hạn được chuyển hóa năng lượng lại nhiều cũng vô pháp cho ta cảnh giới mang đến trợ giúp tôn nộ không tự lẩm ánh mắt của hắn nhìn về phía té xịu trên đất mười ba người nhìn xem trên mặt bọn họ mặt nạ tươi cười tôn nộ không khe nhữ m ẩ y trong mắt lộ ra một vòng vẻ lo âu kiếm vô ngân đám người trên mặt mặt nạ phản vất cùng bọn hắn ý thức đã hoàn toàn dung hợp cho dù là lúc này tôn nộ không cũng không có nắm chắc có thể đem bọn hắn cùng mặt nạ tách ra trước đ ế m thử một phen đi tôn nộ không trên bàn tay bao vây lấy chân vũ chi lực hắn nhìn xem trước mặt kiếm vô ngân chậm rãi đưa tay rơi vào kiếm vô ngân trên khuôn mặt chương một trăm hai mươi hai địch nhân tập kích chương một trăm hai mươi hai địch nhân tập kích quả nhiên vẫn là không được sao. nhìn xem tại trong tay mình không ngừng bặn bẹo khuôn mặt tươi cười tôn nộ không nhũng mày vì phòng ngừa n ộ thương kiếm vô ngân hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thu hồi lực lượng từ bỏ cưỡng ép hái mặt nạ tươi cười ý nghĩ xem ra muốn bải trừ những n à y mặt nạ tươi cười còn cần tìm tới nguyền rủa đâu hơn tôn nộ không đưa mắt nhìn sang lúc trước đoàn hỏa diễm kia vị trí chỉ là lúc này đoàn hỏa diễm kia đã sớm không biết tung tích cẩn thận tìm tòi một phen tôn nộ không cái gì cũng không có tìm tới rơi vào được cùng chỉ có thể đem kiếm vô ngân bọn người mang lên chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói cùng lúc đó tại một nơi nào đó ba bộ từ đó chui ra ba đạo thân ảnh chính là cổ huyền tôn thanh u tôn cùng tử hi tôn ba người giang dắt thanh u tôn thoát khốn đằng sau đưa tay đối với bên cạnh những cái kia cự hình nê d u n g chính là một trường cự hình nê d u n g trong nháy mắt phá vỡ lộ ra từng cái sắc mặt trắng bệnh cự nhân chiến sĩ mà lúc này những ngày cự nhân chiến sĩ trên khuôn mặt thình lình cũng có được một cái v ặ n mẹo khuôn mặt tươi cười đồ án đây là n g u y ê n rủa tử hi tôn đánh giá cự nhân chiến sĩ trên mặt đồ án khe nhũ mày nàng sờ lên mặt mình không có phát hiện có cái gì gì thường lúc này mới hơi thở dài một hơi cổ huyền tôn thần sắc nghiêm trọng hắn đánh giá thanh u tôn cùng tử hi tôn trầm giọng nói nơi này không nên ở lâu thanh u tôn nhẹ gật đầu mặc dù trên mặt của bọn hắn cũng không có cởi mặt đồ án nhưng không biết vì cái gì bọn hắn hay là cảm giác được chung quanh phảng phất có một đôi mắt đang âm thầm nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ta đi thử một chút phá vỡ chỗ không gian này cổ huyền tôn lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn lực lượng hóa thành một đạo lôi đ ỉ n h bổ về phía hư không lôi đ ỉ n h rơi vào hư không sau đó trừ khử không có đối với hư không tạo thành bất cứ thương t ổ gì cái này cổ huyền tôn hơi n h ú n mày ngay tại hắn muốn tiếp tục đếm thử thời điểm ừ thế nhưng là các ngươi đừng quên chúng ta chỉ có thời gian chính này nếu là cựu thiên nội không có khả năng rời đi cầm khu coi như chúng ta là tôn cấp sinh mệnh cũng đem bệnh tăng nơi này cổ huyền tôn trầm giọng nói đề cập l ờ i ấy thanh u tôn cùng tử hy tôn sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi bọn hắn lại làm sao không biết thời gian khẩn cấp cổ huyền minh ngươi liền xem như sốt ruột cũng không có biện pháp việc cấp bách hay là tranh thủ thời gian tìm kiếm lối ra sau đó sớm ngày tìm tới những cái tia đê duy sinh mệnh đem bọn hắn gạt bỏ đằng sau cũng tốt trở về phục mệnh t ử h i tôn vội và nói nàng cũng không muốn cổ huyền tôn cùng thanh lữ tôn ở thời điểm này cãi vã ba người trải qua đơn giản sau khi thương nghị mệnh lệnh cự nhân chiến sĩ phân tán tìm kiếm lối ra hơn một trăm tên cự nhân chiến sĩ dọc theo bốn vương thông s u ố t thông đạo bắt đầu tìm kiếm lối ra làm như thế nào đem tất cả an toàn mang đi ra ngoài đâu có tôn ngộ không nhìn qua xếp thành một loạt kiếm vô ngân mọi người đột nhiên trong lòng hơi động lấy ra cái tia bốn kiện từ cự nhân thủ vệ trong tay có được vũ khí cái k i a bốn cái cự nhân thủ vệ thực lực thường thường có thể không gian c h ố n g chất đoán chừng phải cùng cái này bốn kiện vũ khí có quan hệ tôn nộ g không thầm nghĩ trong lòng hắn đem bốn kiện vũ khí bày ở trước mặt quả nhiên phát hiện cái này bốn kiện vũ khí huyền bí tôn nộ g không phát hiện cái này bốn kiện trên vũ khí đều có khắp một chút huyền ảo phù văn n h ư n g phù văn này một khi kích hoạt liền có thể thi triển ra cùng loại với không gian bản nguyên áo nghĩa thủ đoạn đem không gian tiến hành c h ố n g chất bằng vào ta thực lực hôm nay luyện hóa thập duy vũ khí hẳn là rất dễ dàng đi tôn nộ không vận chuyển chân vũ trí lực rất nhanh liền luyện hóa một món trong đó vũ khí hắn cầm vũ khí lên, đối với kiếm vô n g â n bọn người bung lên đ ư ơ n g theo lấy một đạo huyền ảo lực lượng n g h ĩ lên kiếm vô n g â n bọn người không gian chung quanh một trận bạt mẹo sau đó liền gặp bọn họ thân thể phản g p h ấ t bị nghiền ép bình thường biến thành giấy rán giống như bộ dáng tôn nộ không thấy thế nhãn tình sáng lên liền tranh thủ đám người thu bảo sau đó cẩn thận từng ly từng tí để vào trong ống tay áo cái này bốn kiện vũ khí ngược lại là có chút ý tứ cùng nói nó là trồng chất không gian chẳng nói nó là chế tạo một cái không gian thứ nguyên sau đó sắp sửa nguyên không gian trồng chất tạo thành một cái cùng loại với lao tù không gian tôn nộ không hài lòng nhìn xem vũ khí trong tay sinh mệnh vĩ độ vượt qua đến thập duy đằng sau như ý kim cô đồng đã rõ ràng có chút không quá đủ hắn quyết định các loại nghiên cứu triệt để cự nhân vũ khí đằng sau liền muốn biện pháp đưa chúng nó cùng sinh sinh bất tức chúc từng dùng luyện chế một cây mới như ý kim cô đồng một cây thích hợp với thập duy sinh mệnh ở giữa chiến đấu như ý kim cô đồng tôn nộ g không mang theo kiếm vô ngân b ọ n người bắt đầu tìm kiếm lối ra mà sau khi hắn rời đi một tấm v ậ n mẹo khuôn mặt tươi c ư ờ i trống rông xuất hiện nhìn qua tôn nộ không rời đi phương hướng khuôn mặt tươi cởi trong con mắt hoang mang không ngừng đùng đường trong miệng lẩm bẩm nói không sai khẳng định là vĩ độ vật nhỏ này đến tột cùng là ai tại sao phải thi triển vĩ độ cấm thuật chẳng lẽ là hắn không không thể nào là hắn hắn rõ ràng đã vất lạc liền ngay cả hối hận đều đã biến mất kỳ quái vì cái gì chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh đằng sau tính mạng của ta bản nguyên ngược lại là chạy qua nhanh hơn thật giống như có cái gì lực lượng đang hấp thu tính mạng của ta bản nguyên một dạng tôn lộ không dừng bước lại sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn phát hiện sinh mệnh bản nguyên của mình ngay tại sói mòn loại này sói mòn cùng cựu duy sinh mệnh tại thập duy vũ trụ loại kê sói mòn khác biệt loại này sói mòn thật giống như hết hệ chung q u n h đều tại rút ra lấy bản nguyên sinh mệnh của hắn không được cứ theo đàn này ta sớm muộn đều xét bởi vì mất đi quá nhiều sinh mệnh bản nguyên mà trở nên suy yếu nhất định phải mau rời khỏi nơi này phát giác được trạng thái của mình đằng sau tôn nộ không trong lòng trở nên có chút lo lắng mà đúng lúc này trong thai của hắn lại nghe được một trận tiếng bước chân nê dũng không đối không phải nê dũng thanh â m c ả m thụ được càng ngày càng gần tiếng bước chân tôn nộ không hơi nhúng mày l á c h mình giấu ở một cái góc rẽ trong tay nắm cự nhân thủ vệ món k i ê tạo hình kỳ dị vũ khí con mắt nhìn chòng chọc vào tiếng bước chân chuyển đến p h n hướng không bao lâu ba cái hình thể khôi nô g cự nhân chiến sĩ xuất hiện trong tay bọn họ nắm trường m â u chính ốn lượn lấy thân thể đi tới nhìn mười phần một cười là cự nhân bọn hắn làm sao tìm đến chẳng lẽ là vì đổi g i ế t chúng ta nhìn thấy cự nhân chiến sĩ trong nháy mắt tôn ngộ không trong lòng giật mình lấy hắn thực lực hôm nay mặc dù có thể đối phó một chút phổ thông cự nhân nhưng đối mặt một chút chân vũ cảnh cự nhân hắn thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin dù sao cùng là thập duy sinh mệnh bọn hắn đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nắm giữ nhưng so sánh chính mình cái này vừa mới l ĩ n h ngộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa không lâu chân vũ cảnh tinh thông nhiều q uy hư thần thông tôn nộ g không thôi động q uy hư thần thông chặt đứt chính mình tất cả khí cơ trở thành thập duy sinh mệnh đằng sau q uy hư thần thông uy lực cũng biến thành càng thêm cường đại một khi thi triển cho dù là so tôn nộ g không cao hơn một cảnh giới định nhân cũng vô pháp phát giác được khí tức của hắn t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba ba tôn chặn đường chương một trăm hai mươi ba ba tôn chặn đường ba cái cự nhân chiến sĩ từ tôn nộ không bên cạnh xuyên qua hoàn toàn không có phát giác được tôn ngộ không tồn tại mà tôn ngộ không tại không xác định số lượng địch nhân trước đó cũng không có m ạ o m hội xuất thủ đợi đến ba cái cự nhân chiến sĩ rời đi về sau tôn ngộ không lúc này mới tiếp tục đi tới vất quá rất nhanh hắn liền lại gặp một đội khác cự nhân chiến sĩ một đội này cự nhân chiến sĩ hết thảy sáu người một người cầm đầu trên thân rõ ràng tản ra chân vũ cảnh khí tức hắn thần s ắ c vi nghiêm trong tay trường mâu cũng so phổ thông cự nhân chiến sĩ muốn bể trên một đoạn đáng giận nơi này đến tội cùng là nơi quái quỷ gì cự nhân chiến sĩ một bên đoán trách một bên dùng trong tay trường mâu ở trên v á c tường tâm Từ、hồ là một u ố n trên tường, ở ra bếp đào đới m đầu thông đạo. thông Thống lĩnh, cái h không chết ở chỗ ú n này g g ta Ta ta sẽ cảm ở đi. i c s n mệnh bản nguyên ngay h phi tại t cự xói cái mọn. Một c nhân chiến sĩ nhìn về phía cầm đầu cự nhân ánh mắt sợ hãi lại thêm trên mặt khuôn mặt tươi cười đồ án nhìn buồn cười bên trong lại lộ ra một chút quỷ dị được xưng là thống lĩnh cự nhân chiến sĩ hừ một tiếng nói ra không cho phép nói b ậ y ba vị đại nhân nói chỉ cần chúng ta có thể tại cựu thiên bên trong hoàn thành trưởng khống giả đại nhân lời nhắn n ủ nhiệm vụ liền có thể còn sống rời đi cấm khu chỉ cần mọi người cố gắng chúng ta nhất định có thể sống trở về nếu là vượt qua cựu t i ê n không thể rời đi cấm cưu đâu một cái khác cự nhân chiến sĩ trong miệng lẩm bẩm nói l ờ i vừa nói ra liền ngay cả cái kia được xưng là thống lĩnh cự nhân chiến sĩ ánh mắt cũng biến thành phai nhạt xuống cựu thiên sinh mệnh bản nguyên s ó i mòn chẳng lẽ nói nút trong bóng tối tôn nộ g không nghe thấy l ờ i ấy trong lòng hơi đậu trong mắt lộ ra một vòng thần tình phức tạp tại phát giác được sinh mệnh bản nguyên của mình s ó i mòn thời điểm hắn vốn cho rằng là chính mình đối với siêu thoát bí thuật nắm giữ không đủ chuyển hóa lúc xuất hiện vấn đề đang nghe cự nhân ở giữa nói chuyện với nhau sau mới hiểu được không chỉ có là chính mình tất cả tiến vào nơi này thập duy sinh mệnh t ự a h ồ cũng sẽ xuất hiện sinh mệnh bản nguyên sói mòn tình huống xem ra nơi này có một nguồn lực lượng là đặc biệt nhằm vào thập duy sinh mệnh bây giờ ta chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh tự nhiên cũng nhận nguồn lực lượng kêu ảnh hưởng chẳng lẽ nói ta cũng chỉ có thể ở chỗ này sinh tồn c i u t i ê n t ô n n g ộ không những mày hắn thậm chí không biết thập duy vũ trụ bên trong một ngày chỉ đến tột cùng là bao lâu thời gian bởi vì thập duy vũ trụ bên trong đã không có nhận nguyện cũng không có tinh thần căn bản là không có cách đối với thời gian tiến hành tính toán k i u t i ê n hẳn là bao lâu đâu dựa theo ta sinh mệnh bản nguyên sói mòn tốc độ hẳn là có thể đủ trèo c h ố n g hư vô giới dưới thời gian chừng một tháng bọn hắn cửu thiên chẳng lẽ tương đương với hư vô giới dưới một tháng tôn nộ g không trong lòng âm thầm tính toán đạo thập vi vũ trụ không có ban ngày đêm tối bầu trời là một mảnh vĩnh h à n g u lam nhìn lâu cho người ta một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác mà dạng này u lam bầu trời cơ bản cũng là luyện mục chung quanh vĩnh h à n g s ắ t thái về phần địa phương khác phải c h ẳ n g có biến hóa khác tôn nộ không chưa bao giờ thấy qua tự nhiên cũng liền không được biết rồi cự nhân chiến sĩ tại đơn giản sau khi trao đổi liền bị cầm đầu thống linh thúc gi tại cự nhân chiến sĩ cố gắng bên dưới một cái có thể thờ bọn hắn bỏ sát thông đạo rất nhanh liền bị đào thông sáu cái cự nhân chiến sĩ dọc theo thông đạo bỏ lên đi vào mà tại bọn hắn vừa mới bỏ vào đi không lâu bọn hắn đào ra thông đạo liền đột ngột biến mất tôn nộ không thấy cảnh này nhữ mày trong ánh mắt hiện lên một vòng v ẻ bất an cự tú này thân thể bản thân khép lại năng lực còn tại sẽ không phải là còn không có hoàn toàn đều chết hết đi nếu như là dạng này vậy phiền phức nhưng l ừ a lắm không được nhất định phải mau chóng rời đi tôn nộ không hít sâu một hơi vội vàng tiếp tục hướng phía phía trước đi đến sau khi hắn rời đi b á c h tường đột nhiên bắt đầu và mẹo mấy tấm cự hình gương mặt xuất hiện ở trên b á c h tường thần s á c hoảng sợ chỉ chốc lát sau liền lại hoàn toàn biến mất thật sự là ngọt ngào đồ ăn a một đoàn quần quận hỏa d i ễ m hóa thành một cái mơ hồ hình người nó nhìn qua tôn ngộ không rời đi phương hướng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười c ổ q u á i mặc kệ n g ư ơ i là lai lịch gì vĩ độ cấm thuật đều là của ta bất quá trước đó hay là trước khôi phục một chút lực lượng để phòng vật nhất thân ảnh mơ hồ chậm rãi tiêu tán phản p h t chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường tôn nộ không cầm trong tay tạo hình cổ quái vũ khí dọc theo lúc đến đường tìm kiếm lấy rời đi phương pháp trên đường đi h ắ n gặp mấy đợt cự nhân chiến sĩ bất quá đều bị hắn thành công tránh đi cổ huyền tôn tôn nộ không nhìn qua phía trước mấy bóng người kia sắc mặt đại biến h ắ n nhận ra một người trong đó đương nhiên đó là cổ huyền vệ tri chủ cổ huyền tôn mà nhìn xem cái kia hai cái khí thế hoàn toàn không kém gì cổ huyền tôn tồn tại cho dù chưa từng thấy qua tôn nộ không cũng có thể là hắn ra, hai người bọn họ hẳn là cùng cổ huyền tôn nổi danh thanh đũ tôn cùng tự hi tôn ba người này tuyệt không phải ta có thể định đổi ị n h lại thêm thủ hạ bọn hắn những cái kia cự nhân chiến sĩ một khi bị bọn hắn phát hiện tôn ngộ không thần sắc khó coi cũng may quy hư thần thông hoàn toàn chính xác cường đại cho dù là cái kia ba cái tồn tại cường đại cũng hoàn toàn không có phát hiện âm thầm thăm dò tôn ngộ không cổ huynh ê huynh địa phương bị quái này tu vi càng cao sinh mệnh bản nguyên sói mòn càng nhanh lúc này mới qua bao lâu tính mạng của ta bản nguyên liền trôi mất trọn vẹn một thành thanh lũ tôn đột nhiên mở miệng sắc mặt của hắn dị thường khó coi liền ngay cả con mắt đều tản ra màu xanh nhạt con mang ta cũng so ngươi tốt không có bao nhiêu cái này đáng chết cấm cu các ngươi nói những cấm khu này đến tột cùng là thế nào hình thành tại sao phải có loại này lực lượng kỳ quái cổ huyền tôn liếc qua thanh đ ù tôn lời nói xoay chuyển mở miệng nói ra thanh đ ù tôn tao mày nói ra liên quan tới cấm khu khởi nguyên một mực mỗi người nói một kiểu bất quá ta già chủ bên trên đã từng nói cấm khu rất có thể là diễn cổ kỷ nguyên một cái chiến trường bởi vì vẫn lạc quá rất mạnh đại sinh mệnh bọn hắn lưu lại lực lượng liền diễn hóa thành cấm khu về phần tại sao sẽ làm nhiều ý thức của chúng ta rút ra sinh mạng của chúng b ằ n nguyên vậy liền không được biết rồi dù sao cấm khu hình thành thời gian quá dài ánh sáng luyện ngục trưởng khống giả đều đổi hơn một trăm giới ta cũng đã được nghe nói thuyết pháp này nghe nói đã từng có một cái trưởng khống giả đại nhân vi phạm lệnh cấm len lén lẻn vào cấm khu kết quả từ trong cấm khu đọc ra một đoạn tay gãy tay gãy kia thậm chí kinh động đến phía trên những cái kia tồn tại cuối cùng liên hợp hạ lệnh luyện ngục trưởng khống giả không được tự tiện xâm nhập cấm khu mà cái kia trưởng khống giả đại nhân nghe nói cũng không lâu lắm liền vẫn lạc t ử hy tôn thần sắc phức tạp nói nàng không cách nào tưởng tựa một đoạn tay gãy liền có thể kinh động phía trên những cái kia tồn tại thậm chí dẫn đến một cái trưởng khống giả vất l ạ tay gãy này chủ nhân nên cường đại cỡ nào tồn tại ai lúc trước nếu như không phải ta đề nghị đem những cái k i a đê duy sinh mệnh đưa vào cấm khu thí luyện chúng ta cũng sẽ không rơi vào bây giờ hạ chẳng chuyện này hoàn toàn chính xác của ta nếu là chúng ta lần này có thể may mắn sống sót ta nhất định h ả o h ả o bồi thường hai vị thanh đu tôn thở dài một hơi h ắ n lúc này không gì sánh được hối hận chính mình lúc trước quyết định chương một trăm hai mươi b ố cự nhân hủy diệt khủng bố hư ảnh chương một trăm hai mươi b ố cự nhân hủy diệt khủng bố hư ảnh cổ huyền tôn ba người nói chuyện với nhau bị trốn ở trong bóng tối tôn ngộ không nghe được nhất thanh n h ị sở ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được nghiêm trọng trong ánh mắt toát ra một vòng lo lắng ngay cả trưởng khống giả đều không thể toàn thân trở ra cầm khu mà lại tựa hồ có một loại đặc biệt nhằm vào tại thập duy sinh mệnh lực lượng lần này ngược lại là phiền thoái tôn nộ không rơi vào trầm tư mặc dù nắm giữ lấy siêu thoát bí thuật phù và hắn có thể một lần nữa đem chính mình chuyển hóa làm cựu duy sinh mệnh lấy l ẩ n tránh loại này nhằm vào thập duy sinh mệnh lực lượng nhưng loại này cao duy hướng đê duy ở giữa chuyển hóa đồng dạng cần hao phí cực lớn lực lượng tôn nộ không cũng không muốn đem góp nhạc siêu thoát bí thuật phủ văn chi lực cứ như vậy ổn g phí hết mà lại một khi lui về cựu duy sinh mệnh cho dù cảnh giới của hắn sẽ không nhận ảnh hưởng có thể trên lực lượng cuối cùng vẫn là kém xa cùng thập duy trạng thái giới chính mình so sánh tại nguy cơ này tứ phía địa phương hắn nhất định phải đem lực chiến đấu của mình bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất mắt thấy cổ huyền tôn ba người không có muốn di động ý tứ nhìn nhìn lại c h u n g quanh phụ trách cảnh giới mấy tên cường đại cự nhân chiến sĩ tôn nộ không cao mày không biết nên như thế nào mới có thể tìm kiếm được lối ra ngay tại tôn nộ không trong lòng lo lắng thời khắc cổ huyền tôn ba người lúc này cũng cảm thấy không thích hợp nala từng cái tiểu đội có thể có tin tức chuyển về cổ huyền tôn nhìn về phía một bên một cái cự nhân thống lĩnh c a o mày nói cự nhân thống lĩnh nala lắc đầu hắn giơ lên trong tay lệnh bài nói ra hồi bẩm cổ đại nhân phái đi ra mười ba cái tiểu đội tất cả cũng không có tin tức chuyển về nghe thấy lời ấy cổ huyền tôn b ỗ n g cảm giác không ổn một bên thanh đu tôn t ử hy tôn sắp mặt cũng biến thành nghiêm túc lên nala truyền lệnh tất cả chiến sĩ tập kết thanh u tôn ra lệnh nghe được mệnh lệnh của hắn cự nhân thống lĩnh nala không chăn trở trực tiếp thông qua trong tay lệnh bài bắt đầu triệu tập thủ hạ tập kết tin tức truyền tống ra ngoài đằng sau lại thật lâu không chiếm được đáp lại trong lúc nhất thời cổ huyền tôn ba người cùng còn lại bảy tên cự nhân chiến sĩ tất cả đều cảm nhận được bất an mãnh liệt xem ra bọn hắn hẳn là sẽ ra chuyện cái địa phương đáng chết này cổ huyền tôn tầm h mắng một tiếng trong tay xuất hiện một thanh tạo hình huyền ảo bảo trượng trượng này đúng là hắn tôn cấp t h ầ n binh cổ huyền trượng thanh u tôn cũng lấy ra chính mình tôn cấp thờ binh hắn thờ binh là một thanh cực độ ốn lượn thanh u đao thân đao khảm nạm lấy từng viên giống như tinh thần bảo thạch nhìn phi thường xinh đẹp gặp hai vị đồng bạn tất cả đ tử hy tôn lúc này cũng triệu hồi ra chính mình t h ầ n binh nàng t h ầ n binh là một tôn màu tím bỏ túi tiểu lô mặc dù nhìn bất quá lớn nhỏ cơ nắm tay có thể tán phát huy áp không thể so với cổ huyền trượng cùng thanh l ũ a l a u kém ngược lại càng có rất chi nhìn qua đột nhiên triệu hồi ra vũ khí mình cổ huyền tôn b ọ n người giấu ở chỗ tối tôn nộ không không khỏi giật mình bất quá hắn đối với quy hư thần thông vô cùng tin tưởng vẫn như cũ túi người giấu ở nguyên đ ị a không l ú c đ í c h đi chúng ta đi xem một chút cái chỗ chết tiệt này đến tội cùng có gì đó cổ cái chỗ cổ huyền tôn ba người dẫn sau cùng bảy tên cự nhân chiến sĩ dọc theo trên mặt đất dấu vết lư lại hướng phía cự nhân chiến sĩ biến mất thông đạo mà đi nhìn xem dần dần biến mất cổ huyền tôn b ọ n người lúc trong bóng tối tôn nộ g không thở dài một hơi hắn từ ẩn thân nơi hẻo lánh đi ra đi tới bọn hắn ban sơ rất xuống địa phương tôn nộ g không n g n g đầu phát hiện phía trên là một mảnh như là nham thạch quang trạch hắn đưa tay ngưng tụ một đoàn lực lượng oanh ra lực lượng kia lại p h ả n phất đánh vào một tầng vô hình trong tết giới dần dần trừ khử không được bằng bào ta lực lượng không đủ để oanh mở lối ra tôn nộ không lắc đầu hắn lúc này không khỏi có chút hoài niệm lý bình an nếu như lý bình an lúc này còn có thể bảo trì thanh tỉnh lấy hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ có lẽ liền có thể tìm tới lối ra chỗ yếu nhất về phần tôn nộ không mặc dù đã từng nghiên cứu qua trận đạo nhưng so với lý bình an loại này bằng vào trận đạo tu luyện đến chân vũ cảnh trận sư so sánh hắn trận đạo cũng liền miễn cưỡng xem như nhập môn mà thôi ngay tại tôn nộ không suy tư nên như thế nào mới có thể đả thông lối ra thời điểm đột nhiên t r u n g quanh đại địa bắt đầu rung động dữ dội đứng lên cùng lúc đó nơi xa truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn là cổ huyền tôn bọn hắn tôn không trong lòng giật mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tiếng hết h ẳ n nhưng hắn hay là cảm nhận được một chút chấn kinh bởi vì lấy cổ huyền tôn thực lực của bọn hắn nếu là gặp được n ê dũng t u y ệ t sẽ không phát ra t h a n h â m như vậy chẳng lẽ nói bọn hắn gặp so n ê dũng nguy hiểm lớn hơn nữa tôn nộ không trong lòng hơi đậu hắn hơi do dự một chút hay là quyết định đi xem một cái nhìn xem cổ huyền tôn bọn hắn đến tột u cùng gặp cái gì mà lúc này cổ huyền tôn ba người đang cùng một đạo quỷ dị hư ảnh rằng co hư ảnh kia toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ huyết diễm diện mục mơ hồ chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ tươi ngươi là người phương nào g i a tập sát chúng ta luyện ngục thủ vệ cổ huyền tôn nắm cổ huyền trượng trong ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ ngay tại vừa rồi cái này quỷ dị h ư ảnh vừa hiện thân liền đem na la các loại bảy cái cự nhân chiến sĩ h ứ t khô tốc độ nhanh chóng liền ngay cả ba người bọn họ đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng gia hỏa này hẳn là trong cấm khu đản sinh một loại nào đó quái vật cổ huyền minh tử hi m ộ i tử xem ra chúng ta phải liều mạng thanh đũ tôn thần tình nghiêm túc trong tay thanh đũ lao nổi lên thanh mang quanh thân càng là bạo phát ra sát ý cường đại giết tử hi tôn đơn giản trả lời một cái giết chữ sau đó dẫn đầu thôi động từ hy lô nguyên bản lớn trừng quả đấm tử hi lô đột nhiên hóa thành một tòa cao ba trượng hòa lô đánh tới hướng quỷ dị hư ảnh tử hi lô quanh thân nổi lên phù văn những phù văn này tựa như từng đạo công s i ề n g đem quỷ dị hư ảnh một mực trói buộc theo nắp lò mở ra trong lò n ô ra một cái tinh tế trắng đoán bàn tay t r ộ p tới quỷ dị hư ảnh kiệt kiệt kiệt huyết diễm hư ảnh trong miệng phát ra tiếng cười quỷ dị tại tử hi tôn trong ánh mắt khiếp sợ hóa thành ba đạo tàn ảnh phân biệt hướng phía cổ huyền tôn thanh l tôn cùng tử hi tôn ba người đánh tới huyền quang lô thệ thanh hóa hải cổ huyền tôn ba người phân biệt đối mặt một đạo huyết diễm tàn ảnh trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại bất quá rất nhanh cổ huyền tôn một cái sơ sẩy liền bị huyết diễm tàn ảnh một t r ư ờ n g đánh trúng thân thể của hắn bắt đầu ăn mòn nguyên bản cũng bởi vì phản vệ còn chưa hoàn toàn khôi phục cánh tay càng là xuất hiện từng vết nứt trốn cổ huyền tôn thấy tình thế không ổn quay người liền trốn thanh u tôn cùng tự hi tôn thấy thế cũng không lo được t á i chiến vội vàng cũng hướng phía cổ huyền tôn chạy trốn phương hướng lao đi ba đạo huyết diễm tàn ảnh dung hợp lần nữa biến thành một cái hình người hữ ảnh h ư ảnh khuôn mặt mơ hồ bên trên không ngừng mặt tươi nhìn qua cổ huyền tôn ba người chạy trốn phương hướng thư ảnh trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng lẩm bẩm nói nếu không phải cái tia đáng giận cơm chế chỉ là ba cái tôn vũ cảnh sâu kiến cũng xứng từ trong tay của ta đ à o thoát á c h đột nhiên thư ảnh bắt đầu kịch liệt lắc lư nó nguyên bản đã khôi phục một chút hình người thân thể không ngờ khôi phục thành một đám lửa bộ dáng chương một trăm hai mươi lăm nghe tin bất ngờ trụ ỉn trọng đi chương một trăm hai mươi lăm nghe tin bất ngờ trụ ỉn trọng đi đây là cổ huyền tôn. tôn nộ không hướng phía tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng t i ế đến đột nhiên liếp thấy một bóng người cực tóc bay tới hán biến sắc đ ộ i vàng xúc thân nước ở chỗ tối t ă m trong góc phúc đạo thân ảnh kia lảo đảo mấy lần há một vun ra một bụng máu tươi cũng chính là lúc này tôn ngộ không thấy rõ ràng thân ảnh kia bộ dáng thân ảnh này chính là cổ huyền tôn hắn bởi vì không địch lại cái kia quỵ dị hư ảnh lựa chọn chạy trốn k h u khô cái kia đang chết quái bật thật là đáng sợ thủ đoạn chỉ một trường liền đem tu vi của ta gọn đi một nửa cổ huyền tôn thần sắc thống khổ trên khỏe miệm máu tươi không ngừng chạy xuôi nhưng hắn hoàn toàn không lo được đi lau sạch hắn lúc này chỉ muốn phải nhanh rời đi cái này địa phương kinh cùng chỗ tối tôn ngộ không nhìn x trong mắt nhịn không được t o á t ra một vòng ý động c h i sắc chỉ là hắn do dự một chút hay là lựa chọn từ bỏ không được lấy cổ huyền tôn thực lực cho dù là đánh lén ta cũng không có n ắ m chắc có thể đem nó đánh giết mà lại những cái t i u cự nhân cùng thanh l u tôn tử h y tôn cũng không biết đi hướng ta nếu là xuất thủ không thể giết chết cổ huyền tôn ngược lại là bị bọn hắn gặp được ngược lại nguy hiểm tôn n ộ không thu hồi sát ý trong lòng đem trong tay vũ khí rũ xuống mà đúng lúc này cổ huyền tôn phản phất cảm ứng được cái gì đột nhiên quay đầu bất quá lại cái gì cũng không có nhìn thấy kỳ quái vừa mới vì cái gì có một loại bị người để mắt tới cảm giác cổ huyền tôn tóc mày vô ý thức nắm chặt cổ huyền trượng con mắt cẩn thận quét mắt m ộ n phía tôn cấp ý thức phát ra muốn tìm kiếm ra dấu ở địch nhân ở chung quanh hỏng bét tôn n ộ không trong lòng giật mình bất quá cũng may quy hư thần thông hoàn toàn chính xác về liền diệu cho dù giữa song phương cách không xa cổ huyền tôn vẫn như c ũ không thể nhận ra đến hắn tồn tại kỳ quái chẳng lẽ là ta cảm ứng sai cổ huyền tôn thở dài một hơi hắn xóa đi khỏe miệm màu tươi cảm thụ được chính mình hỏng bét trạ thái trên mặt không khỏi lộ ra đáng c h t h ầ n xác cổ huyền mình người vẫn tốt、chứ? đúng lúc này thanh u tôn cùng tử hi tôn từ đằng xa bay tới hai người cũng bị thương chỉ là so với cổ huyền tôn mà nói thương thế của bọn hắn rõ ràng muốn nhẹ rất nhiều cổ huyền tôn nhìn về phía thanh u tôn cùng tử hi tôn lắc đầu nói ra rất p h i ề n phước tu v i của ta bị q u á i vật kia một t r ư ở n g hủy đi một nửa nếu như không mau mau rời đi nơi này ta chỉ sợ đều không kiên trì được chín ngày rồi thế nhưng là chúng ta còn không có tìm tới lối ra ở nơi nào coi như muốn ra ngoài cũng ra ngoài không được à tử hi tôn cười khổ nói nàng làm sao không muốn rời đi cái địa phương vị quái này nhưng bọn hắn căn bản tìm không thấy rời đi nơi này phương pháp thanh đu tôn nói ra có một cái biện pháp có lẽ có thể miễn cưỡng thử một lần nghe thấy lời ấy cổ huyền tôn cùng tử hi tôn tất cả đều vô ý thức nhìn về phía thanh đu tôn trong mắt lộ ra vẻ chờ mong thanh đu minh ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu có biện pháp nào m a u nói ra đi cổ huyền tôn vội và nói thương thế hắn nghiêm trọng ở nơi này mỗi đ ợ i một giây đều là vô tận d à y vỏ mà giấu ở chỗ tối tôn ngộ không lúc này cũng lộ ra vẻ chờ mong mặc dù tôn nộ g không không biết là quái vật gì đem cổ huyền tôn ba người làm cho chật vật như thế nhưng có thể đem cổ huyền tôn bị thương thành như thế quái vật tự nhiên cũng không phải mình có thể ngăn cản lúc này tôn nộ g không đồng d ạ n g bức thiết muốn tìm được rời đi nơi này phương pháp thanh u tôn trầm giọng nói ta hoài nghi chúng ta là lọt vào cường giả nào đó trong thi thể quái vật kia hẳn là thi thể chủ nhân hối hận biến thành vẹn vẹn một tia hối hận liền có thực lực như thế thi thể này khi còn sống thực lực tất nhiên sẽ không thấp hơn trụ thương cảnh trụ thương cảnh cái này sao có thể nghe nói lời ấy cổ huyền tôn cùng tử hy tôn tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được thập duy vũ trụ đem tu hành chia làm chín giai đoạn giai đoạn thứ nhất tên là hư vũ cảnh giai đoạn thứ hai tên là chân vũ cảnh mà giai đoạn thứ ba đúng là bọn họ bây giờ vị trí giai đoạn tôn vũ cảnh mà tại tôn vũ cảnh phía trên thì phân biệt là trụ diễn cảnh t r ụ n nhất cảnh cùng trụ thương cảnh trụ thương cảnh chính là tu hành cảnh giới thứ sáu dù vậy có thể tu hành đến cảnh giới này sinh mệnh cũng đều là thế lực khắp nơi từng cái chủng tộc tuyệt đối nội tình vậy phân lại phía trên cảnh giới thì đã không phải là phổ thông chủng tộc có thể mơ ước cảnh giới đó là thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết độc thuộc về tập h duy vũ trụ các tộc thủy tổ cảnh giới không có khả năng trụ thương cảnh vẫn lạc đ ộ n g tính đủ để c h u y ể n khắp tất cả tập h duy vũ trụ nếu như nơi này thật vẫn lạc một cái không là bảy cái trụ thương cảnh tồn tại phía trên làm sao có thể không có phát giác từ hy tôn khó có thể tin nói trụ thương cảnh sinh mệnh đã đủ để ảnh hưởng vĩ độ ổn định một cái trụ thương cảnh sinh mệnh vẫn lạc tất cả tập duy vũ trụ đều sẽ sinh ra dị tượng lập tức bảy cái trụ thương cảnh sinh mệnh vẫn lạc không có khả năng như vậy vô thanh vô tức ai nói phía trên không có phát giác các ngươi chẳng lẽ quên tay gãy kia sao thanh đu tôn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang cái kia trong truyền thuyết tay gãy cuối cùng thế nhưng là bị mang về cái chỗ kia cái này ý của ngươi là cấm cu bên trong có cái gì kỳ thật phía trên những cái kia tồn tại sớm đã biết cổ huyền tôn sắc mặt không ngừng biến ả o hắn lúc này chỉ cảm thấy l ư n g phát l ạ n h trên người huyết dịch đều phán phát động lại bình thường thanh đu tôn nói ra có lẽ vậy bí mật này cho dù ba vị chủ thượng không rõ ràng đoán chừng cũng có chỗ suy đoán bọn hắn sở dĩ có thể mở ra tiếp dẫn cựu duy sinh mệnh thông đạo không phải cũng là mượn cấm khu lực lượng sao thanh u minh nói cẩn thận từ hy tôn hơi biến sắc mặt cho dù đối với bị ép vào cấm khu nàng đối với nhà mình chủ thượng cũng có một chút lời mắng h ư n dẫn nhưng như vậy nghị luận chủ thượng hay là để nàng cảm nhận được sợ sệt thanh u tôn cũng phát giác được chính mình thất ngôn hắn lắc đầu nói ra tuất bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm chúng ta bây giờ nên quan tâm là như thế nào chạy ra khả năng này là trụ thương cảnh sinh mệnh thi thể cổ huyền tôn nói ra không sai nếu như thi thể này thật đạt đến trụ thương cảnh lấy thực lực của chúng ta căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được t h a n h lũ tôn nói ra chúng ta thực sự không cách nào chạy ra trụ thương cảnh thi thể cho nên chúng ta cần là để nó đem chúng ta bài xích ra ngoài bài xích từ h i tôn nhãn tình sáng lên hiển nhiên là minh bạch thanh lũ tôn ý tứ trụ thương cảnh sinh mệnh hoàn toàn chính xác khủng bố có thể cái này dù sao không phải một cái còn sống trụ thương cảnh thậm chí bởi vì cấm khu tồn tại vụ thi thể này đã sớm suy yếu đến cực hạn chỉ cần bọn hắn tìm tới phương pháp hoàn toàn chính xác có khả năng bị thi thể bài xích ra ngoài thân thể trụ thương cảnh đó là cái gì cảnh giới sư phụ hắn sẽ là cái gọi là trụ thương cảnh sao dẫu ở chỗ tối tôn nộ không nhìn xem thanh l u tôn trong lòng không khỏi hiện ra một cái nghi vấn dù sao trong lòng hắn sư phụ thực lực khẳng định là muốn mạnh hơn trong cấm khu vẫn lạc bọn g i a hòa này nếu bọn hắn đều là cái gọi là trụ thương cảnh sư phụ kia thực lực tự nhiên là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn chương một trăm hai mươi sáu thoát thân phiền phức lớn rồi chương một trăm hai mươi sáu thoát thân phiền phức lớn rồi cổ huyền tôn ba người trải qua thương nghị chế định chạy ra nơi này biện pháp âm thầm lắng nghe ba người kế hoạch tôn nộ không lúc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ chờ mong ba tên này không hổ là thập duy vũ trụ bên trong cừng giả mượn nhờ lực lượng của bọn hắn có lẽ ta cũng có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy ra nơi này bất quá tôn ngộ không nhìn qua ba người thân ảnh thần sắc nghiêm trọng hắn biết nếu như không tá trợ ba người này lực lượng bằng vào chính mình tất nhiên không cách nào thoát đi nơi này nhưng nếu là đi theo ba người một khi rời khỏi nơi này lại khó tránh khỏi lâm vào nguy cơ mới dù sao quy hư thần thông lại huyền diệu cũng vẹn vẹn chỉ là chặt đức khí cơ mà thôi rời đi nơi này chỉ cần cổ huyền tôn ba người không phải mù lòa liền không khả năng không phát hiện được chính mình ngay tại tôn ngộ không suy tư thời khắc cổ huyền tôn ba người cũng đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ gặp ba người xếp bằng ở cùng một chỗ mỗi người kết xuất một cái khác biệt thủ ấn ba cỗ lực lượng g i a o hội tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng x o a y phong bạo bắt đầu đi cổ huyền tôn ba người l ư ớ t nhau mỗi người sau lưng đều đi ra một đạo hư ảnh nhìn thấy hư ảnh trong nháy mắt tôn ngộ không chỉ cảm thấy trong lòng trì trệ một cô âm thầm sợ h ã i từ trong lòng b ú ớ c lên cái này ba tôn hư ảnh chính là cổ huyền tôn ba người tôn tướng tôn tướng là một loại cùng loại với pháp tướng tồn tại phiêu hình vô chất lại có thể phát huy ra uy lực khủng bố khi triển ra một chút cường đại bản nguyên áo nghĩa ba tôn hư ảnh như là cổ huyền tôn ba người một dạng lấy tay kết ấn theo ba tôn hư ảnh thủ ấn quay chung quanh tại ba người giữa người vòng xoáy phong bạo trở nên càng phát ra c u ồ n bạo theo phong bạo vòng xoáy tụ tập lực lượng càng ngày càng mạnh c ổ huyền tôn ba người thần sắc cũng biến thành càng nghiêm túc bọn hắn rất rõ ràng ba người liên thủ lực lượng hoàn toàn không đủ để đánh xuyên trụ thương cảnh thân thể bọn hắn muốn vẹn vẹn chỉ là để bộ thi thể này phát giác được bọn hắn tồn tại sau đó đem bọn hắn bài xích ra ngoài lực lượng của ba người không ngừng tăng cường không gian chung quanh quả nhiên phát sinh phản ứng c ủ huyền tôn ba người lẫn nhau trong mắt tất cả đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng ngay tại ba người chuẩn bị nhất cổ tắc khí tiếp tục tăng cường lực lượng thời điểm trong hư không đột nhiên leo ra từng bộ nê dũng những n à y nê dũng vừa xuất hiện liền hướng phía cổ huyền tôn ba người không tới h ừ đối diện với mấy cái này trong hư không leo ra nê dũng cổ huyền tôn ba người không thèm để ý chút nào chỉ dựa vào sau lưng bao quanh tổ tướng liền nhẹ nhõm đem đến gần nê dũng toàn bộ đánh nát chỉ chốc lát sau ba người t r u n g quanh đã hiện đầy nước bùn những n à y nước bùn hội tụ vào một chỗ bắt đầu bốc lên m khí những n à y nê dũng cùng lúc đó âm thầm dình mò tôn nộ không khi nhìn đến những n à y nê dũng thời điểm trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ những n à y nước bùn lại là nguồn gốc từ thi thể bản thân nếu là lời như vậy ta có hay không có thể mượn nhờ nước bùn chạy ra nơi này tôn ngộ không trong đầu hiện ra bọn hắn mới vừa tiến vào mảnh khu vực này c h ẳ n g cảnh thời điểm đó trên mặt đất cũng có được những n à y màu nâu nước bùn bọn hắn cũng là bởi vì dẫm lên những n à y màu nâu nước bùn mới lọt vào nơi này nghĩ tới đây tôn nộ không càng phát ra cảm thấy đây là một cái đáng tin cậy phương pháp mà đổi thành một bên cổ huyền tôn ba người không gian chung quanh đã bắt đầu bằng ẹ o đây là cỗ này đã tử vong thân thể cảm nhận được dị vật đằng sau sinh ra bản năng phản ứng t h à ngay h c ô n không? n g tại cổ huyền tôn ba người cho là mình kế hoạch sắp thành công thời điểm chung quanh tất cả nước bùn đột nhiên hội tụ vào một chỗ từ đó leo ra một cái khôi ngô nê dũng quái vật nê dũng quái vật nâng lên không ngừng nhỏ xuống bùn nhau bàn tay h u n g h ă n g hướng phía cổ huyền tôn ba người vô tới chỉ một trường liền e m ba người tôn tướng chấn động đến lúc sáng lúc tối phốc phốc phốc cổ huyền tôn ba người tôn tướng nhận chung kích tự thân lập tức có phản ứng bọn hắn nhao nhao miệm phun màu tươi nhất là cổ huyền tôn vốn là trọng thương hắn bị nê dũng q á i vật một cách này trực tiếp đánh cho suýt nữa nhục thân sụp đổ Chịu được. t ổ h u y ề u tôn cắn răng lần nữa phóng xuất ra tô n tướng hắn nhìn về phía cổ huyền tôn cùng tử hi tôn trong mắt tràn đầy lo lắng t ử hi tôn tâm niệm v ừ a động t ử hi lô bay ra hướng phía nê dung quái vật lướt tới muốn bằng vào t ử hi lô ngăn cản nê dung quái vật vì bọn họ tranh thủ thời gian cổ huyền tôn cố gắng duy trì thủ ấn lần nữa phóng xuất ra tô n tướng chỉ là so với thanh l u tôn cùng tử hi tôn tô n tướng hắn tô n tướng lúc này rõ ràng nhỏ hơn một vòng lớn tại ba người cố gắng bên dưới vòng xoáy phong bạo lúc này mới không có trực tiếp tiêu tán mà nê dung quái vật cũng bị tử hi lô hấp dẫn tạm thời h k ô người dành bận tâm của huyền tôn n ba tâm của g Đáng giận. Cái này đáng Cái giận. này chết c ầ muốn chế. Ta thật vất vả khôi phục một chút lực lượng. cũng thật khôi Ta vất một vả ngươi m lượng, cướp muốn đem i Ngươi sao. muốn đ ta triệt để xóa bỏ ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi nguyện nơi nào đó một đoàn vặn vẹo hỏa diễm màu máu tức giận g ầ m h ế t lực lượng của nó ngay tại phi tốc trôi qua thật vất vả thông qua thôn phệ kẻ ngoại lai khôi phục lực lượng một lát sau liền bị cấm khu c ầ m chế toàn bộ tất đoạn phát tiết một phen đằng sau huyết diễm bình tĩnh lại nó biết muốn thoát ly cấm chế dựa vào chính nó căn bản là không có cách làm đến biện pháp duy nhất chính là ký sinh nghị biện pháp chạy ra cái này l à tù cái kia người mang vĩ độ cấm thuật ra hỏa không được trên người hắn để cho ta có một loại âm thầm sợ hãi lai lịch của hắn nhất định không đơn giản không có khả năng t r e o chọc hắn cái kia đem chỉ còn lại có ba tên kia huyết diễm vận b ẹ o bên trong từ từ biến thành một khuôn mặt t ư ơ i cười dần dần biến mất ngay tại chỗ thành công tại cổ huyền tôn ba người cố gắng bên dưới chung quanh bọn họ không gian bắt đầu xuất hiện v à n sóng cùng lúc đó bọn hắn cũng đều cảm nhận được thân thể của mình đang bị một cố lực lượng kỳ lạ vài xích trong mắt ba người t o á t ra vẻ kích động đúng lúc này ba người thân thể từ từ h ư hóa rất nhanh liền chỉ còn lại có một đạo m ô n g l u n g bằng dáng t ử hy lô tử hy tôn thân ảnh s ắ p hoàn toàn biến mất thời điểm nàng tâm niệm vừa động thu hồi chính mình tôn cấp bảo vật tử hy lô tại tử hy lô bay trở về trong tay trong nháy mắt thân thể của nàng hoàn toàn biến mất thanh u tôn thân thể cũng hoàn toàn biến mất phản p h ấ t bị lực lượng gì cưỡng ép khu ra chỗ không gian này ngay tại cổ huyền tôn cho là mình cũng có thể thành công thoát khốn thời điểm đột nhiên một cỗ lực lượng thần bí chui vào thân thể của hắn hắn sát mặt cứng ở trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi một giây sau cổ huyền tôn thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất chỉ để lại nút trong bóng tối trận mắt h ố c mồm tôn nộ không cái kia chui vào cổ huyền tôn trong thân thể đồ vật tôn nộ không thân thể khe run lên hắn một mực nhìn chăm chú lên cổ huyền tôn ba người khi đạo bóng dáng kia chui vào cổ huyền tôn thể nội trong máy mắt hắn phẳng phất thấy được một tấm tà ác vặn bẹo khuôn mặt tươi cười q u ỷ dị là nó tôn nộ không trên mặt lộ ra một kia kinh nghi hắn không nghĩ tới cái kia kinh khủng khuôn mặt tươi cười quái vật thế mà còn có thể nhập thân vào trên thân người khác mà lại nó phụ thân người hay là cổ huyền tôn xem ra ba tên kia phải có phiền thoái tôn đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một tấm v ặ n b ẹ o khuôn mặt tươi cười đang l ư ờ m con mắt nhìn chăm chú lên chính mình nguy rồi t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy một trưởng này tên là hồng hoang t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy một trưởng này tên là hồng hoang nhìn qua nê d ũ n g quái vật cái kia v ặ n b ẹ o khuôn mặt tươi cười tôn nộ g không, không khỏi hít sâu một hơi hắn vừa rồi tại chỗ tối thế nhưng là thấy rất rõ ràng cái này nê d ũ n g quái vật chỉ dùng một t r ư ờ n g liền bị thương nặng cổ huyền tôn ba người thực lực kinh khủng như thế tuyệt không phải chính mình có khả năng ngăn cản ngay tại tôn nộ không trong lòng vô cùng khẩn trương thời điểm lại phát hiện nê dung quái vật cũng không có công kích mình mà là tại nghi ngờ nhìn chăm chú lên chính mình sợ tại phương hướng ta hiểu được cái này nê dung quái vật hẳn là thông qua khí cơ đến cảm ứng kẻ ngoài lai ta chặt đứt chính mình khí cơ cho nên nê dung quái vật mặc dù thấy được ta nhưng nó không cách nào phán đoán ta đến cùng có phải hay không kẻ ngoài lai mà cái kia có thể khống chế bọn nó quái vật đã vừa mới rời đi thấy cảnh này tôn ngộ không trong lòng nhất định bất quá hắn không dám k i n h t h ư ờ n g lo lắng một khi chính mình có hành động liền sẽ dẫn tới nê dung quái vật công kích cũng không biết đi qua bao lâu nê dung quái vật thân thể bắt đầu hòa tan cuối cùng hóa thành nước bùn biến mất không thấy gì nữa triệt để tràn vào dưới chân trong lòng đất tôn nộ g không thở dài nhẹ nhõm hắn hiểu được chính mình tạm thời hẳn là an toàn thi thể này bên trong quái vật tựa h ồ nhập thân vào cổ huyền tôn trên thân nói cách khác bây giờ thi thể này bên trong duy nhất nguy hiểm liền chỉ còn lại có những cái kia nê giúp tôn nộ g không sờ lên cảm trong mắt lóe lên một vòng tĩnh quang hắn đột nhiên phát hiện thi thể này biến thành thế giới đối với có được quy hư thần thông chính mình mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì có lẽ có thể thừa cơ tìm kiếm thi thể này bên trong bí mật tìm tới vì mọi người bài trừ nguyền g i a phương pháp tôn nộ không tâm niệm v ừ a động từ bỏ lập tức thoát đi thi thể này biến thành thế giới ý nghĩ so với ngoại giới lúc này cái này do thi thể biến thành thế giới ngược lại là càng thêm an toàn nghĩ rõ ràng đây hết thể đằng sau tôn nộ không cầm món kia tạo hình cổ quái vũ khí bắt đầu đối với thi thể này thế giới một vòng mới thăm dò bởi vì quy hư thần thông tồn tại tôn nộ không không cần lo lắng những cái kia ngẫu nhiên gặp phải nê dũng hắn phát hiện chỉ cần mình không đối nê dũng lộ ra l ể ý những cái kia nê dũng sẽ chỉ tuân theo bản năng cũng sẽ không đối không có khí cơ chính mình tiến hành công kích thi thể này biến thành thế giới rất lớn tôn nộ không đi hồi lâu cũng chưa từng đem toàn bộ thế giới đi khắp cũng không có tìm tới có thể phá giải nguyện rụa phương pháp kỳ quái làm sao càng đến gần phương hướng này tính mạng của ta bản nguyên liền trôi qua càng nhanh chẳng lẽ nói phương hướng này ẩn giấu đi bí mật gì sao t ô n nộ không dừng bước lại nhìn về phía trước cái k i a phản phất vĩnh viễn không nhìn thấy cuối màu nâu không gian trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một chút do dự liệu mạng thực sự không được ta còn có thể đem chính mình một lần nữa chuyển hóa làm cựu duy sinh mệnh thi thể này bên trong bí mật lớn nhất nhất định ngay tại phía trước tôi nộ không thần tình nghiêm túc đang suy tư chỉ chốc lát đằng sau tiếp tục xuất phát đi hướng phía trước cái kia thế giới không biết tại xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng đằng sau tôn nộ không đi tới một cái không trung nổi lơ lửng vô số p h ù văn thần bí không thần gian trừ cái đó ra hắn còn phát hiện một cây đỏ bừng cây vậy nối thẳng đỉnh đầu được không đây là sư phụ lưu lại p h ù văn mặc dù tôn nộ không cũng không nhận ra những p h ù văn kia nhưng t ạ i nhìn thấy p h ù văn trong nháy mắt trong lòng của hắn liền đã tuân ra dạng này một cái ý nghĩ vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình tôn nộ không thúc giục siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng vừa xuất hiện chung quanh những cái tia nổi lơ lửng phù văn thần bí quả nhiên sinh ra phản ứng nguyên bản phiêu p h ù ở trong hư không phù văn đột nhiên hướng phía tôn nộ g không bay tới tại tôn nộ g không còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt liền cùng nhau bay vào tôn nộ g không trong thức hải Trong thức hải, phù văn thần bí tổ hợp lại với nhau khi tôn nộ g không ý thức tới gần phù văn trong nháy mắt trong đầu lập tức hiện ra một thứ từ trời mà hàng bàn tay giờ khác này tôn nộ không cảm nhận được không gì sánh được tuyệt vọng cùng bất lực loại lực lượng này căn bản không phải mình có thể chống lại một chừng này p h ả n phất nịch chuyển toàn bộ vũ trụ quy tắc bị một t r ư ờ n g này bao phủ trong nháy mắt tất cả vũ trụ quy tắc đều làm mất đi hiệu quả phúc bàn tay biến mất mà tôn nộ không trong lòng rung động lại thật lâu không có khả năng lắm lại mà lúc này trong thức hải phù văn t h ầ n bí, đã biến mất không thấy gì nữa một t r ư ờ n g này hẳn là sư phụ sử dụng thần thông lưu lại đạo vận cho dù chỉ là một t i ê u đạo vận nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội có lẽ cũng có thể tìm hiểu ra một chiêu uy lực mạnh mẽ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tôn nộ không tự lẩm bẩm trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi cảm giác sau đó giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay một đoàn lực lượng cường đại hội tụ. sau đó đột nhiên đập xuống không đ ố i không phải loại cảm giác này tôn nộ g không lắc đầu hắn lần nữa giơ bàn tay lên lấy một loại phương thức khác rơi xuống trong thức hải lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng có thể cùng vừa rồi cái k i a c kinh khủng bàn tay so ra một trường này uy lực hay là quá yếu một trường này hẳn là cần vận dụng đến thập duy vũ trụ c h ố n g rông ở giữa bản nguyên áo nghĩa bất quá ta cũng không tìm hiểu ra thập duy vũ trụ c h ố n g rông ở giữa bản nguyên áo nghĩa cho nên mới không cách nào phát huy ra một trường này uy lực chân chính tôn nộ không rất nhanh liền minh bạch nguyên do trong đó hắn hơi nhũ lên lông mày thần xác trở nên có chút ngưng trọng thập duy vũ trụ pháp tắc bản nguyên cùng cựu duy vũ trụ pháp tắc bản nguyên có khác biệt về bản chất song phương nhìn như chỉ là một cái ví độ khác biệt có thể cái này một cái ví độ vượt qua lại là một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa tôn lộ không minh bạch muốn thời gian ngắn tìm hiểu ra thập duy vũ trụ không gian bản nguyên áo nghĩa cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng hắn cũng không có từ bỏ bởi vì hắn trong t h ư ợ hải đã có một tia không gian bản nguyên áo nghĩa đạo vợ chỉ cần hắn không ngừng luyện tập nhất định có thể nắm giữ môn này cường đại không gian bản nguyên áo nghĩa một trường này xem như ta tại thập duy sinh mệnh trạng thái giới lĩa hội cái thứ nhất áo nghĩa th hồng hoang t r ư n g đi tôn nộ không tự l ầ m bẩm cứ việc bây giờ hồng hoang đã sớm không còn tồn tại nhưng hắn vẫn như cũ hoài niệm chính mình đoạn kia đã từng quá khứ hắn quyết định tại cái này hoàn toàn mới điểm xuất phát dùng hồng hoang vì mình cái thứ nhất áo nghĩa thần thông mệnh danh cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho hồng hoang tên lưu chuyển khắp cả thập duy vũ trụ tôn nộ không nhìn về phía trong hư không cây kêu hỏa hồng cây vậy trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị một trường này tên là hồng hoang tôn nộ không lần nữa vung ra một trường chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay tinh hà biến n o trong thoáng chốc phảng phất thấy được một cái cự nhân khai thiên tích địa phá vỡ hôn độn c h ẳ n g cảnh oanh t h ấ c h ả i tại hồng hoàng trường uy áp bên dưới phát ra kịch liệt anh minh nhìn xem chính mình một trường này tạo thành đ ộ n tĩnh tôn ngộ không hài lòng nhẹ gật đầu cứ việc một trường này vẫn như c ũ không thể điều động không gian bản nguyên áo nghĩa lực lượng có thể tôn ngộ không tin tưởng chỉ cần mình không ngừng lĩnh hội cuối cùng cũng có một ngày có thể làm cho hồng hoàng trường phát huy ra nó vốn hẳn nên có uy lực chương một trăm hai mươi tám rời đi cổ huyền tôn tuyệt vọng t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám rời đi c ủ a huyền tôn tuyệt vọng cây gậy này tôn ngộ không nhìn xem cây kia phản phất từ trong hư không cắm vào thế giới này cây gậy trong mắt lõe lên một vòng tinh quang s i n h s i n h bất tức c h ú c mặc dù là hư vô giới giới thai ngén bản nguyên linh căn nhưng đặt ở thập duy vũ trụ đã có chút không đáng chú ý cho dù ta có thể đem nó chuyển hóa làm thập duy linh căn bằng vào nó tự thân vi lực chỉ sợ cũng không cách nào thích hợp với chân vũ cảnh hậu kỳ chiến đấu tôn ngộ không tự lẩm bẩm s i n h s i n h bất tức c h ú c tại hư vô giới giới tự nhiên coi là đỉnh tiêm linh căn nhưng nơi này dù sao không phải hư vô giới giới mà là một cái cao hơn vĩ độ vũ trụ ở chỗ này sinh sinh bất tức trúc dạng này linh căn liền giống với đại vũ trụ chủ, chủ bình thường khắp nơi có thể thấy được mà lại bọn chúng cũng đều là thập duy vũ trụ thai n é n thập duy linh căn trời sinh liền muốn mạnh hơn sinh sinh bất tức trúc nếu là có thể đem cây gậy này cùng sinh sinh bất tức trúc dung hợp lại cùng nhau sinh sinh bất tức trúc ý lực hẳn là liền có thể đạt được tăng lên rất nhiều tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng trờ mong hắn vô tay muốn nếm thử rút ra cây gậy này nhưng mà ngón tay của hắn vừa mới chạm đến cây gậy liền nghe được trên cây gậy chuyển đến dày gặp n ư ớ ra âm thanh cái này tôn nộ không biến sắc vội vang lách mình l ư i lại mà cái k i a toàn thân màu đỏ cây gậy mặt ngoài lại xuất hiện lít nha lít nhít vết rách vết rách từ b ô i đến đầu lan tràn rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ thân côn thấy cảnh này tôn ngộ không trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng h o à n g vét cây gậy này không phải là cấm chế gì đi tôn ngộ không thầm nghĩ không ổn ngay tại hắn do dự muốn hay không mau chóng rời đi nơi này thời điểm chỉ ngay bành một tiếng trước mắt cây gậy trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ mảnh vỡ từ bên trên rơi xuống mỗi một mảnh vụn nhìn đều tựa như một viên phá toái thủy tình tôn ngộ không đưa tay đem bên trong một mảnh vụn nắm trong tay nhìn kỹ trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nghi. đây g cũng h là sư phụ công kích dấu vết lưu lại sao tôn nộ không trong mắt lộ ra một kia hướng tới để linh khí diễn hóa thành vật thật loại thủ luật này lấy thực lực của hắn tại hư vô giới giới thời điểm ngược lại là có thể làm đến nhưng đến thập duy vũ trụ đ ừ n g nói để linh khí từ hư hóa thực liền ngay cả đơn giản thu lấy linh khí tu luyện đều là một kiện chuyện phi thường khó khăn thậm chí tại không có chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh trước đó hắn thậm chí hoàn toàn không cảm ứng được linh khí tồn tại chu thương cảnh sư phụ sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ có được giống như người lực lượng tôn nộ không nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt trở nên vô cùng kiên định linh khí bốn phía mảnh vỡ chậm rãi p h i ê tán khi thấy tất cả linh khí đều đang hướng về một cái hướng khác hội tụ thời điểm tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười bộ thi thể này đã không cách nào hấp thu linh khí cho nên những linh khí này mới có thể tỏa khắp ra ngoài ta nếu là có thể đi theo những linh khí này có lẽ liền có thể thành công rời đi nơi này nghĩ tới đây tôn nộ không không do dự vội vàng đi theo linh khí hướng phía phía trước lao đi không bao lâu hắn càng nhìn đến một cái tựa như lỗ đen vòng xoáy tất cả linh khí tất cả đều bay vào trong vòng xoáy cái này vòng xoáy sẽ là rời đi nơi này thông đạo sao tôn nộ không nhìn về phía lỗ đen kia giống như vòng xoáy trên mặt lộ ra vẻ mặt ngầm trọng cái này đen kịt vòng xoáy phảng phất có thể thôn phệ hết thạy mỗi một lần xoay tròn đều để hắn cảm nhận được một loại âm thầm sợ hãi nếu là lưu tại nơi này mộ chưa chắc có biện pháp đem chúng ta tiếp dẫn ra ngoài hay là rời khỏi nơi này trước lại nghĩ biện pháp bài trừ các vị đạo hưu trên người nguyền rủa đi tôn nộ không hơi suy tư một chút rất nhanh liền làm ra quyết định nhìn phía trước vòng xoáy tôn nộ không thân hình thoát một cái thả người hướng phía vòng xoáy n à y xuống vòng xoáy tản ra nhàn nhạt mục nát khí tức tôn nộ không còn chưa kịp tinh tế cảm thụ liền bị một cố cường đại lực lượng hút vào trong vòng xoáy cổ huyền t h a người h khó có thể tin nhìn xem cắm vào chính mình mì tâm cánh tay, thân thể của hắn Đu u Tôn tin tâm tay, n có cắm của xem mì vào r mặt từng ngoài hiện ra đến tích. tột n t cùng nói ngươi là quái vật gì đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến một bên tử hi tôn còn không có kịp phản ứng Thanh Tôn Đu cổ ũ n nhìn này Thanh Tôn quái vật. trong mắt của nàng, chẳng đầy kinh hoảng. g đã Đu chết, trước cái của hại mắt sát vật, mắt qua quái đầy huyền tôn một n g ụ m n u ố t vào thanh l u tôn biến thành biến cầu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nghe được t ử hy tôn thanh âm khoe miệng của hắn có chút dâng lên trong mắt hiện hiện một vòng t à n nhẫn sát ý trốn nhìn xem cổ huyền tôn trong mắt s á c ý t ử hy tôn không chút do dự nàng lúc này thậm chí đã không lo được chủ thượng an bài nhiệm vụ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu rời đi cái địa phương quỷ k h á i này nhìn qua hướng cấm khu lối ra phương hướng bỏ chạy t ử hy tôn cổ huyền tôn trên khuôn mặt lộ ra ngoạn vị nhi dáng tươi cười chỉ gặp hắn nâng lên một ngón tay đối với tử hy tôn rời đi phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái phúc tử hy tôn đột nhiên kêu thảm một tiếng thân thể trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất trong miệng máu tươi tuân ra thân thể càng làm ấ t tự nhiên có cóp gáp nàng mặt lộ tuyệt vọng trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng tự do cổ huyền tôn vẻ mặt tươi cười hướng phía tử hy tôn đi đến nhưng mà mới đi ra khỏi bước đầu tiên nụ cười trên mặt hắn liền đột nhiên biến mất cái này cái này sao có thể cổ huyền tôn thanh â m thống khổ vang lên bản nguyên sinh mệnh của hắn đang lấy một loại tốc độ cực nhanh sói mòn lấy chỉ trong chốc lát trên mặt của hắn liền hiện đầy nếp nhăn trên thân cũng bắt đầu phát ra dáng vẻ dàn u a không vì sao lại sẽ thành dạng này cổ huyền tôn ngựa đầu gầm thét có thể cái này cũng không có thể ngăn cản tính mạng hắn bản nguyên sói mòn một lát sau cổ huyền tôn thân thể liền bắt đầu mục nát biến thành từng khối hư thối khô quát huyết đ ủ không ngừng rơi xuống không được ta phải trở về trở lại trong thân thể của mình một đoàn bạn b è huyết diễm từ cổ huyền tôn trong thân thể trôi ra nó vội vàng hướng phía xa xa một gò núi đánh tới nhưng còn chưa ti huyết diễm chương chi một bên trăm o n g hai m c ơ i chín đối chiến ê n ộ từ hy tôn chương một hiện. trăm hai m ư ố i c h i ế n tử tôn trường hy 129, đối chiến t ử hy, hy tôn tôn ngộ không vừa mới thoát ly vòng xoáy liền nhìn thấy một đoạn trong suốt h ỏ a diễm thẳng đến tới mình hắn còn chưa kịp phản ứng ngọn lửa kia trực tiếp bay thẳng vào mi tâm của mình không trong thắng chốc tôn ngộ không giống như nghe được một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ là không chờ hắn cẩn thận xem xét liền thấy được nơi xa cái kia một mặt vẻ kinh nghi t ử hy tôn đáng chết đê duy sinh mệnh ha ha ha ha không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được ngươi t ử hy tôn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười c ổ quái nàng m u ố n cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà không nghĩ tới chính là cái kia đoạt xá cổ huyền tôn quái vật đột nhiên đào tẩu mà chính mình nhiệm vụ lần này mục tiêu nhưng lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình là ngươi tôn ngộ không nhìn xem mặt mũi tràn đầy sắc ý từ hy tôn biến sắc hắn không nghĩ tới chính mình hay là gặp từ hy tôn không đối ngươi khí tức của ngươi ngươi làm sao có thể có được thật duy sinh mệnh ký tức đột nhiên t ử hy tôn đã nhận ra dị t h ư ờ n g nàng một mặt khiếp sợ nhìn qua tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tôn ngộ không nghe vậy không nói gì hắn lúc này đang tìm lấy chạy trốn phương pháp chỉ là nhìn một vòng một phía hắn bất đắc dị phát hiện chính mình căn bản không có khả năng từ t ử hy tôn trong tay chạy trốn xem ra trên người của ngươi ngược lại là có không ít bí mật ta t ử hy tôn nhìn qua tôn ngộ không trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn nàng xuề bàn tay ra đang muốn triệu hồi ra từ hy lô đem tôn ngộ không đánh giết nhưng mà vừa mới điều động lực lượng liền nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng t ử hy tôn trong miệng chảy ra máu tươi nàng bị thương quá nặng đi nghiêm trọng đến căn bản là không có cách tiếp nhận tự thân tôn cấp bảo vật huy áp đáng giận ta thương t ổ n tới bản nguyên bây giờ chỉ còn lại có chân vũ cảnh lực lượng t ử hy tôn b i ế n sắc nàng lúc này mới phát hiện bởi vì vừa rồi bị thương quá mức nghiêm trọng lúc này chính mình thế mà chỉ còn lại có tương đương với chân vũ cảnh hậu kỳ lực lượng một bên khác tôn n ộ không gặp t ử hy tôn đột nhiên thổ huyết cũng là một trận kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh liền nhìn ra từ hy tôn tựa hồ thủ thường mà lại thương rất nghiêm trọng xem ra ta lão tôn mệnh không có đến tuyệt lộ a tôn lộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn lấy ra được từ cự nhân thủ vệ kỳ lạ vũ khí trên thân bạo phát ra chiến ý mãnh liệt vô c h i sâu kiến cho dù ta chỉ còn lại có chân vũ cảnh lực lượng cũng không phải ngươi sâu kiến này có thể chống lại từ h i tôn phát giác được tôn lộ không trên người chiến ý trên mặt lộ ra vẻ trào phúng cho dù là bị trọng thương có thể cảnh giới của nàng dù sao vẫn là tôn vũ cảnh cho dù chỉ còn lại có chân vũ cảnh hậu kỳ lực lượng cũng đủ để nhẹ nhõm diệt sắt trước mắt gái này không biết sống chết sâu kiến mặc dù không biết sâu kiến này làm sao lại đột nhiên trở thành thập duy sinh mệnh khi linh tử điện tác t ử hy tôn đưa tay linh khí chung quanh hóa thành điện tác hướng phía tôn nộ g không bay đi nàng muốn bắt sống tôn nộ g không biết rõ ràng tôn nộ g không trên người bí mật đối mặt t ử hy tôn tiện tay một k í c h tôn nộ g không cũng không dám chút nào chủ quan hắn đầu tiên là lựa chọn lách mình né tránh bất quá cái k i a điện tác lại phảng phất có con mắt v ô luận hắn như thế nào né tránh từ đầu đến cuối theo sát không thả rơi vào đường cùng tôn nộ không đành phải điều động toàn bộ chân vũ trí lực tụ hợp vào vũ khí trong tay bên trong đánh tới hướng đ i ệ tác anh hai c ố lực lượng b a chạm địa tắc bị tôn nộ không xinh xinh đập nát mà tôn nộ không lại chỉ là cảm giác toàn thân một trận tê dại hoàn toàn không có nhận bất cứ thương tuần gì ngươi lai、like, ngươi cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy thôi tôn nộ không trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười vừa rồi thăm dò để hắn hiểu được trước mắt tử hi tôn đã làn đỏ mạnh h ế t đà thử vô c h i sâu k i ế n tử hi tôn mặc dù c h ấ n kinh tôn nộ không lại có thể ngăn lại công kích của mình bất quá cũng không có quá mức để ý dù sao vừa rồi công kích bất quá là chính mình tiện tay một cách tôi cũng không có thi triển toàn lực t ử h i tôn cười lạnh một tiếng q u ê n thân lập tức hiện ra một đoàn m à u tím điện vân nàng giơ cánh tay lên bàn tay hư nắm tất cả điện vân hội tụ cùng một chỗ tạo thành một cây tráng kiện điện tác hướng phía tôn ngộ không bay đi điện tác bên trên phù v ắ t lấp lóe còn chưa tới gần tôn ngộ không liền cảm nhận được uy hiếp trí mạng siêu giới hạn vực đối mặt t ử hy tôn công kích tôn ngộ không không dám thất lễ vội vàng thi triển ra siêu giới hạn vực tiến hành phòng ngự siêu giới hạn vực vừa ra điện tác tốc độ lập tức nhận chỉ trệ tiến vào siêu giới hạn vực bên trong điện tác không ngừng phát ra phớp thử âm thanh nhưng thủy trung không cách nào xuyên thấu siêu giới h gặp tôn nộ không thế mà lần nữa đỡ được công kích của mình tử hi tôn trong mắt rốt cục lộ ra vẻ mặt n g h i ê trọng nàng minh bạch trước mắt sâu kiến này đã có được có thể so với chân vũ cảnh hậu kỳ lực lượng quanh điện tác quang mang càng ngày càng mạnh mà tôn nộ không siêu giới hạng ự c thì bắt đầu có vẻ hơi cố hết sức tốc độ xoay tròn cũng biến thành càng ngày càng chậm ta siêu giới hạng ự c căn bản là không có cách thôn vệ điện tác lực lượng cứ theo đà này lời nói điện tác sớm muộn sẽ đánh xuyên siêu giới hạng mực tôn không cách nào thôn vệ phân giải từ hi tôn công kích cây kia điện tác liền phản phất vật thật bình thường hoàn toàn không thấy siêu giới hạn b ự c thốn vệ tôn nộ không minh bạch đây là bởi vì cả hai bản nguyên áo nghĩa bên trên trinh l ệ n h cho dù tử h y tôn bởi vì trọng thương chỉ còn lại có tương đương với c h â n vũ cảnh thực lực có thể nàng đối với bản nguyên áo nghĩa không chế vẫn như cũ đạt đến tôn vũ cảnh nhìn qua cách mình càng ngày càng gần điện tác tôn nộ không trong mắt lộ ra vẻ điện cuồng hắn biết rõ một khi bị điện g i ậ t tắc đánh chúng chính mình tuyệt không còn sống khả năng tịch d i ệ t c h â n vũ thời khắc nguy cơ tôn nộ không đột nhiên thi triển ra tịch diện trần vũ vũ khí trong tay tụ tay hướng phía tử hi tôn công đi qua làm tôn nộ không dĩ vãn g thủ đoạn công kích mạnh nhất tịch diệt chân vũ mặc dù không có siêu giới hạn mực như vậy về l ư ợ u rượu nhưng ở chân vũ cảnh hậu kỳ lực lượng gia trì bên dưới vẫn như cũ đủ để đối với cái này lúc tử hy tôn tạo thành tổn thương tại cảm nhận được tịch diệt chân vũ ba đậu lúc tử hy tôn trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc nàng khe nhữ mày đưa tay lần nữa phóng xuất ra một đạo điện tắc điện tắc trong nháy mắt xuyên thủng tịch diệt chân vũ gia trì vũ khí mà tôn nộ không lại thừa dịp nàng phân thần thời khắc liệu mạng tránh qua tránh né điện tắc công kích oanh điện tắc đánh chúng vào tôn nộ không sau l ư n g gò núi đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao b u ờ n c â i sâu kiến cho dù có được thập duy lực lượng ngươi vẫn như c ũ chỉ là sâu kiến tử hi tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn ngộ không dưới cái nhìn của nàng tôn ngộ không phản kháng cũng chỉ là sâu kiến vô lực dạy rồi thôi đối với một cái tôn cấp sinh mệnh tới nói cho dù chỉ sử dụng chân vũ cảnh lực lượng cũng đủ để nghiền chết trước mắt sâu kiến sâu kiến sao vậy liền để ngươi xem một chút thuộc về sâu kiến tôn nghiêm đi đối mặt tử hi tôn kinh thường tôn ngộ không trên khuôn mặt cũng không nhịn được lộ ra tức giận thân sắc hắn giơ bàn tay lên một cô huyền ảo lực lượng bắt đầu hội tụ t r ư ơ n g một trăm ba mươi trong thức hải lực lượng t r ư ơ n g một trăm ba mươi trong thức hải lực lượng hồng hoàng trường đối mặt tử h y tôn kinh thường tức giận tôn ngộ không thi triển ra còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hồng hoàng trường chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay nhật nguyệt sơn hà luân chuyển trong tháng o c h ố c có cự nhân khai thiên tích địa c h i dị tượng đây là không gian bản nguyên áo nghĩa cảm nhận được tôn ngộ không một trường n à y bi lực tử h y tôn trong mắt lóe lên một vòng t i n h ngạc nàng m u ố n cho rằng lấy tôn ngộ không tư chất có thể tìm hiểu ra một tia thôn vệ bản nguyên áo nghĩa cũng đã xem như thiên tài lại không nghĩ rằng tôn ngộ không thế mà còn nắm giữ mặt khắc một môn bản nguyên áo nghĩa hồng hoang t r ư ờ n g rơi xuống khai thiên tích địa dị tượng tại tử hi tôn trong mắt dần dần phóng đại đối mặt tôn nộ g không hồng hoang t r ư ờ n g tử hi tôn thần sắc nghiêm một chút sau lưng hiện ra một cái do tiệm điện biến thành con mắt t ử linh nhếp hồn đồng tử điện mắt trở lên tôn nộ g không hồng hoang t r ư ờ n g nhận vô hình áp bách bắt đầu dần dần phân giải tử hi tôn khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh ngay tại nàng muốn triệt để phá hủy hồng hoang t r ư ờ n g thời điểm ngược lại đột nhiên chấn động đúng là không cẩn thận tăng thêm thương thế trong cơ thể tử hi tôn lực lượng hơi chậm lại tôn nộ không bén nhạy đã nhận ra trên cơ lúc này điều động toàn bộ lực lượng nguyên bản đã gần như sụp đổ hồng hoàng trưởng quan g mang đại tát oanh hồng hoàng trưởng đánh vào tử hi tôn trên thân tử hi tôn không nhúc ních n g ạ n h sinh sinh chịu tôn nộ không một trường nghĩ không ra ta đường đường tôn vũ cảnh c ư ờ n giả g hôm nay thế mà thương tại ngươi sâu kiến này trong tay bất quá hết thệ đều nên kết thúc tử hi tôn ánh mắt băng lãnh nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt trở nên có chút b ạ c mẹo trong con mắt điện quang lấp lóe quanh thân b ộ c phát ra khí tức kính cùng nàng thụ thương thương tại một con kiến hôi trong tay cái này khiến cao ngạo tử hi tôn cảm nhận được không gì sánh được phẫn nộ nàng lúc này đã không còn n g ấ p nghẽ tôn nộ g không trên người bí mật nàng hiện tại chỉ muốn muốn đem trước mắt sâu kiến từng chút từng chút sẽ thành mảnh nhỏ cảm nhận được tử hi tôn trên thân khí thế cường đại tôn nộ g không sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhận vừa rồi hồng hoang trường đã là hắn bây giờ nắm giữ thủ đoạn công kích mạnh nhất nhưng dù cho như thế cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng làm bị thương tử hi tôn mà thôi đây chính là tôn vũ cảnh cường đại sao cho dù là tu vi rơi xuống đến chân vũ cảnh vẫn như cũ đáng sợ như thế tôn nộ không bất đắc gì cười một tiếng bất quá lập tức liền lại khôi phục kiên định tân sắc hắn còn không có từ bỏ cũng vĩnh miễn sẽ không gông tha cho nếu một trưởng không gây thương tổn được ngươi vậy liền hai trưởng ba trưởng tôn nộ không điều động thể nội vũ trụ sinh sinh bất tức chúc lực lượng nguyên bản khô cạn thân thể lại lần nữa tràn đầy lực lượng cùng lúc đó trong t ư ớ c hải siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng hội tụ lần này hắn muốn tại hồng hoang trưởng bên trong dung nhập siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng hồng hoang trưởng tôn nộ không lại lần nữa thi triển ra hồng hoang trưởng tại dung nhập siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng đằng sau hồng hoang trưởng uy áp rõ ràng tăng cường rất nhiều trong lòng bàn tay cự nhân hư ảnh cũng biến thành càng thêm rõ ràng sâu kiến tử hy tôn tức giận nắm chặt nắm đấm vô số điện t ắ c quanh quẩn tại trên quả đấm của nàng giờ khắp này tử hi tôn thân thể đã hoàn toàn bị điện quan g bao phủ t ử linh điện quan g tác t ử h i tôn đấm ra một q u y ề n toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đều biến thành màu tím tôn nộ g không nhìn qua hướng chính mình đánh tới nam đấm trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến h ỏ a tới đi tôn nộ g không đánh ra hồng hoang trưởng hai cố lực lượng tại hư không giao hội lẫn nhau trừ khử quanh một tiếng kịch liệt oanh m ì n h hồng hoang trừng nát tôn nộ g không thân thể bị lực lượng quần bạo đánh bay nặng nề mà đ ụ n vào sau lưng trên gò núi phúc tôn nộ không há mồn phun ra một mụt máu tươi khi thế trên người trở nên có chút để bại hắn dây rủa lấy đứng người lên trong ánh mắt tràn đầy bất khuất chi s á c từ khi tôn gặp tôn nộ không còn không có n g ã xuống trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ lo lắng nàng lúc này nhìn như chiếm hết thượng phòng có thể chỉ có chính nàng mới biết được mình lúc này trạng thái có bao nhiêu hầm bét tôn nộ không hồng hoang trường mặc dù chỉ có thể coi là nắm giữ không gian bản nguyên áo nghĩa g a lông có thể cái này dù sao cũng là thuộc về bản nguyên áo nghĩa lực lượng trên bản chất đã đủ để đối với nàng tạo thành tổn thương vì đánh bại tôn nộ không nàng hai lần mạo hiểm vận dụng áp chế thể nội thương thế lực lượng kết quả chính là thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí đã đến sắp không cách nào ư ớ c chế tình trạng nhất định phải mau chóng giết hắn t ử h i tôn trong mắt lóe lên một vòng s á c ý nhưng mà đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác n g ự c tê dần cúi đầu xem xét chỉ thấy mình chỗ ngực lại nhiều một đạo mơ hồ trưởng ấn Bạo! lào Tôn thanh một Tử Tôn đột tung, trên mặt lộ ra vẻ không nộ văng lên, ngực nhiên nổ Hy giây nàng sau, âm bước, đảo vẻ hồng hoang trưởng lực lượng khiên động nàng thương thế trong cơ thể cái này bạo một phát trực tiếp để nàng nay đã sắp không đệ nén được thương thế triệt để bộ phát tôn nộ không thần sắc phức tạp nguyên lai ngay tại vừa rồi hắn đánh ra một kế hồng hoang trưởng sau trong thức hải đột nhiên tuân ra một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt điển vào hắn tiêu hao thế là hắn liền lần nữa ngưng tụ một kích hồng hoang trưởng thừa cơ công về phía tử hi tôn một trường này vừa vặn ở vào hai cỗ lực lượng bộ phát khoảng cách cho dù là tử hi tôn cũng không có bất luận cái gì phát giác liền bị hồng hoang trưởng một trưởng đánh chúng mà hồng hoang trưởng đánh trúng địa phương chính là tử hi tôn thể nội bị trọng thương địa phương tử hi tôn tức giận dơ tay lên muốn lần nữa công hướng tôn nộ không nhưng mà nàng một điều động lực lượng thương thế trong cơ thể cũng không còn cách nào k h ô n g chế thân thể của nàng bắt đầu sụp đổ chỉ trong chốc lát liền biến thành một bộ tử tinh cô lâu ta sẽ không bỏ qua ngươi tử tinh cô lâu bên trong phát ra tử hi tôn không cam lòng g ầ m thét sau đó quay người liền trốn nàng bị thương quá nặng nặng đến đã không cách nào tiếp tục chiến đấu không được nhất định phải thừa cơ giết nàng tôn nộ không gặp tử hi tôn muốn chạy trốn trong lòng giật mình hắn hiểu được chính mình lần này đã bại lộ toàn bộ thực lực nếu để cho tử hi tôn còn sống trở về lần tiếp theo gặp lại chính mình t u y ệ t không bảo mệnh cơ hội cho nên t ử hi tôn phải chết nghĩ tới đây tôn nộ không đội vàng muốn đuổi hướng tử tinh cô lâu chỉ là thân thể khéo động liền cảm thấy vô cùng suy yếu suýt nữa mới ngã xuống đất không tốt lực lượng của ta hao hết đáng g i ậ n tôn nộ không trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử tinh khô lâu thân ảnh càng ngày càng xa ngay tại tôn nộ không chuẩn bị từ bỏ thời điểm trong thức hải lại lần nữa truyền đến một cố năng lượng chỉ trong nháy mắt tôn nộ g không liền cảm giác tự thân đã khôi phục được trạng thái định phong trong thức hại lực lượng đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào tôn nộ g không trong lòng tuân ra một tia nghi hoặc bất quá h ắ n biết lúc này cũng không phải là xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm việc cấp bách là trước chém tử hi tôn người trốn không thoát nhìn qua tử tinh cô lâu b ó n g lưng tôn nộ g không hai mắt tách ra sát ý lạnh như băng c h ư một trăm ba mươi mốt một khối cựu duy cục gạch t r ư ờ n g một trăm ba mươi mốt một khối cựu duy cục gạch đáng chết sâu tiến chờ ta khôi phục lại ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho biến thành tử tinh khô lâu t ử hy tôn trong lòng tràn đầy s á c ý nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như thế chật vật nhất là hay là bởi vì một cái đê duy không là một cái chân vũ cảnh sâu kiến trong tay lúc này t ử hy tôn đã không còn đem tôn nộ g không coi là một cái đê duy sinh mệnh nàng đức tin tôn nộ g không hẳn là đến từ cái nào đó thập duy vũ trụ chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới giả trang thành đê duy sinh mệnh cứ việc cái này có chút khó tin có thể so với tôn nộ không từ đê duy sinh mệnh đột nhiên biến thành thập duy sinh mệnh nàng tình nguyện tin tưởng tôn nộ không bản thân chính là thập duy sinh mệnh bí mật này hẳn là có thể cho chủ thượng tha thứ chúng ta lúc trước sai lầm đến lúc đó ta nhất định một lần nữa dẫn đầu đại quân trở về đem ra hỏa t i ê u nghiền nát tử hy tôn thẩm nghĩ lấy đột nhiên nàng cảm giác sau lưng chuyển đến một đạo ánh mắt nóng bỏng nhịn không được nhìn lại khô lâu trong h ố c mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng s ợ người trốn không thoát hồng hoang trưởng tôn nộ không thôi động hồng hoang trưởng nương theo lấy đủ loại dị tượng hồng hoang trưởng đột nhiên rơi xuống một trưởng đánh vào tử hi tôn cái kia còn lại khô lâu trên thân thể vách tử hi tôn bị một trưởng đánh bay nặng nề g h mà té ngã trên đất nàng rẽ ruổi lấy muốn đứng dậy tôn ngộ không thấy thế trực tiếp lấy ra như ý kim cô đồng một gậy ném ra vách như ý kim cô đồng rơi vào tử tinh trên cô lâu trong n g á y mắt hóa thành mảnh vỡ bay trở về tôn ngộ không thể nội dù là lúc này tử hi tôn đã chỉ còn lại có một bộ khô lâu có thể khô lâu này dù sao cũng là tôn vũ cảnh tồn tại sinh sinh bất tức trúc biến thành như ý kim cô đồng căn bản là không có cách đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn ha, ha, ha, ha. ngươi sâu kiến này ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta sao nếu không phải trong cơ thể ta lực lượng tất cả đều dùng để áp chế thương thế chỉ bằng ngươi ta chính là đứng ở chỗ này mặc cho ngươi công kích ngươi cũng đừng hỏng làm bị thương ta một sợi tóc t ử hy tôn quay đầu cái kia chỉ còn lại có khô lâu đầu đùng đựa phát ra m ị a mai thanh â m tôn n ộ không thấy thế thư l ệ n h một tiếng đưa tay đấm ra một quyển lực lượng cường đại đánh vào tử tinh t r ê n khô lâu đ e m t ử tinh khô lâu lần nữa đánh bay vẫn như trước không cách nào đối với tử tinh khô lâu tạo thành thương tổn quá lớn sâu kiến trí lực há có thể làm tổn thương ta Ha ha ha ha, người giết không được ta giết không được ta t ử hy tôn phát ra điên cuồng tiếng cười nàng lúc trước thương thế phần lớn là bắt nguồn từ trong cấm khu q u á i vật kia công kích bây giờ q u á i vật tạo thành tổn thương đã hoàn toàn bộc phát nàng ngược lại là không còn sợ sệt tôn nộ không công kích bởi vì tôn nộ không công kích đối với nàng tạo thành tổn thương quá thấp thấp đến cho dù nàng không phản kháng cũng đủ để trèo chống đến lực lượng của mình c ô i phục nhìn xem hoàn toàn không nhìn công kích mình t ử hy tôn tôn nộ không sắc mặt trở nên có chút khó coi nhất là tự hy tôn trong miệm trào p ú n g càng làm cho trong lòng của hắn tràn ngập sự không cấm lòng đáng giận chẳng lẽ ta ngay cả một cái sắp chết tôn vũ cảnh đều không thể đánh rết sao tôn nộ không mặt mũi tràn đầy không cam lòng nắm chặt n ắ m đấm đúng lúc này hắn đột nhiên linh cơ k h ẽ động có đối phó tử hy tôn biện pháp như ý kim cô động không được tự nhân thủ vệ vũ khí cũng không được vậy liền thử một chút cái này đi tôn nộ không tâm niệm vừa động một khối có chút không trọn vẹn bản chuyên xuất hiện ở trong tay khối này bản chuyên đúng là hắn sư phụ đã từng lưu lại bia đá tôn nộ không trước kia coi là tấm bia đá này chính là một khối thập duy vũ trụ đá bình thường có thể theo những ngày này kiến thức hắn đột nhiên cảm thấy lấy sư phụ thực lực cho dù chỉ là đá bình、thường. Hẳn là c đối mặt tử hi tôn g trào khối kiểu t ụ tẳng kiến chính đá. Ha ha ha ha, sâu l tôn tôn phúng, phúng tôn a c h nộ không lộ ra phi thường bình tĩnh hoàn toàn chính xác trong tay hắn cục gạch đã bị sư phụ dùng siêu thoát bí thuật xuống làm thành một khối cựu duy cục g ạ c h có thể bản thân nó cường độ nhưng lại chưa bởi vậy phát sinh cả i biến cứ việc tôn nộ không không rõ sư phụ đến tột cùng lại như thế nào làm đến điểm này có lẽ chờ hắn đem siêu thoát bí thuật phù văn nghiên cứu đến càng thêm thấu triệt đằng sau liền có thể minh bạch liền bí trong đó đi vậy ngươi liền thử một chút khối này cựu duy cục g ạ c h lợi hại đi tôn nộ không cời ư lạnh một tiếng sau đó cầm trong tay bản chuyên ném ra ngoài bản chuyên hóa thành một tấm đĩa đá nặng nề mà hướng phía từ hy tôn tới từ hy tôn lung lay chỉ còn lại có khô lâu đầu đem đầu vươn hướng đĩa đá trong ánh mắt tràn đầy khinh thường sâu kiến người căn bản không biết như thế nào tôn vũ cảnh tử h y tôn trong miệng c h á o phung ấy một giây sau bia đá đột nhiên rơi xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng tử h y tôn thanh â m trong nháy mắt biến mất bia đá hóa thành b ả n chuyên một lần nữa về tới tôn nộ không trong tay mà tử h y tôn cái kia còn lại khô lâu trên đầu thình lình xuất hiện một đạo rõ ràng v ế t dạ n g cảm nhận được trên người mình biến hóa tử h y tôn n gây n g ẩ n cả người nàng không nghĩ tới một khối cựu duy cục lạnh lại có thể tổn thương đến chính mình tôn cấp thân thể đây quả thực khó có thể tin xem ra ngươi thật sự đủ cứng t ô n nộ không gặp tử hi tôn thế mà chỉ là đã nứt ra một cái khe cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc hắn nhìn một chút trong tay bàn t r u y ề n cười lạnh một tiếng lần nữa đập ra ngoài ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta sao giang ra không ngươi dừng tay dừng tay lại đến không nhanh dừng tay ta nhận thua ta nhận thua tôn nộ không bung lên bàn t r u y ề n một chút lại một cái đánh tới hướng tử hi tôn tử hi tôn thân thể bắt đầu từng chút từng chút nứt ra nàng chầm c h ầ m bắt đầu bồi dối trong miệng cũng từ nguyên bản kêu gào biến thành cầu xin tha thứ tôi nộ không hoàn toàn mặc kệ tử hi tôn cầu xin tha thứ hãy biết nếu như chính mình không thừa cơ đem nó d i ệ t sát đợi nàng khôi phục lại chết nhất định là chính mình đi chết đi tôn nộ không đem tất cả lực lượng rót vào bạn truyền bạn truyền lần nữa rơi xuống nay đã tràn đầy vết rách tử tinh khô lâu không thể kiên trì được nữa q u a y một tiếng biến thành vô số mảnh vỡ rơi là tả trên đất chờ chút ngươi không có khả năng giết ta ngươi không có khả năng giết ta giết ta ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ không c h ọ n b ẹ n tử tinh trong đầu lâu chuyển ra tử hi tôn hốt hoàng thanh âm a ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ tôn nộ không g ơ lên bạn truyền nhìn xem viên kia không trọn vẹn đầu lâu ngươi mày, n nghe ta nói nơi này là luyện n g ụ c c h ấ n áp bảy đại c ấ m khu một trong tất cả tiến vào nơi này thập duy sinh mệnh đều sẽ nhận nguyền r ù a chỉ có những cái k i a đê duy sinh mệnh mới có thể không thụ nguyền r ù a ảnh hưởng nghe t ử hy tôn lời nói tôn ngộ không trong mắt không khỏi toát ra vẻ tò mò hẳn đối với chỗ này vị c ấ m khu nguyền r ù a hoàn toàn chính xác phi thường tò mò sâu kiến ngươi t r ú n g kế ngay tại tôn ngộ không đem thân thể tới gần đầu lâu trong n y mắt trong đầu lâu đột nhiên bay ra một đạo điện quan màu tím trong địa bang h ư ả o tử hy tôn mặt mũi tràn đầy trào phúng trực tiếp hướng phía tôn ngộ không mi tâm bay đi chương một trăm ba mươi hai thu hoạch ba kiện tôn cấp vũ khí chương một trăm ba mươi hai thu hoạch ba kiện tôn cấp vũ khí nhìn qua hướng chính mình mì tâm bay tới t ử hy tôn tôn nộ không trong mắt l ó e lên một vòng thương hại hắn lúc này đã minh mạnh có siêu thoát bí thuật phù văn cùng biên t i a hạt giống thần bí chấn giữ thức hải căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì muốn xâm nhập thức hải chính mình ý thức c h ỉ tôn nộ không đến nay còn không có gặp được có thể uy hiếp được thức hải chính mình tồn tại từ hy tôn đã nhận ra tôn nộ không trong mắt lõe lên một cái rồi biến mất thương hại trong đầu của nàng hiện lên một kia nghi hoặc sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức trong thức hạt giống thần bí có chút lấp lóe lập tức khôi phục bình tĩnh tôn vũ cảnh thật đúng là mạnh đến mức đáng sợ à cho dù là một cái sắp chết tôn vũ cảnh nếu như không phải chính nàng muốn chết càng muốn hướng trong thất h ả i của ta c h u i muốn triệt để đánh giết nàng thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng tôn nộ không cảm khai nói vì đánh giết t ử hy tôn hắn có thể nói là đã dùng hết toàn bộ lực lượng nếu không có trong thất h ả i không ngừng cung cấp chính mình năng lượng lại thêm sư phụ lưu lại bia đá hắn thật đúng là cầm tử hy tôn không có biện pháp những này giống thủy tinh một dạng xương cốt mạnh vỡ cũng không thể lãng phí dù sao cũng coi là tôn cấp vật liệu tôn nộ không thu hồi bản truyền. sau đó nhìn về hướng trên mặt đất tản mát từ tinh xương cốt mảnh vỡ những mảnh vỡ này phi thường kiên cố có thể nói là luyện khí cực dài vật liệu tôn nộ không đem những xương cốt này mảnh vỡ thu vào chuẩn bị dùng để luyện chế mới như ý kim c ộ n đồng làm xong đây hết thể đằng sau ý thức của hắn đi tới trong thức hải trong thức hải vẫn như c ũ n h ư trước kia giống như bình tĩnh siêu thoát bí thuật phù văn vẫn như c ũ treo cao ở thức hải phía trên mà hạt giống thần bí thì ở siêu thoát bí thuật phù văn phía dưới thoạt nhìn không có mảy may gì thường a đây là cái gì đ ộ ba, ba, ba kiện này vũ khí theo thứ tự là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa bảo trượng một thanh ốn l xuất ư ệ n đến cực hạn tựa như một cái mâm tròn đao cùng một tôn màu tím lò nhỏ ba kiện này vũ khí chính là cổ huyền tôn ba người tôn cấp bảo vật chỉ là bây giờ bọn chúng đã đã mất đi chủ nhân của mình biến thành vật vô chủ nhìn trước mắt ba kiện vũ khí tôn nộ không rơi vào trầm tư trong miệng tự lẩm bẩm tử hy tôn vũ khí hẳn là theo ý thức của nàng cùng một chỗ tiến nhập thức hải ta thế nhưng là cổ huyền tôn cùng thanh l u tôn vũ khí làm sao cũng biết xuất hiện tại thức hải ta đâu chẳng lẽ là tôn nộ không nghĩ đến chính mình vừa mới rời đi quái vật thi thể lúc cái kia đụng vào cái bóng của mình trong lòng dần dần minh bạch mặt khác hai kiện vũ khí xuất hiện tại thức hải chính mình nguyên nhân xem ra cổ huyền tôn cùng thanh lũ tôn hẳn là cũng đã v ấ lạc ba kiện tôn cấp thần binh cứ như vậy trở thành vật vô chủ lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ a tôn nộ không trên mặt l hắn đưa tay trục vào cổ huyền tôn còn x u ấ t lại cổ huyền trượng nhưng còn chưa tới gần liền bị một cô cường đại lực lượng suýt nữa chấn động đến ý thức tan giã thật là khủng khiếp u y át không hổ là tôn vũ cảnh cường giả bản nguyên thần binh nếu không phải tử hy tôn bị thương không cách nào sử dụng cái kia lò nhỏ tôn ngộ không vội vàng cách xa cái kia ba cái bọc khí nhìn qua trong bọc khí ba kiện tôn cấp vũ khí trên mặt của hắn không khỏi lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười vũ khí rất mạnh chỉ tiếc lấy hắn thực lực hôm nay căn bản là không có cách luyện hóa cường đại như vậy vũ khí mà lại cho dù luyện hóa cũng căn bản không cách nào sử dụng thật sự là đáng tiế tôn nộ không lắc đầu cũng may ba kiện này vũ khí tựa hồ đã bị b ọ t khí phong ấn đứng lên xem ra chỉ có thể chờ đợi tu vi của mình tăng lên tới tôn vũ cảnh lại đến luyện hóa ba kiện này vũ khí ba cái b ọ t khí chậm rãi chìm vào thức h ả i tôn nộ không lúc này mới phát hiện cái kia ba cái b ọ t khí phía sau lại đều có một cây hạt giống thần bí sợi dễ là hạt giống phong ấn ba kiện vũ khí hạt giống này đến cùng là lai lịch gì thế mà có được cường đại như thế b i lực có thể dạng này hạt giống tại sao lại xuất hiện tại cựu duy hư không tô nộ không nhìn về phía hạt giống trong ánh mắt toát ra vẻ n g h i hoặc bất quá khi nhìn đến b ữ n g vàng ngăn chặn hạt giống siêu thoát bí thuật phù văn đằng sau trong lòng của hắn lập tức dễ dàng không ít mặc kệ hạt giống này có bao nhiêu người nào chỉ cần siêu thoát bí thuật phù văn có thể ngăn chặn nó liền không sợ nó sẽ đối với ta cấu thành lý hiếp tôn nộ không nhìn xem siêu thoát bí thuật phù văn trên mặt lộ ra nụ cười tự tin lúc này siêu thoát bí thuật phù văn góp nhặt lực lượng rõ ràng lại tăng lên rất nhiều đã đầy đủ chính mình lại tiến hành một lần chuyển hóa muốn một lần nữa chuyển hóa làm cựu duy sinh mệnh sao tôn nộ không hơi chút do dự lấy hắn thực lực hôm nay siêu thoát bí thuật p h ù văn tích lũy sức mạnh tốc độ đã tăng lên rất nhiều nhưng những lực lượng này vẫn như cũ không đủ để tùy ý phung phí tính toán vẫn là chờ một chút rồi nói sau nếu là một lần nữa chuyển hóa làm cựu duy sinh mệnh mặc dù ta vẫn như cũ có được chân vũ cảnh hậu kỳ cảnh giới nhưng trên lực lượng tất nhiên nhận suy yếu đ ạ n nhất gặp lại địch nhân coi như phiền thoái tôn nộ không tâm niệm vừa đậu rời đi thất hại hắn còn cần tìm tới biện pháp là kiếm vô ngân bọn người bài trừ người rủa cổ huyền bọn hắn vẫn l ạ luyên mục trường khống giả tùy thần sắc đạo mạng trong ánh mắt lại tràn đầy hàn quang lạnh l trường khống giả tốn trầm giọng nói sắc mặt của hắn đồng dạng không thế nào để mắt trường khống giả quý nói ra ba người bọn hắn cùng một tiểu đội luyện ngục thủ vệ tất cả đều vẫn lạc xem ra cấm khu vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm hai vị sau đó chúng ta nên xử trí như thế nào trường khống giả quý nói ra giám sát sứ rất nhanh liền muốn đến luyện ngục trước đó ta đề nghị tạm thời đừng lại phái người tiến vào cấm khu để tránh gây nên càng lớn biến động các loại ứng phó giám sát sứ đằng sau chúng ta lại nghĩ biện pháp xử lý sạch trong cấm khu những t a i hoảng ố n kia trường khống giả tốn gật đầu nói vì lời nói chính hợp y ta dù sao giám sát s ứ cũng sẽ không tiến vào cấm khu mấy cái kia đê duy sinh mệnh cho dù có thể tại trong cấm khu sống sót hẳn là cũng không còn dám rời đi cấm khu t r ư ờ n g khống giả quý nói ra như vậy sau đó chính là xử lý tốt vĩ độ chi tiểu chỉ cần xử lý tốt vĩ độ chi tiểu giám sát s ứ liền sẽ không phát hiện chúng ta động những tay c h â n kia trên mặt bọn họ nguyền rủa thế mà biến mất vì sao lại sẽ thành d ằ n g này trong cấm khu tôn nộ không đem kiếm vô ngân bọn người từ trong cửa tay háo lấy ra ngoài hắn ngạc nhiên phát hiện kiếm vô ngân đám người trên mặt khuôn mặt tươi cởi đồ án chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất chẳng lẽ là tôn nộ không nghĩ đến cái kia đụng vào trong thất h ả i của mình thân ả n h thần bí trong lòng có phỏng đoán hay là trước tiên đem mọi người thả ra đi tôn nộ không lấy ra một thanh cự nhân thủ vệ vũ khí hắn lúc trước luyện hóa thanh vũ khí kia đã bị tử hy tôn phá hủy muốn đem kiếm vô ngân bọn người từ không gian trồng chất phóng xuất ra nhất định phải một lần nữa luyện hóa một thanh có được không gian trồng chất năng lực vũ khí chương một trăm ba mươi ba bạch lộc nghi vấn t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba bạch lộc nghi vấn các vị đã hữu nên tỉnh lại tôn nộ không rất nhanh liền luyện hóa một thanh được từ cự nhân thủ vệ vũ khí hắn g ơ lên vũ khí đối với kiếm vô ngân bọn người t h u ố c dụng trong vũ khí ẩn chứa cơm chế kiếm vô ngân bọn người ung dung tỉnh lại bọn hắn liếc nhìn nhau sau đó đồng thời đem ánh mắt rơi vào tôn nộ g không trên thân sứ giả người đã cứu chúng ta lý bình an nhìn về phía tôn nộ g không trong mắt lộ ra vẻ khâm phục liền ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến dưới tình huống đó tôn nộ g không còn có thể cứu ra bọn hắn đa t ạ sứ giả kiếm vô ngân tang ư tuyết lưu hình bọn người đồng loạt hướng phía tôn nộ g không thi lễ một cái lần này nếu không phải tôn nộ không bọn hắn khả năng thật sự đã v ấ lạc các vị đạo hữu không cần phải khắc nếu không có lý đạo h ư u la b à n ta còn thực sự không nhất định có thể tìm tới mọi người tôn nộ g không lấy ra la b à n trá trả lại cho lý bình an lý bình an tiếp nhận la b à n vừa cười vừa nói nếu không có sứ giả bản lĩnh cao cường chỉ có la b à n này cũng cứu không được chúng ta đúng vậy à, sứ giả ân cứu mạng chúng ta suốt đời khó quên phong hậu kình thương cảm khai nói nhìn về phía tôn nộ g không trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích v ũ lượng t r ú c do húc ly cung xích hoàng kim hống kế hào mấy người cũng lần lượt đối với tôn nộ không biểu đạt lòng cảm kích về phần diễm dịch cùng ẩn thúc tử cái kia đương nhiên không cần phải nói lúc này đã sớm đem tôn ngộ không trở thành duy nhất chủ tâm cốt tốt một cái tôn ngộ không hán đến tột cùng lại như thế nào làm đến đem chúng ta từ cái kia địa phương đáng sợ cứu ra b ạ c h lộc yên lặng nhìn chăm chú lên cùng đám người nói chuyện với nhau tôn ngộ không nhìn xem trong mắt mọi người s ù m bái trong nội tâm nàng minh bạch kể từ hôm nay sẽ không còn người có thể dung chuyển tôn ngộ không tại những người này trong lòng địa vị cho dù là mộ tổ chức thủ lĩnh cũng không được các vị đạo hữu thủ lĩnh không biết lúc nào mới có thể đem chúng ta đón về trước đó chúng ta là tiếp tục thâm nhập sâu mảnh khu vực này hay là liền lưu tại nơi này chờ đợi thủ lĩnh tiếp dẫn chúng ta tôn nộ không nhìn về phía đám người ánh mắt rơi vào kiếm vô ngân lý bình an cùng tăng ngư bọn người trên thân đương nhiên hắn chân chính muốn hỏi hay là lý bình an kiếm vô ngân cùng tăng ngư mặc dù thực lực cường đại nhưng luận đến quyết định vẫn là phải nhìn lý bình an cái này tinh thông tính toán trận sư kiếm vô ngân hiển nhiên cũng minh bạch điểm này cho nên hắn cũng không có mở miệng tăng ngư đồng dạng cũng là như vậy nàng đem ánh mắt nhìn về phía lý bình an cũng đang chờ hắn mở miệng lý bình an vớt ve trong tay la bản suy tư hồi lâu cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa một thân ảnh bạch lộc lẳng lặng ngắm nhìn nơi xa ánh mắt lung lung phản phất đã nhận ra có người đang nhìn chính mình nàng nở nụ cười xinh đẹp bay người n g o i nhìn bạch lộc đạo hưu ngươi có thể có kiến nghị gì lý bình an cất cao giọng nói mà lúc này tôn nộ không đám người ánh mắt cũng rơi vào bạch lộc trên thân bạch lộc nhìn thoáng qua lý bình an sau đó đem ánh mắt rơi vào tôn nộ không trên thân khoe miệng có chút dâng lên cười hỏi sứ giả quả thật muốn nghe ta đề nghị tôn nộ không nghe vậy gật đầu nói việc quan hệ mọi người an nguy bạch lộc đạo hưu nếu là có cái gì tốt đề nghị ta tự nhiên tiếp thu bạch lộc nói ra Tốt, như vậy tại ta đưa ra ý nghĩ của mình trước đó ta có một vấn đề muốn hỏi thăm sứ giả không biết sứ giả có thể nguyện chi tiết cáo chi t ô n nộ không khẽ n h ư mày nói ra bạch lộc đạo hữu người muốn hỏi cái gì bạch lộc nhìn bốn phía nói ra ta m u ố n biết chung quanh đây chiến đấu vết tích thế nhưng là sứ giả cùng người giao thủ sau lưu lại đối thủ là những cái kia nê dũng hay là khác người nghe thấy lời ấy kim hống bọn người lúc này mới phát giác được bốn phía những cái hố kia cùng lưu lại lực lượng ba động trong ánh mắt ngao n g a o lộ ra vẻ tò mò về phần lý bình an kiếm vô ngân bọn người thì lộ r a phi thường bình tĩnh h i ệ n nhiên bọn hắn cũng đã sớm phát hiện những cái kia chiến đấu vết tích chỉ là cũng không có mở miệng hỏi thăm tôn lộ không k h ô nghĩ n g tới bạch lộc hỏi lại là vấn đề này hắn hơi chút trầm tư đằng sau hay là như nói thật nói nơi này là ta cùng tử hi tôn địa phương chiến đấu lời vừa nói ra trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ r a vẻ khiếp sợ cho dù là bạch lộc lúc này cũng là con người chấn động t ử hi tôn sứ giả xác định cùng ngươi giao thủ là tử hi tôn bạch lộc trên khuôn mặt lộ g a vẻ không thể tin được nàng từng hiệu lực tại tử hi tôn đã từng cảm thụ qua tử hi tôn cường đại nàng không cách nào tưởng tượng bây giờ tôn nộ g không đã có được từ tử hi tôn trong tay chạy trốn thực lực tại nàng nghĩ đến cho dù là đối mặt tử hi tôn một bộ hóa thân tôn nộ g không có thể giữ được tính mạng đó cũng là cực kỳ khó được sự tình kiếm vô ngân đám người trong mắt đồng d ạ n g toát ra vẻ hoài nghi cho dù là đối với tôn nộ g không tin tưởng nhất diễm dịch t ậ n thúc t ử hai người cũng không dám tin tưởng tôn nộ g không thật sự có thể chống lại tử hi tôn nhìn xem đám người ánh mắt hoài nghi tôn nộ g không giải thích nói ta đích sắc đánh bại tử hi tôn chỉ bất quá tại ta gặp được nàng thời điểm nàng đã bị nê rụm phía sau màn quái vật trọng thương sắp chết ta cũng chỉ là vừa lúc cho nàng một k í c h cuối cùng mà thôi tại tôn nộ không giải thích xuống đám người rốt cục bình phục khiếp sợ trong lòng mặc dù tôn nộ không đem hết t h ể đều đẩy lên nghê g i p h í a sau quái vật khả năng đủ cho tử hy tôn một k í c h cuối cùng hay là để tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy k í n h nghệ dù sao hắn đối mặt thế nhưng là một cái tôn vũ cảnh sinh mệnh cường đại cho dù chỉ là một cái sắp chết tôn vũ cảnh vậy cũng không phải một cái chân vũ cảnh có thể khiêu khích tồn tại bởi vì trong thất hải bí mật không cách nào giải thích tôn nộ không dứt khoát liền đem hết t h ầ đều đẩy lên n ê g i phía sau trên thân quái vật chỉ vất quá hắn biến mất quái vật cuối cùng bị hạt giống thôn vệ bí mật mà là đem sự tình nói thành là quái vật cùng cổ huyền tôn thanh u tôn đồng quy vu tận tử hi tôn miễn cưỡng giữ được tính mạng nhưng cũng trọng thương sắp chết mà chính mình thì vừa lúc đưa cho tử hi tôn một k í c h cuối cùng nghe s o n g tôn nộ không giàn thuật trong lòng mọi người rung động không thôi nhất là biết được cổ huyền tôn thanh u tôn cùng tử hi tôn ba người liên thủ đại chiến quái vật cuối cùng cùng quái vật đồng quy vu tận sự tình đằng sau càng là sợ không thôi xem ra lần này chúng ta thật đúng là muốn cảm tạ cảm tạ cổ huyền tôn bọn hắn mạnh lộc nhìn xem tôn nộ không giống như cười mà không phải cười nói nàng luôn cảm giác tôn nộ g không che giấu cái gì nhưng trong lúc nhất thời cũng đoán không được tôn nộ g không đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì tạ bọn hắn làm cái gì nếu như không có đoán sai bọn hắn hẳn là theo đuổi g i ế t chúng ta à vì g i ế t chúng ta những n à y còn kín hôi ba người bọn hắn tôn cấp cường giả tự mình xuất thủ thật không biết mặt mũi của chúng ta lúc nào trở nên lớn như vậy lý bình an hừ lạnh một tiếng nói đồng thời trong lòng của hắn cũng dâng lên bất an mãnh liệt luyện ngục tổn thất ba cái tôn vũ cảnh cường giả tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ mà bọn hắn cũng sẽ không mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy tôn nộ không nhìn về phía bạch lộc nói ra bạch lộc đạo hữu vấn đề của n g ư ơ i ta đã trả lời như vậy ngươi đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo có thể có kiến nghị gì chương một trăm ba mươi b ố cấm khu bản chất chương một trăm ba mươi b ố cấm khu bản chất đề nghị của ta là chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu bạch lộc nhìn xem tôn nộ không t h ầ n sắc đã trở nên nghiêm túc lên tôn nộ không nghe vậy nói ra đạo hữu là lo lắng luyện n g ụ c truy binh bạch lộc nhẹ gật đầu nói ra ta đánh giá thấp luyện n g ụ c đuổi g i ế t chúng ta quyết tâm từ luyện mục phái ra cổ huyền tôn bọn hắn tự mình xuất thủ đến xem luyện ngục tựa hồ đã quyết định quyết tâm muốn đem chúng ta triệt để xóa đi cho nên bọn hắn hẳn là sẽ còn phái người tiến vào mảnh khu vực này nghe nói lời ấy tôn nộ không tán đồng nhẹ gật đầu nghĩ đến luyện ngục cường đại trong lòng cũng của hắn không khỏi có chút lo lắng một cái sắp chết từ hy tôn đều suýt nữa lấy đi của mình tính mệnh nếu là luyện ngục lại phái ra một cái trạng thái đỉnh phong tôn vũ cảnh cực giả bọn hắn những người này cho dù là liều mạng đều không có một tia phần thắng hy vọng duy nhất chính là xâm nhập mảnh này bị luyện ngục gọi cấm khu khu vực mặc dù cái này cũng tương tự vô cùng nguy hiểm nhưng bao nhiêu còn có một số sống só tôn nộ không đưa mắt nhìn sang lý bình an nói ra lý đạo hữu ngươi thấy thế nào lý bình an mỉm cười nói ra ta đồng ý bạch lộc đạo hữu đề nghị chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu mảnh khu vực này một bên thăm dò mảnh khu vực này đồng thời chờ đợi thủ lĩnh t i ế p dẫn bất quá nghĩ đến mọi người đã từng gặp qua mảnh khu vực này chỗ quỷ dị cho nên sau đó nếu là gặp được cái gì chuyện c ổ a khoái mọi người nhớ lây không cần thất lạc tất cả đều tụ tại sứ giả bên người hiếm vô ngân nghe vậy gật đầu nói không sai mặc kệ gặp được nguy hiểm gì tất cả mọi người nhất định phải tụ tại sứ giả bên người không thể hành động độc lập tất cả mọi người yên tâm đi chúng ta lại không đốc tại địa phương quỷ q u á i này cũng chỉ có sứ giả có năng lực che chở chúng ta kim hống nết miệng cười nói không chút nào che giấu chính mình đối với tôn ngộ không tín nhiệm phong hậu tình thương nghe vậy nết miệng hắn lúc đầu cũng nghĩ nói câu nói này kết quả lại bị kim hống nói trước chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ảo não những người khác cũng nao n h a o mở miệng biểu thị sẽ không tự tiện hành động trải qua lúc trước nê dung sự kiện lúc này mọi người đã minh bạch thủ lĩnh trong miệng cái này địa phương an toàn cũng không an toàn nếu không có tôn ngộ không cứu rút bọn hắn lúc này chỉ sợi sớm chôn xương tại cái này quỷ dị địa phương thậm chí ngay cả xương cốt đều không thừa nếu tất cả mọi người không có dị nghị vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi xâm nhập mảnh khu vực này tránh cho luyện n g ụ c truy binh phát hiện chúng ta thương nghị hoàn tất đằng sau t ô n nộ không đứng người lên dẫn đầu hướng phía phía trước đi đến bạch lộc lý bình an t ă n g ngư tuyết lưu hình l ý cung xích hoàn bọn người theo sát phía sau sau đó liền kim h ống kế hào phong hậu k ì n h thương b ọ n người kiếm vô ngân vẫn như c ũ là ôm kiếm đi tại cuối cùng về phần diễn dịch cùng l n thúc từ hai người thì theo thường lệ bị đám người bảo hộ ở ở giữa nhất x u y n qua màu nâu đại điện tốt nộ không một b ằ n người đi tới một mảnh tối t ă m mở mịn bình nguyên trên vùng bình nguyên thỉnh thoảng nổi lên một cơn gió đen qua trong giây lát lại tiêu tán không thấy sứ giả ngươi nhìn vùng bình nguyên này cùng chúng ta vừa rồi trải qua mảnh kia gò núi chỉnh thể đến xem có hay không cảm thấy có cái gì địa phương kỳ quái lý bình an đi vào tôn ngộ không bên cạnh hắn chỉ chỉ phía sau bọn họ mảnh kia gò núi vừa chỉ chỉ bình nguyên sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc tôn ngộ không nghe vậy quay đầu nhìn về phía gò núi nói ra lý đạo hữu ngươi là muốn nói gò núi này và bình nguyên thoạt nhìn như là một cái ngã xuống cự nhân đúng không lý bình an trong mắt lóe lên một vòng tinh quang gật đầu nói xem ra sứ giả đã phát hiện không sai không chỉ có là gò núi và bình nguyên ta hoài nghi toàn bộ khu vực chính là một bộ thi thể chúng ta lúc này chính dẫm tại một bộ thi thể phía trên chỉ là nếu thật là như thế chúng ta có thể muốn có phiệt mái một bên bạch lộc nghe nói lời ấy mở miệng nói lý đạo hữu có ý tứ là bộ thi thể này cùng chúng ta lúc trước thí luyện chi địa một dạng cũng nảy sinh một chút cổ quái tạ túy liên cùng chúng ta gặp phải những cái kia nê r ũ một dạng lý bình an nhẹ gật đầu nói ra ta không biết bộ thi thể này đến tột cùng là như thế nào tồn tại nhưng từ lúc trước nê dũng đến xem bộ thi thể này khi còn sống thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng thậm chí vượt qua luyện n g ụ c những cái kia trưởng không giả dạng này thi thể vẫn mà bất hủ tất nhiên sẽ sinh sôi rất cường đại vật bất t ư ở n g mà tuyệt không b ẹ n b ẹ n chỉ là chúng ta lúc trước gặp phải những cái kia nê dũng đơn giản như vậy không sai những cái kia nê dũng mặc dù không kém nhưng ta luôn cảm giác bọn chúng đản sinh thời gian hẳn là không hề dài những thi thể này hình thành khu vực tồn tại thời gian hẳn là phi thường xa xưa trong những tháng năm dài đắng đắng này lẽ ra nảy sinh rất cường đại chẳng lành những cái kia chẳng lành sẽ giấu ở địa phương nào đâu hay là nói có lực lượng nào đó tại ngăn chặn những cái kia chẳng l à n h sinh ra bạch lộc phân tích nói những người khác nghe phân tích của nàng cũng từng cái cảm giác phía sau l ư n g r u lên p h ả n phất có vô số con mắt ngay tại chỗ tối nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ở dạng tôn lộ không nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng bạch lộc cùng lý bình an mở miệng nói ra các vị đạo hữu không cần phải lo lắng từ cái trước khu vực những quái vật kia đến xem mảnh khu vực này cho dù n à y sinh một chút quái vật tối đa cũng chính là cùng chúng ta lúc trước khu vực kia quái vật không kém bao nhiêu những khu vực này cũng đều là gần đây mới bắt đầu sinh sôi không rõ quái vật cho nên những quái v cũng không có cường đại đến không cách nào kháng tự tình trạng b ạ c h lộc cao mày nói gần nhất mới bắt đầu sinh sôi chẳng lành sao sứ giả vì sao như vậy chắc chắn những quái vật kia đều là gần nhất sinh sôi đi ra tôn nộ không nói ra lúc đó ta từng nghe cổ huyền tôn ba người nói chuyện với nhau bọn hắn đem luyện ngục phụ cận bảy mảnh khu vực xưng là bảy đại c ấ m khu luyện ngục tồn tại mục đích chính là c h ấ n áp bảy đại c ấ m khu cho nên cho dù c ấ m khu trước kia n à y sinh một chút quái vật những quái vật kia hẳn là cũng bị luyện ngục người xử lý xong cho nên trong này sẽ không có tồn tại quá lâu quái vật trên thực tế t ô nói nộ không còn ẩn tàng một cái bí mật không cái c mật bí n ó cách h bạch chính là hắn hoài nghi, bảy đại cấm khu sở sẽ sinh sôi ra một chút chẳng lành o bảy đại lộc, cấm là một đó sôi u sở sẽ dĩ ra q khác là chính mình tiến vào thập duy vũ trụ đem sư phụ hối h ậ n rời xa cấm khu đằng sau những cấm khu này bên trong hối h ậ n không có sư phụ áp chế mới bắt đầu khôi phục cũng sinh sôi ra một chút k h á i vật quỷ dị trước đó có sư phụ khí tức tồn tại bảy đại cấm khu cái tia bảy bộ trụ thường cảnh trong thi thể hối lận căn bản không dám có bất kỳ di động thì ra là thế cho nên những cấm khu này bên trong sở di sinh sôi chẳng lành đều là bởi vì luyện ngục những tên kia không làm tròn trách nhiệm cũng hoặc là là bởi vì bọn hắn làm cái gì dẫn đến cấm khu phát sinh biến hóa gián tiếp đưa đến chẳng lành sinh sôi bạch lộc trong mắt lóe lên một kia minh ngộ mà một bên lý bình an thì lộ ra một bộ trầm từ bộ dáng có khả năng hay không cấm khu biến hóa kỳ thật cùng chúng ta có quan hệ cùng chúng ta những này tiến vào thập duy vũ trụ cựu duy sinh mệnh có quan hệ lý bình an đột nhiên mở miệng nói trong ánh mắt tràn đầy cơ chí con mang duy độ chi chung hoàn toàn chính xác có khả năng này tang ư đột nhiên mở miệng nói ra tất cả mọi người không khỏi đều theo bản năng đem ánh mắt nhìn phía nàng tang ư bình tĩnh nói ta mới vừa tiến vào thập duy vũ trụ thời điểm xuất hiện tại một mảnh trong h o a mạc nơi đó cùng chúng ta hiện tại vị trí mảnh khu vực này rất giống ta hoài nghi ta lúc đó vị trí địa phương cũng là một chỗ cấm khu nói như thế ta lúc đầu mới vừa tiến vào thập duy vũ trụ thời điểm cũng hẳn là ở vào một chỗ cấm khu chỉ là khi đó ta tại trong cấm khu cũng không có gặp được nguy hiểm gì ngược lại là vừa ra cấm khu liền bị thanh lữ tôn thủ hạ bắt đi t i ế cho nên g thập duy sinh mệnh cấm khu đối với chúng ta mà nói khả năng cũng không nguy hiểm chúng ta cần gặp phải nguy hiểm chỉ là trong cấm khu sinh sôi vật bất tưởng mà những cái kia thập duy sinh mệnh tựa hồ sẽ còn nhận khác hạn chế lý bình an trong mắt lộ ra một vòng tinh quang hắn bén nhạy phát ra được cấm khu tồn tại có lẽ chính là nhằm vào những cái kia thập duy sinh mệnh nhằm vào thập duy sinh mệnh sao tôn nộ không n h ữ n g mày hắn hôm nay chính là thập duy sinh mệnh mà lại hắn cũng cảm nhận được cho dù là rời đi bộ thi thể kêu biến thành thế giới sinh mệnh bản nguyên của mình vẫn tại phi tốc trôi qua các vị đ ạ o hữu các người tiến vào thập duy vũ trụ thời gian lâu hơn ta không biết các người nhưng biết thập duy vũ trụ đều là như thế nào tính toán thời gian nghĩ đến cổ huyền tôn ba người đã từng nói chính mình chỉ có thể ở cấm khu sinh tồn cựu tiên lợi nói tôn nộ không trong lòng không khỏi có chút lo lắng hắn nhìn về phía đám người mở miệng dò hỏi như thế nào tính toán thời gian nghe thấy lời ấy trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt thời gian đối với những này đã có được vô tận thọ nguyên sinh mệnh tới nói trên cơ bản đã đã mất đi tác dụng bọn hắn sẽ không bởi vì thời gian mà già yếu cũng sẽ không bởi vì thời gian mà trở nên cường đại cho nên đại đa số thời điểm bọn hắn đều sẽ bỏ qua loại này d â u ria đồ v ậ t chuyện này ta cảm thấy ngươi hẳn là hỏi một chút thủ lĩnh hắn hẳn là sẽ tương đối rõ ràng bạch lộc mở miệng nói ra nàng thân sắc cổ có ai đánh giá tôn nộ không tựa hồ đang suy đoán tôn nộ g không vì sao đột nhiên đối với thập duy vũ trụ tính thời gian phương pháp cảm thấy hứng thú tôn nộ g không nghe vậy nhãn tình sáng lên hắn vội vàng lấy ra mộ phủ đem nghi vấn của mình truyền t ố n g đi qua tôn nộ g không đem tin tức truyền t ố n g đi qua đằng sau không chờ hắn thu hồi mộ phủ mộ phủ bên trong liền đột nhiên hiện ra một chuỗi văn tự mỗi cái thập duy vũ trụ đều có được một n g ụ m duy độ chi trùng tiếng trung gõ vang một lần liền v ì một ngày một ngày đ ạ i khái tương đương với cựu duy vũ trụ ba trăm ba mươi sáu ngày nhìn xem mộ phủ bên trong truyền lại trở về tin tức tôn nộ không trên khuôn mặt lộ ra một tiếng n g trọng duy độ chi chung các ngươi có thể từng nghe từng tới cái gì tiếng trung tôn nộ không nhìn về phía đám người mở miệng dò hỏi đám người nao h nhao, nhao lắc đầu bọn hắn đều không có đã nghe qua cái gọi là tiếng trung gặp tình hình này bạch lộc có chút nghi ngờ hỏi sứ giả ngươi vì cái gì như thế chú ý thời gian chẳng lẽ ngươi có cái gì nóng nảy sự tình sao tôn nộ không lắc đầu không có đem mình đã biến thành thập duy sinh mệnh bí mật thổ lộ ra ngoài mà là vừa cười vừa nói thế thì không có ta chỉ là hiếu kỳ cái kia duy độ chi chung đến t u n cùng là cái gì dù sao một mục c u n g lại có thể vang vọng toàn bộ thập duy vũ trụ bảo vật như vậy chẳng lẽ các ngươi liền không có hứng thú sao sứ giả kiểu nói này ta cũng đối kia cái gì duy độ c h i chúng có chút hứng thú một ngụm chung tiếng chung có thể vang vọng toàn bộ thập duy vũ trụ nếu là dùng để chiến đấu chẳng phải là có thể công kích toàn bộ thập duy vũ trụ sinh mệnh lý bình a n một mặt cảm khái nói ra mà nghe được câu này kiếm vô ngân ta ngư b ọ n người lúc này cũng không nhịn được biến s á c nếu là thật sự có dạng này chung nắm giữ chung này chính là nắm giữ toàn bộ thập duy vũ trụ kiếm vô ngân thần tình nghiêm túc nói mạnh lộc nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói ra nếu như duy độ chi trung thật nắm giữ tại cường giả nào đó trong tay vậy dạng này cường giả cho dù không có duy độ chi trung hắn đồng dạng có được nắm giữ toàn bộ thập duy vũ trụ lực lượng kiếm hâu ngân nghe vậy sướng sở lập tức tán đồng nhẹ gật đầu nói ra b ạ c h lộc đạo hưu nói không sai nếu không có nắm giữ toàn bộ thập duy vũ trụ thực lực cường đại hắn cũng không có biện pháp nắm giữ duy độ chi trung nghe đám người nghị luận tôn lộ không nhưng trong lòng có một loại cảm giác đó chính là cái gọi là duy độ chi trung chưa hẳn liền thật là một trồng có lẽ duy độ chi trung chỉ là một loại nào đó vũ trụ pháp tắc biến h à n h tang bản n k h ô ngư bị s mở miệng nói ra nàng đối với duy độ chi trung cũng không cảm thấy hứng thú so với châu âu nàng càng ưa thích đản không sai chúng ta hay là tiếp tục đi tới đi nơi này cách lối ra không phải rất xa nếu là luyện cũng mục người tìm đến rất nhanh liền có thể phát hiện chúng ta tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn khoát tay áo ra hiệu mọi người tiếp tục đi tới đồng thời lại dùng mộ phù truyền t ố n g ra một đầu tin tức hắn muốn biết mộ lúc nào mới có thể đem bọn hắn tiếp dẫn ra ngoài mộ phù bên trong rất nhanh liền có đáp lại chỉ là để tôn nộ không có chút thất vọng là mộ đáp lại chỉ có ngắn ngủi một chữ các loại ai xem ra thực sự không được ta cũng chỉ có thể đem chính mình một lần nữa chuyển hóa làm cựu duy sinh mệnh tôn nộ không bất đắc dĩ thở dài bất quá cũng may hắn bây giờ sinh mệnh bản nguyên còn đầy đủ dư dạ thời gian cũng rất giống còn không có chân chính vượt qua một ngày mặc dù hắn còn có thể lại biến về thập duy sinh mệnh có thể mỗi một lần ví độ chuyển hóa đều sẽ tiêu hao siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng tại lực lượng đầy đủ sung túc trước đó tôn ngộ không cũng không dám vì ý biến hóa ví độ những người khác cũng không biết tôn ngộ không lo lắng bọn hắn thậm chí không thể nhận ra đến tôn ngộ không đã trở nên cùng mình không giống với biến thành chân chính thập duy sinh mệnh sứ giả các ngươi mau nhìn phía trước đó là bật gì ngay tại tôn nộ g không suy tư thời khắc bên hai đột nhiên chuyển đến lý bình an thanh âm hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía lý bình an chỉ phương hướng đó là khi thấy rõ xa xa c h à n g cảnh lúc tôn nộ g không con ngươi co r ụ t lại thần s ắ c trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên chương một trăm ba mươi sáu nê dũng tái hiện tôn nộ g không thực lực kinh khủng t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu nê dũng tái hiện tôn nộ g không thực lực kinh khủng phía trước màu nâu bùn não không ngừng quần quận chống ra cái này đến cái khác b ọ khí b ọ khí không ngừng bành trướng rất nhanh liền trở nên chừng mấy trượng lớn nhỏ nhìn xem một màn này tôn nộ không đám người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng mặc dù bọn hắn cũng không biết phía trước bọn khí đến tột cùng là cái gì nhưng tại cái này được xưng cấm khu địa phương bất luận cái gì cổ quái trắng cảnh đều không thể khinh thường lui rời khỏi nơi này trước tôn nộ không hai con mắt hiếp lại mắt thấy bọn khí không ngừng bành trướng trong lòng của hắn không khỏi t u ô n ra một cỗ bất an mãnh liệt lui nghe được tôn nộ không mệnh lệnh đám người không do dự vội vàng hướng về nơi đến phương hướng lui lại chuẩn bị rời xa bọn khí tôn nộ không cúng quay người chuẩn bị rời đi đúng lúc này đại địa đột nhiên bắt đầu rung động Động dữ n g động d dội để đám người vô ý thức dừng bước phiền thoái tôn nộ không nhìn về phía bọn khí vị trí chỉ gặp tất cả bọn khí đều đã toàn bộ nổ t u n g trong bọn khí lít nha lít nhít n ê dũng phóng lên tận trời hướng phía bọn hắn đánh tới chư vị chuẩn bị chiến đấu đi tôn nộ không nhìn qua đầy trời đánh tới nê dũng trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc trong tay hắn quang mang l ó e lên như ý kim cô đồng chống r i ô n g xuất hiện kiếm công ngân t a ngư tuyết lưu hình mấy người cũng đều lấy ra r i ê n phần mình bản nguyên thần minh trên thân bạo phát ra chiến ý mãnh liệt tịch diệt chân vũ thi triển những cái kia còn chưa rơi xuống đất nê dũng nhận tịch diệt chân vũ công kích thân thể cứng đờ sau đó hóa thành mảnh mỡ phá toái nê dũng t à n mát rơi trên mặt đất đằng sau trong nháy mắt liền lại biến thành nước b ùn trên mặt đất không ngừng ngọng lại kiếm đạn g xuân thu kiếm vô ngân trường kiếm trong tay xoay tròn t ừ n g đạo như là sợi tơ tia kiếm chém ra bị tia kiếm c u ố n quanh nê dũng nhao nhao bị cắt chém thành thật nhỏ mảnh mỡ tranh t a n g ngư kích thích dây đàn tiếng đàn hóa thành thực chất âm ba công ra phàm là bị âm ba đánh trúng nê dũng tất cả đều đứng thẳng bất động ngay tại chỗ em tiếng đàn biến nào? nê dũng trong nháy mắt như là băng tuyết bình thường bắt đầu hòa tan thành nước bùn tản mát trên mặt đất cứ việc mấy người xuất thủ trong nháy mắt gạt bỏ tính ra hàng trăm nê dũng nhưng còn lại nê dũng vẫn như c ũ n à o tới trước mặt của bọn hắn khổ chiến bắt đầu đến hàng vạn m à tính nê dũng điên cuồng nào về phía tôn ngộ không bọn người mỗi một bộ nê dũng đều có được không kém gì c h â n vũ cảnh thực lực càn nguyên chu thiên trận trấn tứ phương lý bình an hét lớn một tiếng trong thân thể bay ra từng mặt trợ kỳ trợ kỳ vây quanh thân thể của hắn bắt đầu xoay quanh không ngừng phóng thích ra lực lượng cường đại công kích tới đến gần nê dũng gặp d i ễ m dịch ẩn thúc từ thực lực yếu kém lý bình an tâm niệm vừa động liền đem hai người bảo hộ ở trong t r ậ n pháp tới đi các ngươi những n à y quái vật nắm chết kim hống cùng tiếu h trong thân thể bột phát ra kim quan g trói mắt trong tay màu vàng chiến phủ quét ngang trực tiếp chém giết một loạt nê dũng kế h ả o phong hậu k i n h thương trúc do húc vô lượng mấy người cũng nhao nhao cùng nê dũng chém giết cùng một chỗ trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu nê dũng tại mọi người công kích đến biến thành nước b ù n tản mát trên mặt đất mạch lộc không có xuất thủ nàng chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ mà những cái kia tới gần nàng nê dũng thì phản phất nhận lấy một loại nào đó quấy nhiêu còn không thèm chú ý nàng tồn tại ngược lại hướng phía những người khác công tới mọi người coi chừng không cần nhiễm nước bùn tôn nộ không đem như ý kim cô đồng ném hướng lên bầu trời chỉ gặp hắn mở bàn tay như ý kim cô đồng trong nháy mắt chia ra thành từng cây xanh biếc xinh xinh bất tức c h ú c phân biệt bắn về phía nê dũng bị xinh xinh bất tức c h ú c bắn chúng nê dũng n h a u n h a u nổ tung chỉ là vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản nê dũng mảnh vỡ hóa thành nước bùn siêu giới hạng vực mắt thấy trên mặt đất nước bùn càng ngày càng nhiều tôn nộ không trong lòng không khỏi trở nên có chút lo lắng h ắ n không lo được cẩn giấu thực lực trực tiếp toàn lực thi một cái phạm vi đạt đến sáu dặm siêu giới hạn b ự c xuất hiện bao phủ tại siêu giới hạn b ự c bên trong nước bùn trong nháy mắt bị hút khô năng lượng hóa thành cho đuổi tiêu tán không thấy mà những cái kia đụng vào siêu giới hạn b ự c n ê dũng cũng bị siêu giới hạn b ự c lực lượng xé nát hút khô chuyển hóa làm năng lượng cái này sứ giả thực lực lại mạnh lên thấy cảnh này kiếm v ô n g ngân ánh mắt chấn động tôn lộ không mỗi một lần xuất thủ đều có tiến bộ rõ ràng bây giờ càng là đã đạt đến hắn hoàn toàn không cách nào thấy rõ tình trạng tăng ngư vạch lộc đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ tôn ngộ không bày ra thực lực thực sự quá mức cường đại quanh từng bộ nê dung tại tôn nộ g không công kích đến hóa thành hư v ô mà những cái kia chuyển hóa năng lượng thì tất cả đều biến thành tôn nộ g không lực lượng tù hợp vào thể nội vũ trụ khi tất cả nê dung cùng nước b ù n đều bị thanh không đằng sau tôn nộ g không thu hồi siêu giới h ạ n vực mà một mực qua lại nê dung ở giữa sinh sinh bất tức trúc cũng một lần nữa dung hợp biến thành như ý kim cô đồng bộ dáng tôn nộ g không thu hồi như ý kim cô đồng nhìn về phía phía trước không có bọn khí đằng sau phía trước liền chỉ còn lại có từng cái đen kịt hang động chỗ đập k h u mơ hồ bốc lên một cỗ hạ khí nhìn phi thường cổ quái chúc mừng sứ giả thực lực của ngươi lại đột phá lý bình an thu hồi t r ậ n kỳ hắn đi vào tôn nộ không bên người trong ánh mắt lộ ra vẻ t í n h nghệ tôn nộ không mỉm cười nói ra hoàn toàn chính xác hơi có tiến bộ sứ giả bây giờ cảnh giới thế nhưng là đã đến chân vũ cảnh đ ỉ n h phong kiếm v u ngân thanh â m vang lên trong ánh mắt của hắn l ó e ra một vòng chiến ý mãnh liệt cho dù hắn biết mình đã không còn là tôn nộ không đối thủ có thể khiêu chiến cường giả chính là mỗi một cái kiếm đạo tu sĩ thích nhất làm sự tình chỉ có không ngừng khiêu chiến so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại mới có thể để cho chính mình đột phá cực h ạ n tôn nộ không nghe vậy lắc đầu nói ta cảnh giới bây giờ chỉ là vừa tốt chân vũ cảnh hậu kỳ mà thôi khoảng cách đ i n h phong còn rất dài một khoảng cách chân vũ cảnh tu luyện chủ yếu ở chỗ lĩnh hội bản nguyên vũ trụ áo nghĩa cùng đem thể nội vũ trụ cùng thất hại từng dùng n h ữ n g quá trình này đều cần tiêu hao thời gian dài chân vũ cảnh hậu kỳ sao kiếm vô ngân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang cảnh giới của hắn đã đạt đến chân vũ cảnh trung kỳ khoảng cách hậu kỳ cũng cách chỉ một bước nhưng hắn mơ hồ cảm rất được tôn ngộ không thực lực t u y ệ n không vẹn vẹn chỉ là chân vũ cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy chí hắn thấy mình nếu là đột phá đến chân vũ cảnh hậu kỳ tuyệt không có khả năng có được lực lượng cường đại như thế kiếm vô ngân không biết là tôn nộ không cảnh giới mặc dù đích thật là chân vũ cảnh hậu kỳ nhưng hắn chân vũ cảnh hậu kỳ đã là thập duy sinh mệnh trạng thái dưới chân vũ cảnh hậu kỳ mà kiếm vô ngân cho dù thật đột phá đến chân vũ cảnh hậu kỳ tự thân sinh mệnh bản nguyên vẫn như c ũ là kiểu duy tự nhiên cũng vô pháp có được tôn nộ không loại lực lượng cường đại này khó trách sứ giả có thể đánh giết từ hy tôn thực lực này hoàn toàn chính xác siêu việt chúng ta mạch lộc thần sắc phức tạp tôn nộ không thực lực tiến bộ để nàng trấn kinh sau khi cũng cảm nhận được một tiên g h i hoặc bởi dạc này tiến bộ đối với chân vũ cảnh tới nói quá không bình thường t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy phiếu h u y ệ t cùng đạo c u n g t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy phiếu h u y ệ t cùng đạo c u n g vừa rồi những n à y nê dũng cùng chúng ta lúc trước gặp phải những cái kia nê dũng cũng đều là cấm khu này sinh sôi chẳng lành một trong lý bình an nhìn qua phía trước xuất hiện những huyện động kia thần tình nghiêm túc ngón tay không ngừng k ế t động phản phất là đang suy tính lấy cái gì những hang động này đối ứng hẳn là trong thi thể nơi nào đó khiếu h u y ệ t là trong khiếu h u y ệ t vật gì đó nảy sinh những cái kia nê dũng bạch lộc mở miệng nói ra con mắt của nàng đồng dạng đang nhìn chăm chú những h u y ệ t động kia đang khi nói chuyện ngón tay của nàng trên không trung hư vẽ đem hang động sắp xếp khắc họa đi ra phiếu huyệt tôn lộ không nghe vậy trong lòng hơi động tại một chút sinh mệnh cường đại trong phiếu huyệt thường thường sẽ lưu lại một chút cái này sinh mệnh bí mật nếu là có cơ duyên thậm chí có thể từ đó tìm hiểu ra một chút cường đại thần thông không sai nếu như toàn bộ cấm khu thật sự là một cái sinh mệnh cường đại di hải vậy chúng ta nhìn thấy những cửa động kia liền có thể là cái này sinh mệnh p i ế u huyệt mạnh lộc gật đầu nói càng là cường đại sinh mệnh p i ế u huyệt liền càng nhiều mỗi cái trong k i ế u huyệt thai ngã lực lượng cũng liền cẩn mạnh có chút ý tứ kiếm đạo h ư u tăng ngư đạo h ư u bạch lộc đạo h ư u lý đạo h ư u các ngươi có thể nguyện theo ta đi tìm một chút những hang động này bí mật tôn nộ không trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười ánh mắt của hắn từ kiếm vô ngân tăng ngư bạch lộc cùng lý bình an trên khuôn mặt đ b o qua c ư ờ i hỏi kiếm vô ngân nghe vậy gật đầu nói rất tốt lý bình an thì là vừa cười vừa nói ta cũng đang có ý này tôn nộ không nhìn về phía bạch lộc cùng tăng ngư nói ra hai vị đạo h ư u các ngươi nói thế nào bạch lộc nói ra ta cũng nguyện ý t i ế n bất quá cần mang lên một người a bạch lộc đạo hưu muốn mang ai tôn nộ không nghe vậy tò mò hỏi dù sao mọi người tại đây tu vi mạnh nhất chính là chính mình cùng kiếm vô ngân cùng tăng ngư bạch lộc lý bình an trận pháp c h i đạo mặc dù cường đại có thể tự thân cảnh giới chỉ có chân vũ cảnh sơ kỳ mang lên hắn cũng là bởi vì hắn tinh thông trận pháp đủ để bảo hộ tự thân về phần những người khác tu vi của bọn hắn cơ bản đều tại chân vũ cảnh sơ kỳ lại không có lý bình an tự vệ thủ đoạn tiến vào trong huy n động v ạ n nhất gặp được nguy hiểm gì đem rất khó tự vệ bạch lộc con mắt nhìn về phía kim hống bên cạnh kế hảo nói ra kế hào đạo hữu ngươi theo chúng ta đi vào c h u n g đi kế hào nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn b ậ h l ộ n g vất quá hắn cũng không có cự tuyệt chỉ là nhẹ gật đầu nói ra kế hào nguyện ý tiến về chỉ là thực lực thấp chưa hẳn có thể đến giúp mọi người tôn nộ g không nói ra nếu kế hào đạo hữu nguyện đi vậy chúng ta liền lên đường đi những người khác lưu tại nguyên địa chờ đợi nếu là gặp được nguy hiểm tôn nộ g không trong tay quang mang nói lên lấy ra như ý kim cô đ ồ n g hắn nhìn mọi người một cái đưa tay đem như ý kim cô bồng ném về không trung như ý kim cô bồng hóa thành một mảnh g i n g trúc đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong g i n g trúc tôn nộ không nói ra các vị đạo hữu lưu tại trong rừng trúc nếu là gặp được nguy hiểm ta cũng tốt kịp thời cảm ứng trở về trợ giúp đa tạ sứ giả i m hống tuyết lưu hình ly cung s í c h hoàng bọn người vội vàng nói tạ ơn mặc dù mảnh rừng trúc này hoàn toàn không đủ để ngăn cản chân vũ cảnh công kích nhưng có tầng này rừng trúc bảo hộ cho dù thật có địch n h â n cường đại xuất hiện tôn ngộ không cũng có thể trước tiên phát giác an bài tốt hết thể đằng sau tôn ngộ không nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng tăng ngư do hỏi tăng ngư đạo hữu tăng ngư ngầm đầu nhìn tôn ngộ không một chút nói ra sứ giả ta vẫn là không đi l ư sứ, sứ giả chúng ư ờ i đi. Nghe ta lên đường đi lý bình an nhìn xem tăng ngư bóng lưng như có điều suy nghĩ sau đó nhìn về phía tôn nộ không mở miệng nói tốt, chúng ta xuất phát tôn nộ không nhẹ gật đầu năm người đi hướng những h u y ệ t đ ộ n g kia rất nhanh liền tới đến hang động trước hang động số lượng hết thệ có ba mươi sáu cái sắp xếp thành một cái tựa như móc n g ư ợ c hình dạng những hang động này lớn nhỏ tương tự mỗi cái hang động đều bốc lên nhàn nhạt h ắ t khí những này khiếu h u y ệ t lẫn nhau hẳn là tương thông trên lý luận chúng ta mặc kệ từ chỗ nào cái cửa h a n g đi v à o cuối cùng thông hướng đều là cùng một nơi tôn nộ không quan sát một hồi mở miệng nói ra lý bình a n nhẹ gật đầu nói ra không sai trên lý luận chúng ta có thể từ bất kỳ một cái nào cửa hàng tiến bảo bất quá ta vẫn là đề nghị từ cửa hàng kia đi bảo lý bình an chỉ hướng bên trái cái thứ ba cửa hàng mở miệng nói ra tôn nộ không nghe vậy gật đầu nói lý đạo hữu tinh thông t r ậ n pháp nếu đạo hữu cho là cửa hàng này an toàn chúng ta liền từ cửa hàng này tiến vào đi các vị đạo hữu có gì dị nghị không đang khi nói chuyện tôn nộ không nhìn về hướng bạch lộc cùng kiếm vông â n cùng theo sau lưng cái kia bị bạch lộc cố ý mang lên kế hào kiếm vông â n bình tĩnh nói ta không có dị nghị bạch lộc mỉm cười nói ra lý đạo hữu không hổ là trận sư ta đồng ý lý đạo hữu đề nghị kế hào thì là vừa cười vừa nói ta nghe mọi người tất đã như vậy chúng ta liền từ nơi này cửa hàng tiến vào đi sau khi đi vào mọi người cẩn thận một chút nếu như phát giác được có nguy hiểm nào đó không cần t r ọ i ứng tận lực trở lại bên cạnh ta đứng tại trước đ ầ c khẩu tôn nộ không thần sắc ngưng trọng nói ra đối với tôn nộ không c ă n g dặn kiếm vô ngân bọn người nhẹ gật đầu trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra vẻ mặt nghiêm túc gặp mấy người đều chuẩn bị xong tôn nộ không dẫn đầu lách mình tiến nhập cửa hàng sau đó liền kiếm vô ngân lý bình an b ạ c h lộc cùng k ế h ả o dẫm tại t ự như văn đoá trên mặt đất tôn nộ không trên khuôn mặt toát ra vẻ kinh ngạc hắn nhìn về phía phía trước chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một mảnh tinh không trong tinh không tinh thần lấp lóe mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng tòa cung điện ở trong tinh không lúc gần lúc hiện đây là đạo cung bạch lộc trong thanh âm lộ ra một tia chân kinh trong ánh mắt thậm chí toát ra vẻ bồi dối đạo cung tôn lộ không bọn người nghi hoặc nhìn bạch lộc đối với bạch lộc phản ứng có chút hiếu kỳ bạch lộc bình phục một chút tâm tình nói ra ta tại luyện ngục hiệu lực thời điểm từng t ừ t ử hy tôn trong miệng trong lúc vô tình nghe nói thập d u vũ trụ một chút cừng giả sẽ ở tự thân khiếu huyện ngưng tụ đạo cung những n à y đạo cung trên thực tế chính là cường giả tự thân lĩnh ngộ bản nguyên áo nghĩa biến thành mà muốn đem bản nguyên áo biểu diễn để lấy tiền cứu tế hóa thành đạo cung thực lực chí ít cũng phải là tôn vũ cảnh phía trên nói đến đây bạch lộc thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói bởi vì đạo cung là bản nguyên vũ trụ áo nghĩa biến thành cho nên có thể giúp chúng ta cảm ngộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa bất quá muốn đi vào đạo cung còn cần tiếp nhận đạo cung khảo nghiệm nếu là không cách nào thông qua khảo nghiệm thì sẽ bị đạo cung thôn p ệ bị đạo cung thôn p ệ nghe thấy lời ấy trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng chương một trăm ba mươi tám đạo cung khảo nghiệm chương một trăm ba đạo cung khảo nghiệm bạch lộc đạo h ư u thật đúng là học rộng tài cao liền ngay cả thập duy vũ trụ huyền bí đạo h ư u cũng có thể biết đến như vậy rõ ràng nghe xong bạch lộc g i ả n thuật lý bình an nhìn xem bạch lộc thần sát phức tạp nói kiếm công ân kế hào cũng đem ánh mắt rơi vào bạch lộc trên thân hiển nhiên dạng này bí mật cho dù bạch lộc tiến vào thập duy vũ trụ thời gian lại dài cũng không có khả năng tiếp xúc đạt được đối mặt lý bình an nghi vấn bạch lộc thần tình lạnh nhạt đem ánh mắt nhìn phía tôn lộ không nói ra chúng ta mỗi người trên thân đều có thuộc về mình bí mật sứ giả đại nhân ngươi nói đúng sao tôn n ộ không nhìn về phía bạch lộc trong lòng của hắn đồng dạng nghi hoặc bạch lộc vì cái gì có thể biết đến nhiều như vậy thế nhưng chính như bạch lộc lời nói mỗi người đều có thuộc về mình bí mật chính mình có cơ duyên gặp được sư phụ bị sư phụ trao tặng siêu thoát bí thuật phù văn mà bạch lộc tự nhiên cũng có thể có cơ duyên biết một chút thập duy vũ trụ bí mật hoặc là nói đạo cung đối với thập duy vũ trụ t i nói cũng không phải là bí mật gì chí ít đối với thập duy vũ trụ sinh mệnh t i nói đó cũng không phải một cái gì quá trọng yếu bí mật các vị đạo hữu chúng ta đều đến từ cựu duy hư không vũ trụ giới, giới. tại cái này xa lạ thập duy vũ trụ mọi người có thể gặp nhau cũng là duyên phận lại thêm chúng ta đều là mộ tổ chức một thành viên hy vọng mọi người có thể một lòng đoàn kết chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tại thế giới xa lạ này còn sống xuống dưới tôn lộ không mở miệng nói ra hắn không có bức bách bạch lộc nói ra bí mật của mình hắn thấy tất cả có thể tu luyện tới chân vũ cảnh cựu duy sinh mệnh đều có thuộc về mình bí mật đây là một kiện chuyện rất bình thường nếu như không có một số bí mật ở trên người muốn tu luyện tới chân vũ cảnh nhất là chân vũ cảnh trung kỳ cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào cho dù là có được tư chất ngút trời khởi nguyên tri chủ cho dù không có gặp phải chàng hạo kiếp kia tu vi của hắn cuối cùng khả năng cũng chỉ là chân vũ cảnh sơ kỷ mà thôi sứ giả nói chính là bạch lộc đạo hữu ta xin lỗi ngươi là ta mạng vội lý bình an nghe vậy trên mặt lộ ra một tia h ấy n ấ y hắn đối với bạch lộc hạ thấp người thi lễ miệng nói xin lỗi đạo bạch lộc bình tĩnh nói lý đạo hữu không cần như vậy liên quan tới đạo c u n g ta biết tin tức cũng không nhiều mọi người có thể hay không thông qua đạo c u n g khảo nghiệm đạt được cơ duyên còn phải nhìn riêng phần mình duyên phận lúc nói chuyện mấy người bước chân cũng không có bởi vậy dừng lại bọn hắn dẫm lên tựa như vân đoá hư không đi tới dưới trời sao lúc này bọn hắn phía trên từng tòa đạo cung như ẩn như hiện thư thực chớ phân biệt mạch lộc nhìn về phía tinh không mỗi một tòa lấp lóe đạo cung đều là một môn cường đại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thần thông có thể nói bộ thi thể này chính là một tòa vô hình bảo tàng khổng lồ dưới tình huống bình thường khiếu huyệt sẽ theo bản thể vẫn lạc mà dần dần tiêu tán cho dù không có tiêu tán khiếu huyệt cũng sẽ dần dần đóng lại cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ như loại này mở ra khiếu huyệt lại trong khiếu huyệt vừa bận ẩn giấu đi đạo cùng cơ duyên cũng không phải t h y tiện có thể gặp phải cơ duyên. bạch lộc đạo hưu, h c ú nói g ra muốn đi vào đạo cung nhất định phải hiện ra chính mình tìm hiểu ra bản nguyên vũ trụ áo nghĩa chỉ có giống nhau bản nguyên vũ trụ áo nghĩa mới có thể gây nên cộng mình từ đó đạt được tiến vào đạo cung tư cách nghe thấy lời ấy kiếm ngâu ngân trong mắt lóe lên một vòng kiếm quang hắn ngồi xếp bằng mà ngồi cả người tựa như một thanh kiếm xác kiếm ý xuyên thẳng tinh không trong tinh không một tòa đạo cung đột nhiên hạ xuống một đạo quan g mang quan g mang đem kiếm vô ngân trong nháy mắt bao phủ một lát sau kiếm vô ngân cùng quan g mang liền cùng một chỗ biến mất thấy cảnh này tôn nộ g không nhãn t ỉ n h sáng lên lúc này cũng ngồi xếp bằng phóng xuất ra siêu giới hạng vực không bao lâu trong tinh không một tòa đạo cung lần nữa rủ xuống một đạo quan g mang theo quan g mang tiêu tán tôn nộ g không cũng biến mất tại lý bình an đám người trước mặt lý đạo hữu kế hào đạo hữu hai người các ngươi tự hành lĩnh hội y ra đi trước một bước bạch lộc đối với lý bình an cùng kế hào lộ ra một cái dáng tươi cười sau đó thân thể của nàng cũng bị trong tinh không r ủ xuống quan g mang ba o phủ từ từ biến mất tại hai người trong mắt dưới trời sao chỉ còn lại có lý bình an cùng kế hào hai người hai người lướt nhau sau đó cùng nhau xếp bằng ở trong hư không bắt đầu nếm thử cùng đạo cung lấy được c ộ n m ì n h đây chính là đạo cung sao đem tự thân bản nguyên áo nghĩa diễn hóa thành đạo cung đây cũng là đạt tới trụ diễn cảnh đằng sau con đường tu luyện bạch lộc có thể biết được đạo cung tồn tại xem ra cơ duyên của nàng không thể so với ta thiếu a tôn nộ không xuất hiện ở một cái tựa như vũ trụ thế giới lọt vào trong tầm mắt chỗ có thể nhìn thấy vô số chuyển động tinh thần chỉ là mỗi một viên tinh thần đều tản ra vô tận khí tức tử vong đây là một cái đã tử vong vũ trụ tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn phát hiện đạo cung cùng thể nội vũ trụ rất giống chỉ là so với thể nội vũ trụ đạo cung bên trong vũ trụ càng thêm chân thực lại cường đại đột nhiên t r u n g quanh tinh thần bắt đầu phi tốc chuyển động dần dần tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy tôn nộ không biến s á c hắn phát hiện lực lượng của mình đang bị vòng xoáy phi tốc thối vệ siêu giới h ạ n vực tôn nộ không đội vàng thi triển ra siêu giới h ạ n vực ngăn cản chung quanh thối vệ nhưng mà siêu giới hạn b ự c vừa mới thành hình vốn nhờ là không thể thừa nhận c h u n g quanh hấp lực to lớn mà trong nháy mắt sụp đổ hỏng bét tôn nộ không trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết đây chính là bạch lộc trong miệng khảo nghiệm muốn có được đạo cung bên trong truyền thừa nhất định phải thông qua những khảo nghiệm này nếu là không cách nào thông qua liền có khả năng đạo tiêu người vong tới đi tôn nộ không trên khuôn mặt hiện ra nụ cười tự tin hắn thể nội vũ trụ góp nhặt đủ nhiều lực lượng lúc trước thôn vệ nê d u n g có được lực lượng bây giờ tất cả đều góp nhặt tại thể nội vũ trụ bên trong đủ để trèo trống hắn ngăn cản chung quanh thôn vệ đây là một cái kiếm thế giới kiếm vô ngân đứng trên hư không ở xung quanh hắn tất cả đều là từng chuôi tạo hình khác nhau cự kiếm những này cự kiếm nổi lơ lửng mỗi một chuôi t h â n kiếm đều tản ra cường đại kiếm y ông đột nhiên tất cả cự kiếm đồng thời nổi lên quan mang manh liệt kiếm y trong nháy mắt để kiếm vô ngân hắn kêu lên một tiếng đau đớn đ ộ i vàng lách mình l g ữ lại kiếm y hóa thành từng đầu kiếm khí trường hạ không ngừng hướng phía kiếm vô ngân bay đi kiếm vô ngân tránh cũng không thể tránh chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng lấy ra trường kiếm của mình một kiếm vô ngân thuếm người cô kiếm vô ngăn cản được chung q u n h đánh tới kiếm y chỉ là kiếm của hắn còn chưa hoàn toàn bùng ra thân kiếm cũng đã hiện đầy v ế t rách đạo cung khảo nghiệm bạch lộc xuất hiện ở một cái tràn đầy bọn khí thế giới nhìn xem chung quanh bọn khí trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng quanh chung quanh bọn khí đột nhiên nổ t u n g vô số lực lượng m á n h liệt đem bạch lộc trong nháy mắt bao phủ đây chính là thôn vệ bản nguyên chân chính áo nghĩa cái gọi là thôn vệ bất quá chỉ là năng lượng chuyển đổi đem vũ trụ năng lượng chuyển đổi thành tự thân lực lượng mà ta siêu giới hạc vực chính là cơ sở nhất thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tôn ngộ không nhắm mắt lại xếp bằng ở trong tinh thần hắn lúc này thần tinh lạnh nhạt nguyên bản bị xé nước siêu giới hạng vực lần nữa triển khai chỉ là lần này siêu giới hạng vực đã sẽ không tiếp tục cùng chung quanh thôn vệ chi lực chống lại mà là cùng chúng nó hòa thành một thể khi tôn nộ g không mở mắt trong nháy mắt chung quanh tinh thần trong nháy mắt tiêu tán một t ò a huy hoàng đạo cung xuất hiện ở trong con mắt của hắn đây chính là thôn vệ bản nguyên áo nghĩa biến thành đạo cung sao chỉ là không biết cái này vẫn là trụ thương cảnh sinh mệnh nắm giữ thôn vệ bản nguyên áo nghĩa đến tột cùng là cái gì tôn nộ không nhìn qua xuất hiện đạo cung mỉ cười cất bước hướng phía đạo cung đi đến tiến vào đạo cung đằng sau. xuất hiện tại tôn nộ không trước mặt là một cái xoay tròn l ô đen l ô đen mỗi một lần xoay tròn không gian chung quanh liền sẽ xuất hiện một vòng ánh sáng trong vòng sáng mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái tàn thoái phủ v ă n tôn nộ không nhìn chăm chú lên l ô đen tàn phá phủ văn tại trong con mắt hắn không ngừng chắc vá tổ hợp sau đó phân giải tiêu tán không biết đi qua bao lâu tôn nộ không chung quanh lại hiện đầy v ầ g sáng nhàn nhạt v ầ g sáng luân chuyển lại tạo thành tựa như như lô đen vòng xoáy thôn vệ i a n g giác đột nhiên đạo cung phát ra một tiếng văng dọn tôn nộ không phát ra thở dài một tiếng sau đó toàn bộ đạo cung bắt đầu sụp đổ vất quá trong lúc tho toàn bộ đạo cung tính cả vũ trụ tinh không liền cùng một chỗ biến thành hư vô đáng tiếc tôn nộ g không cảm thán nói tòa này đạo cung chủ nhân vẫn lạc quá lâu đạo cung đã sớm chỉ còn lại có cuối cùng một sợi đạo vận đang trợ giúp tôn nộ g không lĩnh ngộ cấp độ c à n g sâu thôn phệ bản nguyên áo nghĩa làng sau liền hoàn toàn biến mất mặc dù lần này đốn ngộ thời gian không dài nhưng đối với ta hoàn thiện siêu giới hạn vực tới nói lại là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu tôn nộ g không trong mắt lộ ra một vòng tinh quang lần nữa thúc giục siêu giới hạn vực lần này siêu giới hạn vực cùng dĩ vãng khác biệt không chỉ có phạm vi lần nữa gia tăng đến mười hai dặm trong giới v c ò nên tạo t h h một rời tựa như lô đi nhìn xem ngay tại sụp đổ hư không tôn nộ không tâm niệm vừa đậu thân thể biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa đã về tới ban sơ giới tinh không bọn hắn đều không thấy xem ra hẳn là đều tiến nhập cùng tự thân thích phối đạo cung tôn nộ không gặp bạch lộc bọn người không thấy trong lòng minh bạch bọn hắn hẳn là tiến nhập đạo cung bên trong chỉ là không biết lúc nào mới tham nộ nộ thành công thôn vệ bản nguyên áo nghĩa đ ạ o cung để cho ta siêu giới hạn b ự c đạt được hoàn thiện không biết ta hồng hoàng trưởng phải chăng cũng có thể ở chỗ này đạt được hoàn thiện nghĩ tới đây tôn nộ không trên khuôn mặt không khỏi toát ra vẻ chờ mong nương theo lấy hồng hoàng trưởng không gian bản nguyên áo nghĩa ba động từ tôn nộ không thể nội phát ra trong tinh không một tòa đạo cung như nguyện rủ xuống một đạo q a n mang đem tôn nộ không tiếp dẫn tiến nhập đạo cung bên trong cùng lúc đó sinh sinh bất tức trúc biến thành trong r ừ n g trúc tăng ngư xếp bằng ở một mảnh trúc ở bên dưới dao cầm bày ra tại trên hai đầu gối ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn vĩ diệu giai điệu tại tăng ngư giữa ngón tay nhẹ v ọ n tuyết lưu hình ly cung xích hoàng phong hậu tình thương bọn người nghe được tiếng đàn không khỏi lộ ra ước ao thần s á c tăng ngư đạo hữu trong tiếng đàn lộ ra một cỗ tưởng niệm ý vị nàng là đang nghĩ niệm người nào sao tuyết lưu hình trong đầu hiện ra lục phàm thân ảnh nàng nhớ ký tại lần kia nhiệm vụ thời điểm tăng ngư liền vẫn đứng tại lục phàm bên cạnh chỉ là về sau lục phàm liền biến mất cũng không có xuất hiện nữa liền ngay cả kiếm cũng không rõ ràng thủ lĩnh đến tột cùng đem hắn a n bài vào địa phương nào nghe tang ngư tiếng đàn ly cung xích hoàng ánh mắt trở nên càng thêm u buồn phảng phất là nghĩ tới điều gì trong con mắt lại lóe lên một tia thống khổ đột nhiên tiếng đàn biến mất tang ngư đột nhiên đứng dậy nhìn về hướng nơi xa những cửa đ n g kia tang ngư đạo hữu đã xảy ra chuyện gì tuyết lưu mình nhìn về phía tang ngư trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc tang ngư cao mày thân hình t h o á t một cái hướng phía hang động phương hướng chạy như bay tuyết lưu mình bọn người thấy thế đang muốn đi theo lại bị tang ngư thanh em ngăn cản các ngư đợi ở bên trong đ ư n g đi ra Tuyết lưu hình bọn người hình nghe thơi bọn trần trời vậy, đây ằ n g sau, h là lựa chọn nghe theo tăng ngư phân tiến vào cửa hang đằng sau đi tới một mảnh tinh không nàng nhìn về phía trong tinh không những cái tiết như ẩn như hiện cung điện trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi sứ giả kiếm đạo hữu bạch lộc đạo hữu t ă n g ngư la lên tôn nộ không bọn người thanh â m quanh quẩn tại tinh không nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào bọn hắn sẽ ở địa phương nào đâu t ă n g ngư đôi mi thanh tú khóa chặt suy tư một lát sau nàng đưa tay đem dao cầm gọi ra xếp bằng ngồi dưới đất hai tay nổi lên qua mang kích thích dây đàn du dương tiếng đàn quanh quẩn tại tinh không t ă n g ngư muốn thông qua tiếng đàn gây nên tôn nộ không đám người chú ý chỉ là nàng không có phát hiện chính là tại nàng tấu vang tiếng đàn đồng thời sâu trong tinh không một tòa hư ảo đạo cùng đột nhiên nổi lên qua mang、Ấn. vừa rồi đó là cái gì thanh âm kiếm vô ngân mở to mắt hắn lúc này toàn thân kiếm ý thu lại phản phất một thanh vào vỏ phủ đụi trường kiếm nhìn như nội liễm nhưng lại mơ hồ cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm kiếm đạo của ta bản nguyên áo nghĩa đã linh hội đến c ự c h ạ n chỉ tiếc thân thể của ta đã không cách nào gánh chịu kiếm ý của ta nếu không ta hẳn là còn có thể tiến thêm một bước kiếm vô ngân tiếp nối thở dài một hơi cự duy thân thể gánh chịu tập h duy kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa vốn là một kiện chuyện phi thường khó khăn theo đối với kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa lĩa càng ngày càng sâu hắn tiếp nhận phản v lúc này kiếm vô ngân thậm chí có một loại cảm giác một khi chính mình toàn lực thi triển vừa rồi lĩnh nộ kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa đang thi triển áo nghĩa đồng thời chính mình cũng đem bởi vì phản vệ mà triệt để tiêu tán thực hạn không biết vì sao kiếm vô ngân trong lòng đột nhiên hiện ra tôn nộ g không thi triển siêu giới hạn mực lúc c h ẳ n g cảnh loại kia cường đại để hắn hâm mộ sau khi cũng sinh ra một chút n g h i hoặc hắn không rõ tôn nộ g không thân thể đến tội cùng l à như thế nào có thể gánh chịu nguồn lực lượng cường đại kia trong thân thể của hắn lại đến cùng có như thế nào bí mật mất khống chế kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mất khống chế kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa trận đạo minh ông bằng vào ta trí năng sợ là cả đời khó dòm trong đó bậc nhất bất quá hôm nay có thể được dòm trong đó một góc đời này là đủ lý bình an đứng tại một tòa đạo cung bên trong trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc hắn mở ra hai tay phản p h ấ t làm u ố n ôm toàn bộ t h i ê n địa. đạo cung sụp đổ vô số trận văn l ấ p lóe cuối cùng những trận văn này toàn bộ hóa thành phụ văn là cấn tại lý bình an trong thất hải ta hào chi nhất t mặc dù trời sinh có thể xu cắt t h hùng có thể cùng trước mắt thần thông này áo nghĩa so g a ta hào tộc bản lĩnh lại lộ ra như vậy nông cạn kế hào nhìn qua trước mắt q u a n c ầ u thần tình kích động hắn xuất thân từ hào tộc chủng tộc này tại trong vũ trụ cực kỳ hy hi hữu có thể s u cắt tị h u n g cơ h ồ có thể nói là v ạ n k i ế p không tính nhưng là từ khi tiến vào thập duy vũ trụ đằng sau kế hào liền phát hiện năng lực của mình nhận lấy nghiêm trọng suy yếu mà tại cái này đạo cung hắn đạt được một môn có thể tăng cường s u cắt tị h u n g năng lực truyền thừa mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo môn truyền thừa này nhưng cũng làm cho kế hào tìm được tiếp xu xu x phương hướng tu luyện kế hào đem quang cầu dẫn vào thất h ả i của mình thân thể của hắn trong nháy mắt c á c h ra hào quang trói sáng hồng hoang trưởng tôn nộ không đứng tại một mảnh hỗn nội bên trong đưa tay một trưởng bố ra trong lúc nhất thời n h ậ t nguyện tinh thần luân chuyển t r u n g quanh h ư không ngưng kết cùng một chỗ bị một bàn tay cực kỳ lớn đánh nát quả nhiên muốn phát huy ra hồng hoang trưởng nghi lực liền cần lĩnh hội không gian bản nguyên áo nghĩa nếu là ta có thể đem không gian bản nguyên áo nghĩa lĩnh hội đến cực h ạ n dưới một trường đi thậm chí đủ để hủy diệt toàn bộ thập duy vũ trụ cảm thụ được hồng hoang trưởng n g lực tôn nộ không trên khuôn mặt toát ra nụ cười hài lòng hắn cất bước bước vào đạo cung bắt đầu cảm ngộ đạo cung trống rông ở giữa bản nguyên áo nghĩa nơi này là địa phương nào tang ngư nhìn về phía b ố n phía trong ánh mắt toát ra nghi ngờ thân sắc đúng lúc này trong thai của nàng đột nhiên chuyển đến đông một tiếng nơi xa một đạo hùng hậu âm ba chuyển đến thật mạnh tang ngư b i ế n sắc nàng nắm lên dao cầm đối với dây đàn chính là dùng sức một nhóm mấy chục đạo âm phủ bay ra công hướng đánh tới âm ba phước âm ba va chạm tang ngư như gặp phải chọc tường khoe miệm chảy ra máu tươi trong mắt của nàng hiện lên một tia hoảng sợ trong lòng tràn đầy trực kinh cuối cùng là địa phương nào tang ngư nhìn qua lần nữa đánh tới âm ba trên mặt lộ ra vẻ bối rối nàng không dám chần chờ đ ộ i vàng thôi động lực lượng cường đại nhất h í c h thích, thích g i a o cầm ngoài âm ba g i a o hội tang ngư khỏe mắt cùng lỗ hai tất cả đều bắt đầu dơ máu liền ngay cả thể nội vũ trụ cũng tại âm ba công kích đến xuất hiện từng đạo vết rách không có khả năng t r ọ i cứng tang ngư trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu chỉ là đối mặt cái này tựa như vô cùng vô tận âm ba công kích trong lúc nhất thời nàng căn bản tìm không thấy tốt hơn ứng đối phương pháp mỗi cái tiến vào đạo cung người đều gặp phải độc thuộc về mình khảo nghiệm chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể tăng lên thuộc về mình bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thời gian trôi qua ngay tại tôn nộ g không bọn người đắm chìm ở bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lĩnh ngộ lúc phiếu huyệt đã lặng yên khép kín nguyên bản ba mươi sáu cái huyệt động chẳng biết lúc nào đã toàn bộ biến mất hồng h o a n g trưởng một cái to lớn bàn tay đánh nát đạo cung theo đạo cung chậm rãi tiêu tán tôn nộ g không thân ảnh cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa sứ giả tôn nộ không vừa mới trở lại dưới trời sao liền cảm nhận được một cỗ bức nhân kiếm ý h ư ớ n phía chính mình đánh tới h chỉ gặp kiếm vô ngân cầm trong tay trưởng kiếm chính một mặt chiến ý nhìn lấy mình kiếm đạo h ư u xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ a tôn nộ không vừa cười vừa nói hắn có thể cảm nhận được kiếm vô ngân tiến bộ kiếm vô ngân nâng lên kiếm đối với tôn nộ không nói ra đạo h ư u khắc còn không có trở về sứ giả có thể cùng ta luận bàn một phen tôn nộ không nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tình q u a n g nói ra nếu kiếm đạo h ư u có ý tưởng này ta lão tôn ha có thể chối tử xin mời sứ giả chỉ giáo kiếm vô ngân gặp tôn nộ không đáp ứng chính mình so tại ý nghĩ lúc này dẫn đầu hướng phía tôn nộ không phát khởi t h i công trường kiếm b ú ờ i bảy vô số kiếm y hóa thành t i ê u kiếm hướng phía tôn nộ g không chạm tới những tiêu kiếm này sắc bén đến t ự ờ điểm khi chúng n o pha toái hư không trong nháy mắt liền ngay cả tôn nộ g không cũng cảm nhận được uy hiếp tới tốt lắm tôn nộ g không cười lớn một tiếng siêu giới hạn b ự c trong nháy mắt kích hoạt những cái k i a tiêu kiếm tại c h ạ m đến siêu giới hạn b ự c trong nháy mắt tất cả đều như băng tiêu tuyết tan bình thường biến thành hư vô thấy cảnh này kiếm vô ngân trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên bất quá hắn cũng không dừng tay mà là thi triển ra vừa mới lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa sứ giả coi chừng một kiếm này tên là phá、Hiểu. kiếm vô ngân hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay tựa như liệt nhật bạch phá h ắ cám trói mắt kiếm mang chém ra trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở tôn nộ không trước mặt kiếm mang dừng lại tại tôn nộ không trước người vô luận kiếm vô ngân như thế nào không chế đều không thể lại tiến một phần nắt đ ư ơ n g theo lấy tôn nộ không một tiếng quát nhẹ kiếm mang ầm bang mà nát bị siêu giới hạn bực lực lượng thối vệ thấy mình mới nhất lĩnh nộ kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa như cũng không cách nào đối với tôn nộ không tạo thành tổn thương kiếm vô ngân trong mắt không khỏi t o á t ra vẻ điên cuồng trong thân thể kiếm uy không ngừng n h ĩ a lên cả người phản p h á c biến thành một thanh không tốt kiếm đạo hưu nhanh dừng tay thân thể của ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận cường đại như vậy bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không cảm nhận được kiếm vô ngân trạng thái biến sắc hắn không nghĩ tới kiếm vô ngân thế mà lại vận dụng toàn lực mà lấy hắn trạng thái bây giờ vận dụng toàn lực thôi động kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa đại giới sẽ là bị chính mình bản nguyên áo nghĩa phản vệ mà chết nghe được tôn nộ không thanh â m kiếm vô ngân cũng lấy lại tinh thần đến hắn muốn đình chỉ thôi động kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa lại phát hiện thể nội kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa đã đã mất đi không chế sứ giả ta không không chế được đó kiếm vô hắn đã hoàn toàn không cách nào đình chỉ lực lượng tiêu thăng đang khi nói chuyện kiếm vô ngân thân thể đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ nhìn xem thống khổ kiếm vô ngân tôn nộ g không trong lòng minh bạch nếu như không thể để cho kiếm vô ngân đem lực lượng trong cơ thể phóng xuất ra hắn sẽ rất có bị chính mình cường đại kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa c h ấ n b ỡ nhưng nếu là tùy ý kiếm vô ngân đem kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa phóng xuất ra cái kia cường đại phản vệ hắn cũng tương tự không thể thừa nhận phải làm sao mới ở đây tôn nộ không trong lòng không khỏi có chút hối hận hắn không nghĩ tới bị lực lượng của mình mất kích kiếm vô ngân thể nội kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa thế mà lại mất đi không chế. có đột nhiên tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn nhìn qua kiếm vô ngân trên mặt lộ ra một kia xin lỗi t h ầ n s á c kiếm đạo hữu xin lỗi tôn nộ không bàn tay vung lên kiếm vô ngân sau đầu đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá bia đá nặng nề g h mà đập vào kiếm vô ngân trên đầu đột nhiên chọc kích để kiếm vô ngân nhất thời có chút hoảng hốt hắn mở mịt nhìn về phía tôn nộ không ý thức dần dần mơ h g tôn nộ không nhãn t ỉ n h sáng lên lách mình đi vào kiếm vô ngân trước người đưa tay trộp tới kiếm vô ngân hai tay chương một trăm bốn mươi mốt con nổi, tử hy tôn trương 141, con nổi. Từ hy tôn để tránh cho kiếm vô ngân bạo thể mà chết, tôn thể trong thể hy cho không mình. vô vô ngân ngộ ngân nội sao động lực lượng dẫn vị vào để đem lực cơ bạo sao kiếm kiếm mà phó cồn bạo kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa tại tôn nộ g không thể nội bộ p h á t mà lấy tôn nộ g không thập duy trạng thái d ư ớ i n ụ thân cũng suýt nữa không chịu nổi há miệng liền phun ra một n g ụ m máu tươi đ ư ơ n g theo lấy một n g ụ m máu tươi này phun ra tôn nộ g không khí tức trở nên có chút để bài bất quá nhìn xem đã khôi phục bình thường kiếm vô ngân trên mặt của hắn hay là hiện ra một vòng dáng tươi cười kiếm đạo hưu tạm thời là không sao bất quá hắn lĩnh hội kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa quá mức cường đại lấy n ụ thể của hắn căn bản là không có cách gánh chịu đáng tiếc ta bây giờ còn không có có biện pháp đem hắn chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh tôn nộ không thở dài một hơi hắn vận chuyển chân vũ chi lực giúp kiếm vô ngân chữa trị thương thế trong cơ thể theo thương thế khép lại kiếm vô ngân cũng ung d u n g tỉnh lại á c h sứ giả ta đây là thế nào kiếm vô ngân có chút mê mang nhìn xem tôn nộ không hắn s ờ lên cái ót của mình mơ hồ nhớ kỹ chính mình giống như bị thứ gì vỗ một cái tôn nộ không ho nhẹ một tiếng nói ra kiếm đạo hữu bởi vì trong cơ thể ngươi lực lượng mất khống chế dưới tình thế cấp bách ta đem ngươi đánh cho bất tỉnh tới còn xin ngươi xin đứng trách kiếm vô ngân ngay vậy hồi tưởng lại vừa rồi c h ẳ n g cảnh thần sắc nghiêm một chút vội vàng nói nếu không có sứ giả cứu rút kiếm m ộ i chỉ sợ đã sớm thân tử đ ạ o tiêu ân cứu mạng kiếm vô ngân vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng tôn nộ không nói ra kiếm đạo hữu không cần phải k h á c khí bất quá có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi lực lượng của ngươi bây giờ đã đã cường đại đến tự thân không cách nào phụ tải trình độ ngày sau cùng người đ ạ o thủ nhớ lấy không thể vận dụng toàn bộ lực lượng kiếm vô ngân ngay vậy nhẹ gật đầu nói ra đa tạ sứ giả nhắc nhở ta đã biết chỉ là ta có một chuyện không rõ không biết sứ giả có thể vì ta giải hoặc t ố n lộ không đương nhiên minh bạch kiếm vô ngân nghi vấn trong lòng hắn trầm tư một lát sau nói ra kiếm đạo hữu là muốn hỏi ta vì cái gì có thể tiếp nhận lực lượng cường đại như thế đi thứ không dám dâu dếm ta sở dĩ có thể tiếp nhận bản nguyên áo nghĩa lực lượng cường đại là bởi vì nhục thể của ta cùng ý thức đều chiếm được cường hóa nhục thể của ta cùng ý thức đã không kém gì phổ thông thập duy sinh mệnh thì ra là thế ta không có khả năng k h ô n g chế nguồn lực lượng kia là bởi vì nhục thể của ta quá mức y ế u đất ý thức cũng không đủ cường đại kiếm vô ngân nắm chặt nắm đấm trong con mắt của hắm tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng nhìn xem không có cam lòng kiếm vô ngân tôn nộ không trong lòng khe khẽ thở dài chỉ là hắn lúc này còn không có nắm chắc đem một cái tu vi đạt tới chân vũ cảnh t r ù n g k ỳ đại thành kiểu duy sinh mệnh chuyển hóa làm thập duy một khi chuyển hóa thất bại sẽ phát sinh cái gì dù ai cũng không cách nào đ o á n trước hắn không dám dùng kiếm vô ngân tính mệnh đến tiến hành nếm thử kiếm đạo hữu ngươi yên tâm đi chờ ta có đầy đủ tự tin nhất định đem bọn ngươi tất cả đều chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh đến lúc đó cùng một chỗ thủ vệ kiểu duy hư không để luyện mục những tên kia biết chúng ta những này đê duy sinh mệnh đồng dạng có thể có được cùng bọn hắn lực lượng chống lại tôn n ộ không trong lòng âm thầm cam kết chỉ là tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó hắn kế hoạch này sẽ không dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ sư phụ nhắc nhở m u ố n có sức tự vệ trước đó siêu thoát bí thuật bí mật tuyệt không thể tùy tiện bại lộ nếu không sẽ vì chính mình mang đến uy hiếp trí mạng ngay cả sư phụ cấp độ k i a tồn tại cường đại đều không thể bảo vệ siêu thoát bí thuật phù văn tôn n ộ không có thể tưởng tượng một khi siêu thoát bí thuật phù văn bí mật tiết lộ nên đón chính mình sẽ là như thế nào nguy hiểm ta phải nghĩ biện pháp đã có thể giúp mọi người chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh lại không khiến người ta hoài nghi đến siêu thoát bí thuật phía trên chỉ có dạng này mới có thể ẩn tàng ở siêu thoát bí thuật phù văn bí mật tôn nộ không trong lòng tự lẩm b ầ m mà kiếm vô ngân thì đã bình phục tâm tình cứ việc trong lòng tràn ngập sự không c a m lòng nhưng hắn hay là tiếp nhận hiện thực kiếm đạo hữu ngươi cũng không cần quá mức nản trí cho ta một chút thời gian ta nhất định sẽ làm cho mọi người có thể cùng ta cũng như thế có được khống chế thập duy lực lượng năng lực tôn nộ không mở miệng nói ra hắn lo lắng kiếm vô ngân lại bởi vậy ảnh hưởng đạo tâm kiếm vô ngân ánh mắt kiên định nói sứ giả yên tâm đi ta sẽ không bỏ qua sứ giả có thể làm được sự tình ta kiếm vô ngân một ngày nào đó cũng nhất định có thể làm được nghe thấy lời ấy tôn ngộ không hài lòng nhẹ gật đầu nói ra đạo hữu có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt ngươi yên tâm lời của ta mới vừa rồi cũng không phải là vì an ủi ngươi mà là mà là ta đánh giết tử hi tôn đằng sau đ ã được một cái có thể chuyển hóa kiểu duy sinh mệnh phương pháp chỉ là hiện tại phương pháp kia ta còn không có hoàn toàn nắm giữ chờ ta hoàn toàn nắm giữ phương pháp kia liền có thể trợ giúp các vị đạo hữu tiến hành chuyển hóa từ hi tôn sứ giả lời ấy coi là thật kiếm vô ngân trong mắt lóe lên một vòng vẽ kích động cho tới nay luyện mục đều là lấy có thể đem bọn hắn chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh làm lý do để bọn hắn cam tâm hiệu lực cho nên nghe nói tôn ngộ không là từ tử hi tôn trong tay lấy được phương pháp trong lòng của hắn cũng không có sinh ra hoài nghi tôn ngộ không nhìn xem kiếm vô ngân phản ứng trong lòng vui mừng dù sao tử hi tôn đã chết không đ ố i chứng đem hết t h ể đều đẩy lên trên người nàng hẳn là đủ để tiêu chử mọi người lo nghĩ nghĩ tới đây tôn ngộ không ngữ khí kiên định nói không sai phương pháp kia là tử hi tôn bị ta đánh chết đằng sau lưu lại một môn bí thuật thần thông môn thần thông này có thể đem cựu duy sinh mệnh chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh chờ ta hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo môn thần thông này đằng sau sẽ có thể giúp t r ợ mọi người tiến hành chuyển hóa đạt được tôn nộ không xác định kiếm vô ngân thần sắc trở nên có chút kích động đối với hiếu thắng kiếm đạo tu sĩ tới nói có thể tiếp tục tăng lên chính mình không thể nghi ngờ là cao nhất truy cầu nguyên bản trong lòng của hắn đã có chút tuyệt vọng dù sao tại không cách nào đem lục thân cùng ý thức tiến hành thuế biến trước đó hắn đã không thể thừa nhận chính mình tìm hiểu ra lực lượng mà bây giờ tôn nộ không đưa cho hắn hy vọng mới nhìn xem kiếm vô ngân khôi phục lòng tin t ô n nộ không trong lòng cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm sau đó các loại siêu thoát bí thuật phù v ă n lực lượng góp nhặt đến đủ nhiều thời điểm hắn liền có thể đem kiếm v ô n g n â n bọn người chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh đến lúc đó bọn hắn sẽ chỉ coi là loại này có thể tăng lên sinh mệnh vĩ độ thần t h ô n g là được từ luyện n g ụ c bí pháp mà sẽ không hoài nghi đến siêu thoát bí thuật phù v ă n phía trên v ề phần luyện n g ụ c phải chăng có được loại này có thể tăng lên sinh mệnh vĩ độ phương pháp t ô n nộ không cũng không biết hắn lúc này đối với thập duy vũ trụ hiểu rõ hay là quá mức ngâm cạn căn bản không rõ siêu thoát bí thuật phù văn loại này có thể chuyển hóa sinh mệnh vĩ độ lực lượng đến tột cùng ý vị như thế nào bạch lộc thân ảnh chống r ô n g xuất hiện tôn nộ không cùng kiếm vô ngân thay thế liền nội vàng tiến lên quan sát đến bạch lộc trạng thái bạch lộc mở to mắt trên người nàng tản ra khí thế cường đại một đôi mắt phản phất có thể khám phá hết thảy chương một trăm bốn mươi hai sụp đổ khiếu hệ u y t không gian chúc mừng bạch lộc đạo hữu xem ra đạo hữu lần này cũng là thu hoạch tương đối khá tôn nộ không nhìn về phía bạch lộc vừa cười vừa nói bạch lộc nhìn thật sâu tôn nộ không một chút sau đó nói c ũ nếu g c tất cả mọi người đã ra tới chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài cùng phía ngoài đồng bạn tụ hợp đi tôn nộ không gặp lý bình an cùng kế hảo cũng đã bình an trở về không khỏi vừa cười vừa nói lý bình an bọn người nghe vậy nhao nhao đồng ý bọn hắn lúc này cũng không biết khiếu hiện đại đóng lại cũng không biết tăng ngư vì t h ô n g chi bọn hắn bây giờ cũng đã tiến nhập đạo cung kỳ quái thông đạo làm sao không thấy khi mấy người muốn rời khỏi thời điểm mới kinh ngạc phát hiện bọn hắn vừa mới tiến đến thông đạo đã hoàn toàn biến mất không tốt chúng ta có thể muốn có phiền thoái lý bình an thần sắc nghiêm trọng hắn nhìn thoáng qua tôn nộ g không b ọ n người trong mắt lộ ra vẻ lo âu tôn nộ g không nghe vậy cao mày nói lý đạo hữu chúng ta thế nhưng là lâm vào trận pháp gì bên trong lý bình an lắc đầu nói ra chúng ta cũng không phải là lâm vào trong trận pháp mà là chỗ không gian này có thể muốn hủy diệt một cái sinh mệnh tại sau khi n g ã xuống khiếu huyệt cũng sẽ tiêu tán theo chỉ có cực ít khả năng sẽ có một chút khiếu huyệt tại dưới cơ duyên xảo hợp bảo lưu lại đến nói đến đây lý bình an trong thanh â m để lộ ra bất an mãnh liệt hắn nhìn mọi người một cái tiếp tục nói nhưng loại này bị bảo lưu lại tới khiếu huyệt nhận được ngoại lực ảnh hưởng lúc cũng có khả năng tùy thời đóng lại thậm chí cả hủy diệt lời vừa nói ra tôn n g ộ không trong lòng giật mình kiếm v ô n g â n kế hào hai người cũng lộ ra khẩn trương thần xác lý bình an ánh mắt chuyển hướng bạch lộc nói ra bạch lộc đạo hữu n g ư ơ i thật giống như đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bạch lộc nghe vậy cười nhạt một tiếng nói ra điều này cũng không có gì hảo ý bên ngoài những n à y khiếu huyệt sở dĩ có thể bảo lưu lại đến là bởi vì đạo cung tồn tại bất quá những n à y đạo cung nay đã gần như sụp đổ chúng ta đạt được đạo cung truyền thừa đồng thời cũng đoạn tuyệt khiếu huyệt sau cùng năng lượng cung ứng lý bình an sắc mặt có chút khó coi ngón tay hắn không ngừng bấm đốt ngón tay muốn tìm được rời đi phương pháp tôn nộ không thì là nhìn xem bình tĩnh bạch lộc nói ra bạch lộc đạo hữu thế nhưng là có rời đi nơi này biện pháp kiếm vô ngân bọn người nghe vậy n h o nhao đem ánh mắt nhìn về phía bạch lộc. b ạ c h lộc lắc đầu nói ra ta không có cách nào bất quá hắn có đang khi nói chuyện b ạ c h lộc đưa tay chỉ hướng kế hào kế hào nghe vậy s ư n g sở gặp tôn ngộ không kiếm vô ngân cùng lý bình an tất cả đều nhìn về hướng chính mình hắn liền vội vàng khoát tay nói sứ giả các vị đạo hữu ta thật không biết nên như thế nào rời đi nơi này b ạ c h lộc vừa cười vừa nói kế hào đạo hữu chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng đừng tạt t ư ở c á i trước cấm khu thời điểm ta liền phát hiện mỗi một lần gặp được thời điểm nguy hiểm ngươi luôn có thể lựa chọn một đầu chính xác lộ t ế n ban đầu ở trong sương m nếu như không phải là bởi vì có người vô tình hay cố ý chỉ đường ta cùng kìm hống cũng không có khả năng dễ dàng như vậy cùng x ứ giả tụ hợp a thì ra là thế lý bình an nghe vậy nhãn tình sáng lên tôn n ộ không trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tò mò dù sao ban đầu ở trong sương ngủ, liền ngay cả mình cũng chỉ có thể thông qua mộ p h ù cảm ứng lý bình an đám người vị trí mới thành công đã tới hội hợp địa phương mà bạch lộc ba người một không có lý bình an chỉ dẫn la bản trá hai không thể định vị mộ p h ù lại có thể thành công cùng bọn hắn hội hợp có thể thấy được trong bọn họ cũng có người có được có thể phân rõ p ư ơ n g vị biện pháp nguyên bản tôn nộ không vẫn cho là ba người sở d i có thể không mê thất trong mê vụ là bởi vì có b ạ c h lộc chỉ dẫn hiện tại xem ra lúc trước chỉ được người cũng không phải là b ạ c h lộc mà là một mực nhìn phi thường điệu thấp kế hào gặp ánh mắt của mấy người tất cả đều tập trung vào trên người mình kế hào bất đắc d i cười một tiếng nói ra không dối gạt các vị đạo hữu ta thật không biết như thế nào tìm kiếm lối ra chỉ là bởi vì ta bộ tộc sinh ra có được su c ắ t tị hung năng lực ta cũng chỉ là tuân theo bản năng mới có thể trong mê vụ tìm tới phương hướng chính xác su các tị hung tôn nộ không nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra nét mặt của quái nếu sứ giả cùng các vị đạo hữu nguyện ý tin tưởng ta kế hào nguyện ý vì mọi người dẫn đường kế hào nghe vậy biết đã không cách nào từ chối chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này kế hào đứng tại chỗ cẩn thận phân biệt lấy đột nhiên hắn cất bước hướng phía bên trái đi đến tôn ngộ không bọn người đang muốn đuổi theo nhưng lại gặp hắn cực tốc lùi trở về kế hào trở lại nguyên điện lại cất bước hướng phía bên phải phương hướng đi đến sau khi đi mấy bước lại vội vàng lùi trở về hắn đang tìm kiếm nguy hiểm nhỏ nhất phương vị tôn ngộ không rất mau nhìn ra kế hào ý nghĩ hắn đã từng tọa kỵ kim mà bảo cũng có được s u cắt tị hung năng lực bởi vậy đối với loại năng lực này hắn cũng từng có một chút nghiên cứu kiếm vô ngân cùng lý bình an nghe vậy như có điều suy nghĩ chỉ có bạch lộc vẫn như c ũ là một mặt lạnh nhạt tựa hồ chắc chắn kế hào nhất định có thể giúp bọn hắn rời đi nơi này oanh đúng lúc này tinh không đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh từng t o a đạo c u n g bắt đầu sụp đổ tinh không cũng giống như rơi ra mưa thiên hạch từng viên tinh thần nổ t u n g hóa thành lưu tinh hướng xuống đất rơi xuống cái này khiếu h u y ệ t không gian sắp không chịu nổi tôn nộ không trầm giọng nói lời còn chưa r ư ớ liền đột nhiên phát hiện một bóng người cũng tại từ trong tinh không rơi xuống dưới chỗ không gian này còn có người khác tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạn kiếm vô ng bạch lộc cũng trong nháy mắt cảnh giác ở loại địa phương này gặp được một cái bóng người xa lạ có thể cũng không phải một chuyện tốt đã bất quá rất nhanh mấy người trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì bọn hắn thấy rõ cái kia từ trong t i n h không rơi xuống thân ảnh lại là ở lại bên ngoài tăng ngư tăng ngư đ ạ o hữu tôn n ộ không bọn người tiến lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tăng ngư không rõ nàng vì sao cũng sẽ xuất hiện ở đây tăng ngư nhìn thấy tôn n ộ không mấy người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vội và nói mấy v ị lão hữu ta rốt cuộc tìm được các ngươi k i ế u huyệt liền muốn khép lại chúng ta nhất định phải nhanh đi ra ngoài đảng khi nói chuyện toàn bộ khiếu hệ u y t không gian bắt đầu phát sinh rung động dữ dội đột nhiên một bàn tay cực kỳ lớn c h ố n g rông xuất hiện hướng phía tôn ngộ không bọn người liền v ố xuống t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba sinh cơ đại chiến nê dũng quái vật t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba sinh cơ đại chiến nê dũng quái vật mọi người coi chừng nhìn xem cái kia từ trong hư không nô ra cự thủ tôn ngộ không biến sắc vội vàng đưa tay một t r ư ờ n g cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau hai cỗ lực lượng tại hư không giao hội buộc phát ra ba đ ộ u khủng bố vốn là gần như sụp đổ khiếu hệ không gian càng là trong nháy mắt tăng nhanh sụp đổ tốc độ giống trong hư không một tấm quen thuộc khuôn mặt tươi c ư ờ i xuất hiện nhìn thấy khuôn mặt tươi c ư ờ i kia trong n ấ y mắt tôn ngộ không bọn người tất cả đều biến sắc một tôn to lớn nê dũng q u á i vật từ trong hư không xâm nhập cái này gần như sụp đổ không gian khí thế kinh khủng bộ phát trong miệng càng là phát ra từng tiếng quỷ dị gầm nhẹ là trong thi thể sinh sôi nê dũng chỉ là cái này nê dũng làm sao lại lớn như vậy lý bình an trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi to lớn như vậy nê dũng qua khí hơi thở liền để hắn cảm nhận được không gì sánh được khó chịu thi thể từng cái bộ vị cũng đều là t ư ơ n g thông những này nê dũng có thể tùy ý qua lại thi thể từng cái bộ vị xem ra chúng ta muốn chạy khỏi nơi này khả năng còn cần từ nơi này nê d u quái vật trên thân ra tay tôn lộ không trầm giọng nói đối mặt cái này cường đại nê d u quái vật trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc dù sao hắn còn nhớ rõ lúc trước cổ huyền tôn ba người đối mặt cái k i a nê d u quái vật tựa hồ cùng trước mắt cái này nê d u quái vật lớn nhỏ tương tự lúc trước cái k i a nê d u quái vật thế nhưng là một trưởng liền đem cổ huyền tôn ba người đánh thành trọng thương nói cách khác trước mắt cái này nê d u quái vật thực lực thậm chí khả năng đã đạt đến tôn vũ cảnh trình độ giống nê u quái vật phát ra rít lên một tiếng giơ cánh tay lên một cố lực lượng kinh kh hồng ó a quang trụ, bắn về phía nữa thành trụ, tôn ngộ không bọn người. Tôn ngộ không sắc mặt tụ không không hắn không lo được suy nghĩ nhiều, h bắn ngộ bọn người. ngộ biến, lần nữa ngưng suy sắc về được đại lo h o a n g trưởng hướng phía quang trụ nên trụ đánh ó n Hồng hoang trưởng. Hồng hoang trưởng tiếp lấy. đ ra quan trụ cùng hồng h o a n g trưởng đụng vào nhau rằng c o sau một lát hồng h o a n g trưởng phạt h o á i quan trụ động xuyên qua hồng h o a n g trưởng hướng phía tôn ngộ không tiếp tục vào tới gặp tình hình này tôn ngộ không không dám chăn trở hắn thần sắc nghiêm trọng lúc này thúc giục siêu giới hạng vực siêu giới hạng ự c siêu giới hạng vực ti triển một cái như lô đen vòng xoáy xuất hiện đem trong cột ánh sáng lực lượng kinh khủng thôn vệ phước quang trụ năng lượng ẩn chứa quá mức cường đại mặc dù có siêu giới hạt vực t ô n nộ không vẫn như cũng nhận lấy thương tổn không nhỏ hắn phun ra một n g ụ m máu tươi khoe miệng có chút run run dậy mọi người cùng nhau s ô n g lên gặp tình hình này k i ế m g vô ngân thân hình phát một cái trường kiếm trong tay bung nầy hướng phía nê dũng quái vật liền đâm đi lên lý bình an thì là ném ra mấy trăm mặt trận kỳ muốn bố trí trận pháp suy yếu nê dũng quái vật lực lượng tăng ngư kích thích dây đàn từng đạo âm phủ bay ra công hướng nê dũng nhưng những cái k í c â m phủ công hướng nê dũng quái vật liền bị quái vật khí thế cường đại quanh đối mặt đám người vây công n g h e g i n g quái vật chỉ là tùy ý huy động cánh tay lý bình an ném ra trận kỳ liền toàn bộ nổ tung biến thành m á h vỡ trận kỳ bị hủy lý bình an nhận phạt hệ lúc này miệng phun mau tươi sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn t r ắ n g bệnh kiếm vô ngân trường kiếm như tơ quay chung quanh tại quái vật trên cánh tay nhưng mà những cái tia kiếm sắc bén tia lại không cách nào đối với quái vật cánh tay tạo thành bất cứ thương tuần gì kiếm vô ngân b i ế n sắc ngay tại hắn muốn liều lĩnh lại lần nữa thi triển kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa thời điểm một bóng người xuất hiện đem hắn bảo hộ ở sau lưng vẫn chưa tới liều mạng thời điểm tôn n ộ không ngăn lại muốn vận dụng toàn lực kiếm vô ngân trầm giọng nói bởi vì hắn phát hiện nê giúp quái vật chỉ có một nửa thân thể tiến nhập chỗ không gian này một nửa kia thân thể lại bị một mực cắm ở trong hư không h i ệ n nhiên đối phương căn bản là không có cách hoàn toàn tiến vào bọn hắn chỗ cái này khiếu h u y ệ t không gian tìm được chúng ta duy nhất sinh lộ ngay tại cái kia nê giúp phía dưới nơi đó có một cái lối đi có thể cho chúng ta rời đi thi thể đúng lúc này kế hào đột nhiên chỉ hướng nê giúp quái vật phía dưới nơi đó nguyên bản cũng có một đầu thông đạo chỉ là thông đạo đã hoàn toàn khép kín có thể bởi vì nê dũng quái vật xâm nhập ngược lại là đem thông đạo dung ra một vết nứt bây giờ thông đạo kia thì trở thành bọn h ắ n duy nhất s i n h lộ nhìn xem tôn kia kẹt tại trong hư không to lớn nê dũng trên mặt mọi người đều lộ ra đắng chắc thần sắc cho dù nê dũng quái vật bị kẹt tại hư không chỉ có một nửa thân thể xâm nhập chỗ không gian này có thể nghĩ muốn theo nó phía dưới xuyên qua vẫn như cũng là một kiện gần như chuyện không thể nào doanh nê dũng quái vật cũng không có cho tôn nộ không bọn người suy tư thời gian nó lại lần nữa vung vẩy bàn tay khổ hướng phía đám người phát khởi công kích ta muốn biện pháp ngăn chặn q á i vật này các đối mặt nê dung quái vật công kích tôn nộ không nổi giận gầm lên một tiếng lựa chọn bằng vào siêu giới hạn vực n à y k h á n g vay mặc dù có siêu giới hạn vực gia trì tôn nộ không vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng ngăn trở nê dung quái vật một trường nhìn xem nê dung quái vật tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đưa tay một trường chỉ gặp nhật nguyện tinh thần luân chuyển hướng phía nê dung tấm kia v ặ n vẹo khuôn mặt tươi cười liền đánh ra kế hào đạo hữu dẫn đường chúng ta đi trước mạnh lộc gặp tôn nộ không thế mà thật miễn cưỡng kéo lại nê dung quái vật không kh kế hào nhẹ gật đầu đi đầu hướng phía nê giúp quái vật dưới thân lao đi những người khác cũng biết lúc này lưu lại cũng không giúp được một tay chỉ có nhanh chóng thoát thân mới có thể giảm bớt tôn nộ không áp lực lúc này cũng không do dự nữa theo sát kế hào sau lưng hướng phía không biết thông đạo bay đi giống nê giúp quái vật lúc này đã đem tất cả lực chú ý tập trung vào tôn nộ không trên thân cũng không có chú ý tới dưới thân côn trùng nó g ầ m hết muốn đem tất cả thân thể đều xâm nhập chỗ không gian này muốn tiến đến nà mơ tôn nộ không thấy thế t h lạnh một tiếng thể nội vũ trụ góp nhặt lực lượng liên tục không ngừng tuân ra hóa thành hồng hoang trưởng không ngừng công hướng nê nghê dũng quái vật chỉ có một nửa thân thể cùng một cánh tay tiến nhập chỗ không gian này lại không cách nào di động thân thể tại tôn nộ không hồng hoang trưởng bên dưới trong lúc nhất thời có vẻ hơi chật vật chỉ có thể không ngừng phát ra gà o ghét đến phát tiết bất mãn của mình phóng nghê d i n g quái vật đột nhiên nắm chặt n ắ m đấm một quyền đánh phía tôn nộ không lực lượng cường đại bộc phát tôn nộ không đội vàng trốn tránh nhưng vẫn l à bị trên nắm tay lực lượng kinh khủng tác động đến lúc này phun ra một n g ụ m máu tươi mà thừa dịp tôn nộ không hấp dẫn n ê dũng quái vật cơ hội kế hào bọt cục tìm được thông đạo rời đi các vị đạo hữu đi theo ta kế hào cất bước t h sứ giả thông đạo ở đây mau mau thoát thân chớ có cùng phái vật kia dây dưa lý bình an lấy ra một mặt trật kỳ phóng đại đằng sau cắm vào thông đạo vị trí sau đó đối với tôn n g ộ không lớn tiếng nhắc nhở chương một trăm bốn mươi b ố thoát thân đường rẽ chương một trăm bốn mươi bốn thoát thân đường rẽ tốt các ngươi đi trước nghe được lý bình an la lên t ô nghe nộ nói g n vàng cấp đáp ra lời ấy kiếm vô ngân hơi chút chần chờ có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng lý bình an tăng ngư cùng một chỗ tiến vào thông đạo hắn hiểu được thực lực của mình thật muốn tiến lên tương trợ chỉ sợ cũng rất khó đưa đến cái tác dụng gì ngược lại là không có bọn hắn tôn nộ g không có thể càng thêm dễ dàng thoát thân lý bình an ba người cũng biến mất tại trong thông đạo trong nháy mắt thông đạo liền chỉ còn lại có một mặt trận kỳ đó là lý bình an lưu lại chỉ dẫn tiêu ký doanh tôn nộ g không tiếp tục cùng nê dũng quái vật chiến đấu bất quá đối mặt cường đại nê dũng quái vật cho dù hắn thi triển tất cả v à liếng cuối cùng vẫn là đã rơi vào hạ phòng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nên rời đi nhìn qua nê dũng quái vật dưới thân thông đạo tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tinh q a n g hắn lúc này thi triển quy hư thần h ô n g chặt đức tự thân ký cơ nguyên bản còn thế công hung manh nê dung quái vật tại tôn nộ không chém tới tự thân khí cơ trong nháy mắt lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ cũ thấy cảnh này tôn nộ không trong lòng vui mừng lúc trước hắn không thi triển quy hư thần thông là bởi vì quy hư thần thông không cách nào lập tức đem tất cả mọi người khí cơ chặt đứt cho nên hắn mới phải dùng chính mình đến hấp dẫn nê dung quái vật chú ý bây giờ lý bình an bọn người đã rời đi hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại có cái khác lo lắng nê dung quái vật dùng nó cái kia vạt mẹo khuôn mặt tươi cười nhìn chòng chọc vào tôn nộ không chỉ là tại không cách nào cảm giác được tôn nộ không khí tức tình hôn giới nó hiển nhiên không cách nào đánh giá ra trước mắt tôn nộ không đến tột cùng có hay không thuộc về tại từ bên ngoài đến người xâm nhập mà tôn nộ không cũng không dám có bất kỳ di động lo lắng sẽ gây nên nghê dũng quái vật lý thí cứ như vậy song phương lâm vào g i ả n g co giống nghê dũng quái vật phát ra một tiếng gầm nhẹ lực lượng cường đại quét sạch toàn bộ không gian tôn nộ không sắc mặt đại biến đội vàng làm ra phòng ngự phúc tôn nộ không thân thể bay ngược ra ngoài hắn ổn định thân hình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía n ê dũng quái vật hắn không nghĩ tới cho dù chặt đứt toàn bộ khí cơ n ê dũng quái vật thế mà còn là xe công kích hắn xem ra chỉ có thể liều mạng tôn nộ không quyết tâm trong lòng ngay tại hắn chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm lại phát hiện nê d u n g quái vật thân thể thế mà bắt đầu rút về chỉ chốc lát sau liền biến mất ở cái này gần như sụp đổ không gian gặp tình hình này tôn nộ không không khỏi xức sở bất quá hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng hướng phía lý bình an vừa rồi để đặt cờ xí phương hướng nhìn lại không tốt trận kỳ bị hủy tôn nộ không biến sắc chỉ gặp nguyên bản trận kỳ vị trí đã d ố g tuyết thanh trận kỳ kia đã sớm bị nê dũng quái vật vừa rồi tiếng g i n g phá hủy nguy rồi tôn nộ g không lách mình đi vào trận kỳ chỗ đại khái phương vị nô ra ý thức muốn tìm kiếm được rời đi lối ra lúc này toàn bộ không gian đã bắt đầu nhanh chóng sụp đổ khắp nơi đều là không gian sụp đổ lúc sinh ra v ế t nước trong lúc nhất thời tôn nộ g không căn bản là không có cách xác định đến tột cùng một đạo nào v ế t nước mới là rời đi nơi này thông đạo không còn kịp rồi mắt thấy không gian liền muốn triệt để sụp đổ tôn nộ g không không lo được suy nghĩ nhiều chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một đầu khe hở không gian chui vào n g a ngay tại tôn nộ không vừa mới chui vào khe hở trong n h y mắt toàn bộ không gian trong nháy mắt uy về hư mô đột nhiên màu nâu nước bùn bắt đầu tràn vào rất nhanh liền rót đầy toàn bộ không gian hư vô cụ không biết sứ giả có thể hay không thuận lợi thoát thân lý bình an bọn người chính dọc theo thông đạo không ngừng xuyên qua cảm nhận được sau l ư n g chấn động lý bình an trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lo lắng đi ở một bên kiếm vô ngân nghe vậy trầm d ọ c nói sứ giả thực lực đã hơn xa chúng ta cái tia nê g ũ ú p quái vật mặc dù cường đại mà dù sao hành động bất tiện không có chúng ta liên lụy sứ giả hẳn là đủ để thoát thân duy nhất đáng giá lo lắng chính là sứ giả có thể hay không thuận lợi cùng chúng ta hội hợp n g ư ờ lai khi tiến vào thông đạo đằng sau bọn hắn phát hiện bởi vì khiếu h u y ệ t khép kín nguyên nhân bọn hắn chỉ có thể dọc theo khe hở tìm kiếm lối ra có thể những khe hở này đều cũng không đơn nhất thông đạo cho nên nhiều khi bọn hắn đều cần do kế hào phán đoán tiến hành lựa chọn nương tựa theo s u các tị h u n g năng lực kế hào luôn có thể làm ra lựa chọn chính xác mặc dù mỗi một cái đừng rẽ lý bình an đều sẽ lưu lại một mặt trận kỳ làm chỉ dẫn có thể theo vừa rồi chấn động trong thông đạo tất nhiên sẽ hình thành rất nhiều mới đừng rẽ mà lưu lại trận kỳ cũng có khả năng theo chấn động mà xuất hiện sai lầm mạch lộc nghe được hai người nói chuyện với nhau huỳnh tĩnh nói các ngươi hẳn là tin tưởng hắn lấy thực lực của hắn coi như bị vây ở trong thi thể hắn cũng có thể có biện pháp ở bên trong còn sống sót tìm kiếm mới lối ra nhưng nếu là chúng ta bị vây ở trong này muốn ra ngoài nhưng là không còn dễ dàng như vậy lời còn chưa dứt kế hào đột nhiên dừng bước thế nào gặp kế hào đột nhiên dừng lại bạch lộc không khỏi thần sắc k h e biến ba đầu đường rẽ tất cả đều tràn đầy nguy hiểm chúng ta có thể muốn có phiền thoái kế hào thần sắc phức tạp nói nghe nói lời ấy bạch lộc sắc mặt biến hóa nàng tao mày nói ba đầu đường rẽ tất cả đều là tử lộ kế hào lắc đầu nói ra ba đầu đường rẽ hẳn là đều có thể thông hướng ngoài giới nhưng là mặc kệ đi đâu một đầu được rẽ chúng ta đều sẽ gặp được nguy hiểm chỉ cần không phải tình thế chắc chắn phải chết chúng ta toàn lực ứng phó hẳn là có thể thuận lợi thoát thân kiếm vô ngân đi vào bạch lộc bên cạnh mở miệng nói ra đạt được đạo cung truyền thừa bọn hắn mặc dù trên cảnh giới không có rõ ràng đột phá có thể trên thực lực lại đều có rõ rệt tăng lên đối mặt cái kia kinh khủng nghê giúp vái vật bọn hắn không cách nào kháng cự có thể trừ cái kia to lớn nghê giúp vái vật bên ngoài phổ thông n ê giúp có thể là khác vật bất tường bọn hắn chưa hẳng có lực đánh một trận Kế hào thần tình nghiêm bạch lộc đạo hữu người thấy thế nào kiếm vô ngân đưa mắt nhìn sang bạch lộc mặc dù hắn đối với bạch lộc có chút k i n m kỵ có thể có thời điểm cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này thông minh bạch lộc mỉm cười nói ra các đạo hữu như là đã có lựa chọn bạch lộc tự nhiên không có dị nghị chúng ta liền đi ở giữa đầu thông đạo này gặp bạch lộc cũng không có dị nghị kiếm vô ngân lấy ra trường kiếm dẫn đầu hướng phía ở giữa thông đạo đi đến tăng lưu kế hào cùng bạch lộc đi theo kiếm vô ngân sau lưng lý bình an khi tiến vào thông đạo trước đó tại chỗ đừng rẽ cắm lên một mặt trật kỷ chương một trăm bốn mươi lăm đại chiến nê dũng trương một trăm bốn mươi lăm đại chiến nê dũng tôn nộ không đi xuyên qua vết nước hình thành trong thông đạo hắn lúc này cảm giác mình phản g phất lại về tới ban sơ gặp được nê dũng địa phương phiếu huyện khép kín ta hiện tại hẳn là lại tiến nhập thi thể thể nội thế giới tôn nộ không tự lẩm bẩm hắn nếm thử tính một q u y ề n đánh tới hướng một bên vách đá vách đá trong nháy mắt bị vanh ra một đạo hố cạn hố cạn bên trong chảy ra màu nâu b ù n não trong b ù n não một bộ nê dung bỏ lên đi ra nó vừa muốn nào h về phía tôn nộ không lại bị tôn nộ không tiện tay một trưởng vô vỡ thành bụi siêu giới hạn vực thi triển đem nê dung sau khi vỡ vụ biến thành bùn n h a o hấp thu hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa nhất định phải mau chóng rời đi nơi này cùng mọi người hội hợp tôn nộ không tâm niệm vừa đậu bắt đầu tìm kiếm lối ra hắn lấy quy hư thần thống tre lấp khí cơ bắt đầu ở trong thi thể tìm kiếm lấy lý bình an đám người tung t í c h kiếm đáng xuân thu kiếm vô ngân trường kiếm trong tay vung đẩy từng bộ nê dung tại giới kiếm của hắn hóa thành mảnh vỡ chỉ là bốn phía trong vết đá vẫn như c ũ có vô số nê dung g ặ t ra những này nê dung thực lực cường đại bị đánh nát sau càng là có thể hóa thành nước bùn một lần nữa hội tụ thành cường đại hơn nê dung k h á i v ậ t phi thường khó chơi kem ta ngưa kích thích dây đàn những cái kia hướng phía nàng đánh tới nê dung đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ khi nàng lại lần nữa kích thích dây đàn thời điểm những này nê dung thì tựa như bị chọc kích nhao nha hóa thành mảnh vỡ lý bình an quanh thân lơ lửng tám mặt trận kỳ trận kỳ tạo thành một cái kết giới Đem hắn bảo hộ ở trong đó. ngăn cản n ê dũng công kích trận ngự càng khôn mắt thấy bên cạnh mình n ê dũng càng tụ càng nhiều lý bình an trong mắt lóe lên một vòng hàng quang hai tay phi t ố c kết ấn tám mặt trận kỳ nổi lên qua n g mang hóa thành vô số đạo bạch quang đánh phía chung quanh n ê dũng n ê dũng nhận bạch quang công kích nhao nhao ngã xuống đất sau khi rơi xuống đất thân thể thì phản phất mất nước bình thường bắt đầu băng liệt thư không nhập ảnh kế hào thân thể n h ấ t mất nước bình thường b ắ đầu băng liệt thư không n h n h kế hào t t h bóng ma bình thường du tẩu cùng nghê dũng ở giữa. Trong tay một trường mâu vung mỗi một lần công kích cũng có thể đánh giết một bộ nghê dũng mà nghê dũng mà n h ê dũng bốn người cùng nê dũng lâm vào khẩu chiến mà bạch lộc lúc này thì lộ ra càng nhẹ nhõm nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó chung quanh nê dũng lại tựa như hoàn toàn không phát hiện được nàng tồn tại tất cả nê dũng đều chủ động tránh đi bạch lộc một màn này rất nhanh liền đưa tới kiếm vô ngân cùng lý bình an chú ý cái này bạch lộc bản lãnh của nàng cực kỳ kỳ lạ kiếm vô ngân một bên đánh g i ế t lấy nê dũng một bên bụng trộm quan sát đến bạch lộc từ khi tiến vào đầu thông đạo này đằng sau bọn hắn liền gặp phải nê dũng công kích cho dù nương tựa theo sau khi tăng lên thực lực kiếm vô ngân miễn cưỡng ngăn trở nê dũng thi công nhưng tại nê dũng cường đại số lượng trước mặt bọn hắn muốn xuyên qua nê dũng chạy ra nơi này vẫn như cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn bạch lộc đ ạ o hữu ngươi còn không xuất thủ sao lý bình an mở miệng mặc dù tại trận pháp trợ giúp bên d ư ớ i hắn tự vệ không ngại nhưng nhìn lấy trên mặt đất những cái kia n ú c ních nước bùn trong lòng của hắn luôn là có một cốp không hiệu b ấ n mà lúc này bạch lộc lại chậm chạc không có xuất thủ cái này khiến lý bình an cảm thấy có chút không vui. nghe được lý bình an thanh âm bạch lộc nở nụ cười xinh đẹp nàng x u ề bàn tay ra trong lòng bàn tay một cô cường đại lực lượng hội tụ cuối cùng biến thành một đạo đen k ị t q u a n g nhận thí hồn ám nhận bạch lộc trong tay ám nhận hóa thành vô số tàn ảnh bay ra những n à y ám nhận trong nháy mắt xuyên thấu nê dũng thân thể thế nhưng là nê dũng trên thân nhưng không có xuất hiện bất kỳ vết thương d ầ m d ầ m d ầ m chỉ trong nháy mắt tính ra hàng trăm nê dũng liền toàn bộ bị bạch lộc thi triển thí hồn ám nhận đánh giết tốc độ này cho dù là tu vi mạnh nhất kiếm vô ngân cũng không nhị được ánh mắt hướng tụ thật quỷ dị công kích thế mà trực tiếp xóa đi những cái kia nê dũng ý、thức. kiếm công ân trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hắn phát hiện phạm là bị bạch lộc công kích đánh trúng nê dũng cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xóa đi tất cả ý thức loại này trực tiếp chém tới đối phương ý thức thủ đoạn để hắn cảm nhận được k i ế n kỵ. không chỉ có là kiếm công ân tăng ngư cùng lý bình an trong mắt cũng đều lộ ra vẻ kiếm rẻ bạch lộc vốn là thực lực cường đại lại thêm chiêu này công kích ý thức thần thông chân vũ cảnh bên trong chỉ sợ rất khó có người có thể tránh thoát nàng đánh lén những cái kia bay vào nê dung thể nội thí hồn ám nhận một lần nữa bay trở về bạch lộc trong tay sau đó biến mất không thấy gì nữa m ạ c h lộc tự nhiên đã nhận ra kiếm vô ngân đám người dị sắc bất quá nàng cũng không thèm để ý chỉ là bình tĩnh nói những này bị đánh chết nê dũng rất nhanh liền sẽ dung hợp thành mới nê dũng nếu là không muốn được nê dũng đập chết chúng ta hay là thừa dịp nê dũng còn chưa phục sinh mau chóng rời đi đi nghe thấy lời ấy kiếm vô ngân yên lặng nhẹ gật đầu trải qua vừa rồi thế công nê dũng đã còn thừa không có mấy chỉ là trên mặt đất lúc này đã hiện đầy nước bùn hơi không cẩn thận bọn hắn liền sẽ bị nước bùn nhiễm đi mấy người cẩn thận từng ly từng tý tránh đi nước bùn tiếp tục đi tới liền tại bọn hắn rời đi không lâu trong nước bùn trên mặt đất đột nhiên t r ố n g ra một cái bùn cua bùn cua phá vỡ bên trong xuất hiện một cá thể hình to lớn nê dũng v á i vật v á i vật gầm nhẹ một tiếng nệ bước bước chân nặng nề hướng phía kiếm v ô ngân bọn người rời đi phương hướng đuổi theo hồng h o a n g trưởng một cái đại thủ chống giông xuất hiện đem một đám nê dũng đánh nát khi tất cả nê dũng đều hóa thành nước bùn đằng sau tôn ngộ không mới đình chỉ công kích nhìn xem r ụ c dịch nước bùn tôn ngộ không cười lạnh một tiếng siêu giới hạn được thi triển những cái kia nước bùn trong nháy mắt biến thành năng lượng tiến nhập trong cơ thể của hắn những n à y nê dũng cũng đều là thi thể lưu lại lực lượng dị biến mà thành hấp thu những lực lượng này ngược lại là giải quyết tại trong cấm khu không có linh khí phiên phước tôn nộ g không tự l ầ m bẩm chân vũ cảnh bọn hắn tự thân đã có thể sinh ra bản nguyên vũ trụ những vũ trụ này bản nguyên mặc dù có thể thay thế linh khí tiến hành tu luyện nhưng số lượng bên trên cuối cùng không cách nào cùng linh khí so sánh trên đường đi tôn nộ g không k h ô ngừng n g đánh giết lấy n ê dũng đưa chúng nó hóa thành năng lượng tổn nhập thể nội vũ trụ trong bất chi bất giác thể nội vũ trụ linh khí đã đạt đến một mức độ khủng bố có nhiều như vậy linh khí lạc lạc hòa thanh chiếu tu luyện hẳn là có thể tăng lên rất nhiều bất qua các nàng căn nguyên quá kém đến n tăng lên, tăng lên giới, giới thể, thể thật biện á n vì vũ trụ bên trong h hẳn là có không ít có thể tăng lên thiên phú linh căn lại thêm siêu thoát bí thuật chuyển hóa hẳn là có thể cho lạc lạc hòa thanh chiếu thiên phú đạt tới chân vũ cảnh trình độ t ô nộ không thầm nghĩ lấy đúng lúc này bốn phía vách tường đột nhiên phát ra kịch liệt phun trào vô số nê dung từ trong vách tường dễ r u i lấy bỏ lên đi ra đến hay lắm ta ngược lại muốn xem xem các ngươi những quái vật này đến cùng có phải hay không vô cùng vô tận t ô nộ không thấy thế cười lạnh một tiếng chỉ cần những n à y nê dung không dung hợp lại cùng nhau biến thành loại kia to lớn nê dung quái vật lấy thực lực của h ắ n hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép b ọ n chúng